Tuy rằng này dược chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng Liễu Thị lại có thể xuống đất đi lại, đi dạo vườn hoặc là đậu đậu tôn tử, nhìn cùng giống như người không có việc gì, ác tiểu, triệu Yến Bình xem ở trong mắt, trong lòng cũng thoải mái một ít. Tám tháng, đoan quận vương phủ truyền đến tin vui, thiết ninh có mang. Này tin tức lệnh Liễu Thị tinh thần rung lên, nghĩ đến trường thọ lư lao Thái công, Liễu Thị cũng làm nhi tử tìm tới một bộ ngũ cầm hí đấu pháp, mỗi sớm hứng thú bừng bừng mà luyện lên. Một người luyện không kính. A Kiều lại vội vàng quảng ra, Liễu thị liền hẹn tả hữu hàng xóm ra hai cái lao phu nhân, cùng nhau ở Nam Viên bên cạnh luyện. Nam Viên phong cảnh hảo A, kia hai cái lao phu nhân miễn bản nhiều nguyện ý. A Kiều thấy ba vị trưởng đối luyện được vui vẻ, khiến cho Tú Nương cấp ba người làm một thân giống nhau như lúc xiêm Ý Điề, như thế luyện lên liền càng đẹp mắt. 160. Tiết Ninh vẫn luôn chờ chính mình này thai ổn, mới viết thư nói cho Bắc Cương cha mẹ. Mạnh thị thu được nữ nhi thư nhà khi đều mau ăn Tết. Con dâu sinh tôn tử thời điểm nàng liền tưởng trở lại Kinh Thành, tiết ngao ngại đoàn tụ thời gian đoàn không được nàng hồi, lần này đến phiên nữ nhi, mạnh thị nói cái gì đều phải phản kinh. Con dâu sinh, nàng không ở bên người không quan hệ, bởi vì bà thông ra liền ở Kinh Thành, có thể an ủi con dâu khẩn trương, nữ nhi người ở quận Vương Phủ, bà thông ra ở Đồng Cung Câu, nàng không đi sao được. Tiết ngao hảo khuyên xấu khuyên, hông tức phụ đồi hắn quá song tháng riêng 15, mới lưu luyến mà an bài thị vệ đưa tức phụ hồi kinh chờ ninh tỷ nhi ngồi xong ở cứ ngươi liền trở về nhân ra là quận vương phủ ngươi đương nhạc mẫu mỗi ngày qua đi không hợp quy củ đứng ở xe ngựa bên cửa sổ tiết ngao lại lần nữa cường điệu nói lại còn có dọn ra mạnh thị quản giáo hắn kia bộ lý do thoái thác mấy cái thị vệ canh giữ ở nơi xa nghe được lời này đều nén cười mạnh thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái một phen tuổi phu thê lâu như vậy đến nỗi còn như vậy dính sao tiết ngao nhìn ra tức phụ ghét bỏ uy hiếp nói ngươi không trở lại ta liền nạp mấy cái tiểu thiếp cho người đương muội muội mạnh thị trực tiếp đem mảnh thả đi xuống phân phó xa phu xuất phát tiết ngao đứng ở bên đường bắc cương gió lạnh thổi đến hắn tâm đều đi theo lạnh, nhi nữ đều thành ra có thê tử có trượng phu đau tức phụ khen ngược không chuyên tâm bồi hắn còn nhớ thương đi mang tôn tử cháu ngoại hầu phủ quận vương phủ đều như vậy nhiều hạ nhân nào luân được đến nàng không chuẩn về nhà còn phải bị con dâu ghét bỏ hà tất đâu đoán trách về đoán trách tiết ngao vẫn là cưới ngựa đuổi theo đi tiếp tục tặng mạnh thị mấy giảm mà, mới nửa đường chết trở về mạnh thị vào kinh đều hai tháng trung tuần hồi phủ ngày hôm sau liền đi đoan quận vương phủ xem nữ nhi tiết ninh sản kỳ ở tháng tư lúc này bụng đã phồng lên nhìn thấy mâu thân nàng thật cao hứng lại nói biểu tỷ liễu thị mỗi tháng đều tới xem nàng hai lần chia sẻ rất nhiều thời gian mang thai hậu sản kinh nghiệm trong cung cũng phái kinh nghiệm phong phú ma ma lại đây chiếu cố nàng hết thể đều hảo đều mâu thân không cần lo lắng mạnh thị nhìn nữ nhi càng thêm tiểu diễn mặt Không lo lắng nữ nhi thân mình, nhỏ giọng hỏi một khắc cọc sự ngươi hoài lâu như vậy, quận vương nhưng có hướng trong phòng thêm người. Tiết ninh ngọt ngào nói không có, quận vương ra không tham cái kia, ngày thường sai sự đều đủ nội, gần đây hoàng thượng long thể lại thiếu ăn đừng nói hắn không cái kia tâm tư, chính là có cũng phải nhịn. Mạnh thị cả kinh nói hoàng thượng long thể thiếu ăn Tiết ninh thu liễm tươi cười, gật gật đầu. thuần khánh đế 67 tuổi thọ, triều đại cũng chưa mấy cái như thế trưởng thọ hoàng đế, người tới này đem số tuổi. Thân thể lớn nhỏ vấn đề đều hiển lộ ra tới, giống Lưu thái công như vậy bảo dưỡng tuổi thọ cả ngày vui tươi hớn hở mà có lẽ lão đến còn chậm một chút, thuần khánh đế chính sự quân thân, nào có một ngày chân chính thanh nhàn. Có ngự y thì điều trị, đảo cũng không có vấn đề lớn, nói là kẻ bừa vụ xuân khi còn muốn tuần du kinh giao đâu Thiết ninh cười nói, mạnh thị yên tâm, nhà mình là bình thường dân chúng, hoàng thượng như thế nào cũng chưa cái gì quan hệ, nhưng hiện tại nhà mình cùng hoàng gia kết thân thích, có một số việc liền không thể không quan tâm. Mẹ con đoàn tụ qua, từ quận Vương Phủ ra tới, Mạnh Thị trực tiếp đi cắt tường ngõ nhỏ xem chất nữ một nhà. Triệu gia trừ bỏ năm trước Liêu Thị bị bệnh một hồi yêu cầu định kỳ uống thuốc điều trị, hết thể cũng đều còn hảo. Triệu Yến Bình sai sự khi vội thời gian rảnh rỗi A Kiều quản gia đã thập phần thuần thục nhọc lòng không nhiều lắm. Mạnh Chiêu ở quan học văn khóa trước sau đệ nhất, mãi người một nhà kiêu ngạo, 10 tuổi sơ cầm bắt đầu học nữ đỏ, tạm thời còn nhìn không ra tới có hay không kế thừa A Kiều Thiên Phú bất quá tiểu bộ dáng nhưng thật ra chỗ mã đến càng ngày càng mỹ duy nhất lệnh a tiểu triệu yến bình đau đầu chính là hư ba tuổi tiểu triệu tư tiểu triệu chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt kia buồn lư thái công xử án tập lư thái công đối cái này đổ tôn một sửa ghét bỏ chi sắc bắt đầu phá lệ hiếm lạ triệu lên hoặc là hắn tới cắt tường ngõ nhỏ hoặc là làm triệu yến bình ôm triệu đi lý quốc công phủ triệu yến bình không rảnh bồi nhi tử chơi phá án trò chơi lư thái công có rảnh làm cho tiểu triệu thích nhất leo núi xuống nước a Kiều một cái không lưu ý, nhi tử đã không thấy tâm hơi bóng dáng. A Kiều không ngừng cở trách nhi tử, mạnh thị ôm môi răng trắng hồng tiểu triệu, lại là càng xem càng thích. Trơ triệu cùng thúy nương ra hai cái tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi, Liễu thị lôi kéo A Kiều đi trong phòng nói chuyện, nói nói đột nhiên chọc hạ A Kiều ngực. A Kiều sửng sốt, khó có thể tin mà nhìn cô mẫu. Mạnh thị cười, tiến đến chất nữ bên thai nói người này đều sinh quá hai hài tử người, còn đều là chính mình uy, nhìn như thế nào còn như vậy rất bái gọi người hâm mộ. a tiểu sắc mặt trướng đến đỏ bừng, quét mắt nội thất mạnh, mới nhỏ giọng đối cô mẫu giải thích nói này đó nguyên lai like ta cũng không hiểu cái gì, sinh song sơ cẩm thời điểm, thu nguyệt cho ta nói một đống đạo lý. Nàng nói nữ tử chỉ cần mang thai, vô luận uy không uy hài tử, nơi đó đều sẽ tùng rũ một ít, muốn duy trì, đến cần thêm massage xa. tiểu đã từng từng vào thanh lâu, chưa kịp học cái gì khuê trung bí thư phải lấy về lương, thu nguyệt lại là từ nhỏ bị người đương ngừa gầy dạy dỗ ngừa gây mỗi người sắc nghệ song tuyệt, so một ít thanh lâu đầu bảng sẽ càng nhiều. Này đó địa phương cũng đều là vì lấy lòng nam nhân mới khai. Đối như thế nào bảo dưỡng nữ tử gia thịt, dáng người tràn đầy nghiên cứu. Nghe nói trong cung các nương nương bảo dưỡng bí phương cũng nhiều là đến từ dân gian. Thu Nguyệt lén cho nàng giới thiệu này thủ pháp diệu dụng khi chỉ nói này thủ pháp đối duy trì dáng người diệu dụng, không để nam nhân gì đó. A Tiểu chính mình đoán được, lấy Triệu Yến Bình làm người, A Tiểu không lo lắng hắn đi bên ngoài lêu lỏng nhưng học này thủ pháp đã có thể bảo trì chính mình mỹ lệ ra cửa làm khách mặc quần áo cũng đẹp lại có thể đem chính mình nam nhân mê đến đầu góc choáng váng tia nàng vì sao không học đâu có đôi khi nàng mệt mỏi tưởng trong lười, liền sai sử triệu yến bình giúp nàng ấn tên kia ngoài miệng chưa nói cái gì nhưng a tiểu nhìn ra được tới triệu yến bình rất vui lòng thế nàng cống hiến sức lực nghĩ đến màn lụi trung hình ảnh a tiểu e thẹn mà rũ mặt mạnh thị lần đầu tiên nghe nói loại này đạo lý ánh mắt tỏa sáng hỏi như thế nào ấn đều là nữ tử, lại là lại quen thuộc bất quá cô chất hay. A Kiều liền áp xuống cạnh thùng, tinh tế mà đem thu nguyệt chuyển thụ cho nàng thủ pháp dạy cho cô mẫu. Thấy cô mẫu học được như vậy nghiêm túc, A Kiều đỏ mặt nói ngài, ngài cùng dượng còn như vậy nóng hổi đâu. Mạnh Thị mặt cũng đỏ một ít, nóng hổi là nóng hổi, nhưng nàng không phải vì kia mạng hắn học, chọc chọc gác kiều đầu, nàng cười giải thích nói ta là muốn học biết, quay đầu lại dạy cho Ninh Tỷ Nhi, tiến bình thành thật, mặc kệ ngươi rất không định hắn đều không thể động, kia hoa hoa tâm tư. Quận Vương ra nhưng chưa chắc. A Kiều đã hiểu, dặn dò cô mẫu nói kia, kia ngài giáo thời điểm liền nói là ngài chính mình ngộ ra tới, miễn bản ta cũng miễn bản thu nguyện. Mạnh Thị lại chọc chọc nàng, chính mình ngộ, Tiết Ngao kia sơn phỉ đầu lĩnh cũng đáng đến nàng cân nhắc cái này. Tháng tư, Tiết Minh sinh, là cái tiếng khóc tú tú khí khí tiểu cô nương. Mạnh Thị có chút tiếc nuối, A Kiều bàng quan Quận Vương ra cháu ngoại trai Tiêu luyện, phát hiện Tiêu luyện rất thích tiểu nha đầu, cũng không ghét bỏ chi ý. Cũng là hai vợ chồng son đều tuổi trẻ liền tính nóng trông nhi tử về sau cũng có rất nhiều cơ hội tám ba ngày thời điểm tiết ninh không cùng a kiều nói cái gì thân mật lời nói tới rồi hài tử trăng tròn ngày này tiết ninh hành động như thường tinh thần cũng hảo đơn độc đem a kiều kéo vào phòng thần bí hề hề mà đóng cửa lại này còn chưa đủ lại đem a kiều kéo đến mặt sau tỉnh phòng a kiều hoàn toàn bị nàng lộng hồ đổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiết ninh hai má đỏ bừng đôi mắt hướng a kiều ngực ngắm a kiều ẩn ẩn đoán được nghĩ thầm chẳng lẽ cô mậu vẫn là để ra nàng dù sao cũng là biểu tỷ so biểu mội ăn nhiều mấy năm muối a kiều coi như cái gì cũng không biết giống nhau nghi hoặc mà nhìn tiết ninh bên ngoài đều là khách cửa tiết ninh không có quá nhiều thời gian nàng cắn cắn môi nhỏ giọng hỏi a kiều nói biểu tỷ ta nương dạy ta một bộ thủ pháp nói là kiên trì luyện đi xuống có thể có thể làm nơi này như thiếu nữ giống nhau ngươi ngươi như vậy hảo có phải hay không ta nương cũng dạy ngươi a kiều ánh mắt hơi lóe gật đầu nói ân, là cô mẫu dạy ta còn rất dùng được ngươi đừng thẹn thùng nên luyện liền phải luyện đừng tưởng rằng thỉnh nhũ mẫu chính mình liền không có việc gì không tin ngươi đi xem những cái đó thỉnh nhũ mẫu quan gia phụ nhân tuổi nhẹ thời điểm không rõ ràng thượng tuổi nên tùng vẫn là tùng thiết Linh rốt cuộc tin phục ngượng ngùng nói ta đêm nay liền luyện lên hai chị em lại ở trong phòng đãi một lát sắc mặt đều khôi phục như thường lúc này mới đi ra ngoài bởi vì nhắc tới dáng người buổi tối sấn triệu yến bình tắm gội thời điểm a Kiều đóng cửa lại, một người đứng ở nửa người cao tây dương kinh trước chiếu tới chiếu đi. Nàng trời sinh màu da bạch, vẫn luôn dùng cô em chồng đưa hảo phấn mặt, không ai thời điểm lại kiên trì luyện thu nguyệt truyền thụ thủ pháp. ăn mặc một tầng xa mỏng áo ngủ đứng ở chỗ này, kia dáng người ít nhất A tiểu chính mình cảm thấy rất là đẹp. Nàng hang thật giá thật mà ở chỗ này ngó nghèo tạo dáng, ván cửa đột nhiên bị người đẩy một chút. A tiểu sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài, vội hệ hảo áo ngủ bước nhanh qua đi mở cửa. Người tới tự nhiên là Triệu Yến Bình. Trong phòng ánh đèn nhu hòa, Triệu Yến Bình tiến vào liền thấy được thê tử đỏ bừng mặt, hán quét trong mắt mặt, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, không cấm kỳ quái nói vì sao đóng cửa. A kiểu nơi nào chịu nói, một lần nữa đóng cửa lại, liền đi đầu giường đất nằm xuống. Nàng nơi trốn lộ ra cổ quái, cố tình Triệu Yến Bình lại là có nghi hoặc liền muốn giải thích nghi hoặc tính tình, nhìn rất có vài phần ngượng ngùng cuộn tròn trong ổ chăn thê tử, Triệu Yến Bình trong lòng vừa động, lưu chữ đèn thượng giường đất kéo ra a kiều trên người chăn đem người ấn bình, liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng áo ngủ xem a kiều bị hắn xem đến không thể hiểu được ngươi nhìn cái gì đâu triệu yến bình đẩy ra nàng áo ngủ nhìn chằm chằm nàng áo lót hỏi lại làm tân hình thức hào xào bất xảo a kiều hôm nay xác thật thay đổi một kiện tân yếm không có gì đa dạng chỉ là đẹp triệu yến bình lại có chính mình lý giải thấp hèn tới liền bắt đầu hôn hắn sang năm liền phải 40, tiến vào trong truyền thuyết tuổi bất hoặc Ban ngày nhìn càng ngày càng có quan uy càng ngày càng nội liễm một trọng, đặc biệt ở bọn nhỏ trước mặt càng là nhất phái nghiêm phụ thái độ. Nhưng mỗi khi tới rồi ban đêm, hắn ở A Kiều trước mặt, liền phảng phất vẫn cứ là vợ an huyện cái kia 24-25 triệu Yến Bình, có một thân dùng không xong sức lực. A Kiều ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới dượng tiết nào, dượng đã 50 mấy rồi, vẫn cứ như vậy dính cố mẫu. Chờ ngươi 50, còn sẽ như vậy thích ta sao? sương mặt đắp hắn rộng lớn bả vai a kiều mắt hạnh mê lim mà nhìn trên bàn ngọn đèn dầu đứt quáng hỏi triệu yến bình nâng nàng không cần nghĩ ngợi nói sẽ a kiều cười thuận miệng khai một câu vui đùa liền sợ khi đó ngươi đã không có hiện tại sức lực không sức lực lại đa dạng trong chất triệu yến bình dừng một chút ngay sau đó hắn đột nhiên ôm a kiều chiều giường đất duyên bên kia đi đảo mắt liền đứng ở trên mặt đất a kiều kinh hoàng mà hoàn cổ hắn ngươi làm cái gì triệu yến bình trầm giọng nói sấn bây giờ còn có sức lực làm điểm cố sức 161. ở kinh thành qua trung thu mạnh thị liền ở tiết ngao thúc giục lần tới bắc cương đi tìm hắn mạnh thị cũng không lo lắng tiết ngao sẽ cho nàng tìm mấy cái tiểu thiếp đương nguội muội bất quá phu thê nhiều năm thường xuyên bởi vì chiến sự một phân khai chính là năm hiện tại nhi nữ từng người thành gia lập nghiệp có chính mình tiểu gia, mạnh thị tư tâm cũng càng muốn nhiều cùng trượng phu ở bên nhau phu thê ồn ào nhốn nháo mà làm bạn a tiểu đưa tiễn cô mẫu tới rồi 9 tháng trong cung ra một chuyện lớn lâm triều triều hội thượng Thuần Khánh Đế đột nhiên hộp máu, ngất ở trên long ỷ Văn võ đại thần nhóm đều luôn cuống. Thái tử cùng cao công công đám người nhanh chóng đem Thuần Khánh Đế nâng hồi tầm điện, triệu tới thái y yền trần trị. Các thái y yền rối ren một phen, đều bó tay không biện pháp. 67 tuổi Thuần Khánh Đế số tuổi thọ đã hết, cái gì linh đan rượu dược cũng chưa dùng. Tới rồi hoàng hôn, hôn mê nửa ngày Thuần Khánh Đế rốt cuộc tỉnh, trong mắt có chút thần thái, lại là hồi quang phản chiếu chi chứng. Thái tử, hoài vương. Giản vương xuất lĩnh hoàng tôn bọn tiểu bối quỳ gối phía trước, các đại thần quỳ gối nội điện ở ngoài, môn sưởng mạnh huyền, thần tử nhóm đảo cũng có thể thấy, nghe thấy bên trong tình hình. Thái tử quỳ gối phía trước nhất, liền ở long sàng phía trước. 42 tuổi Thái tử không thể nói nhiều năm nhẹ, nhưng cũng xem như đang lúc trắng niên, Thuần Khánh Đế mở to mắt, trước hết thấy chính là Thái tử. Chờ tấm mắt từ Thái tử trên mặt rời đi, chú ý tới trong điện ngoài điện một mảnh, Thuần Khánh Đế liền minh bạch. Thuần Khánh Đế cười cười. Hắn tự nhiên là không sống đủ, nhưng sinh tử có mệnh, cho dù đế vương cũng không thể nề hả Nên an bài đều an bài, thái tử cũng đáng tin cậy, duy nhất không hoàn thành, đó là hôm nay triều hội thượng nghị luận sự đi. Thuần Khánh Đế liền luận kia sự kiện nói ra chính mình ý kiến. Thái tử mắt dương rưng, Nam Thuần Khánh Đế tay nói Nhi Thần đã biết, Phụ Hoàng còn có cái gì chưa thế nhưng tâm nguyện, Ngài nói cho Nhi Thần, Nhi Thần chắc chắn thế Ngài hoàn thành. Thuần Khánh Đế cười nói Phụ Hoàng có thể làm đều làm, người đăng cơ sau, làm minh quân chấm liền không thẹn tổ tông ba cánh thái tử càng nuốt phụ hoàng yên tâm nhi thần sẽ lấy phụ hoàng vì dám tuyệt không dám có một ngày chậm trễ thuần khánh đế gật gật đầu cuối cùng quét mắt những cái đó quen thuộc gương mặt chậm rãi nhắm hai mắt lại tiên đế băng hà tân đế đăng cơ thần tử cùng ba cánh thủ ba tháng quốc tang tiên hoàng hậu chết thời điểm a kiều cũng không bi thường, liền thanh thản ổn định mà ở trong nhà đợi lần này đổi thành thuần khánh đế nghĩ đến thuần khánh đế đối dựng triệu yến bình một đường thưởng thức tuấn khánh đế tặng không cấp nhà mình hảo tòa nhà khao thưởng cho nàng cáo mệnh phu nhân cùng hai bút thường bạc a kiều trong lòng liền pha hụt hâm nhi tiên đế táng nhập hoàng lăng ngày ấy a kiều cùng mặt khác thần phụ quỳ gối đầu đường nhìn đưa ma nghi thức dần dần đi xa bay múa tuyết đầu mùa đông tuyết đánh vào trên mặt a kiều khỏe mắt cũng ẩm ướt lạnh lạnh chỉ là đương trận này tuyết đầu mùa hòa tan ánh mặt trời một lần nữa chiếu biến kinh thành ti buồn bã cùng thương cảm cũng biến mất ở đáy lòng. thái tử đăng cơ sau xương tuyên hoa đế xử lý xong tiên đế tăng sự tuyên hòa đế một bên xử lý chính sự một bên ban bố vài đạo ý chỉ cơ hồ đều là hậu cung con vua nhóm sách phong thái tử phi tạ thị phong làm hoàng hậu thái tử tần trương thị phong đức phi thái tử tần triệu thị dựng dục hai trai một gái đoan nhu hiền thục phong quý phi mặt khác vô tử thiếp thất hoặc vì chiêu nghi hoặc vì quý nhân hoàng trưởng tử đông cung thế tử phong ung vương ban trụ tuyên hòa đế tiềm đề cung quận vương đoan quận vương phân biệt thăng cung vương đoan vương Tứ hoàng tử, vĩnh gia công chúa niên thiếu, ở trong cung phân biệt bàn cung điện. các ban phong đều hào thuyết, hoàng hậu con vợ cả, trước đông cung thế tử cư nhiên chỉ phong thân vương, mà không phải trực tiếp phong thái tử, này chiếu vừa ra, tức khắc ở trên triều đỉnh khiến cho sóng to gió lớn. Chữ quân liên quan đến xã Tắc Căn Bản, một ít thần tử sôi nổi thỉnh cầu hoàng thượng lập thái tử, tuyên hòa đế trực tiếp đem tiên đế nâng ra tới, tiên đế lần đầu tiên lập thái tử, thái tử phúc mỏng sớm Tăng. Sau lại tiên đế thẳng đến hơn 60 tuổi tuổi hạc mới lại lập thái tử, cũng không gặp triều đình sinh loạn, Giang Sơn không xong. Quân thân Á Khẩu không trả lời được. Đây là triều đình, hậu cung bên trong, mới nhậm chức tạ hoàng hậu lần đầu tiên cùng trượng phu của nàng sinh ra tranh chấp. Đây cũng là hai người thành thân lúc sau lần đầu tiên tranh chấp. Kỳ thật sớm tại hai vợ chồng còn ở tại Tuyên Vương Phủ thời điểm, Tuyên Vương liền không hề đi Tuyên Vương Phi trong phòng ngủ. hắn trước không đi, Tuyên Vương Phi cũng chưa bao giờ từng có câu hán hận càng chưa từng sử thủ đoạn tranh đoạt tuyên vương xuống ái, cho nên hiện tại thân phận thay đổi, tạ hoàng hậu muốn cùng tuyên hòa đế khắc khẩu, cũng đến cô ý tới tuyên hòa đế cản thanh điện cầu kiến. người tới, tuyên hòa đế cũng có thể đoán được nàng muốn nói gì, ý bảo lưu công công mang theo tiểu thái giám nhóm đi ra ngoài. vì sao lúc trước chịu phong nguyễn nhi vì thế tử, hôm nay lại không phong hắn làm thái tử? nhìn trên long ủy sớm đã trưởng thành tráng niên nam tử tuyên hòa đế, tạ hoàng hậu tận lực thần sắc bình thản hỏi. tuyên hòa đế nhìn nàng đồng dạng bình tĩnh nói các vương phủ hồi phủ thế tử đều chỉ lập đích trưởng chỉ có chữ quân chi vị đương lập hiền giả tạ hoàng hậu ánh mắt biến lãnh huyễn nhi nơi nào không hiền có thể hỏi ra lời này đã là trong lòng có oán hận tuyên hòa đế rũ mắt tiếp tục phê duyệt tấu chương dư quang trung thấy kia hoa phục thân ảnh chậm chạp bất động tựa hồ một hai phải chờ hắn đáp án tuyên hòa đế mới nhàn nhạt nói chấm mười lăm tuổi phong vương ba mươi tư tuổi đến phong chữ quân tiên đế anh minh Vẫn tốn thời gian gần 20 năm mới có thể xác định chữ quân người được chọn, chấm mới đăng cơ, tự nhận cũng muốn hoa cái 10 năm hơn mới có thể tham dò các hoàng tử mới có thể bản tính. Nếu huyện nhi tài đức vẹn toàn viễn siêu phía dưới huynh đệ, nên là hắn, chấm cũng chắc chắn cho hắn. Nam nhân nói đến nhẹ nhàng, tạ hoàng hậu lại lộ ra một tia cười khổ. Không nghĩ cấp chính là không nghĩ cấp, hà tất nói nhiều như vậy, hắn trong lòng trang triệu hương vân, làm triệu hương vân sinh hai cái nhi tử, chiếm hoàng tử một nửa, một hai phải chọn nhất hiền đức hoàng tử cũng là triệu hương vân mấy đứa con trai cơ hội lớn hơn nữa. Hung chi hắn tâm nếu trận, cố ý đem có thể trương hiển tài đức sai sự giao cho hắn bất công cái kia nhi tử, người khác còn có gì cơ hội. Chữ quân như thế, hoàng hậu cũng nên như thế, vậy ngươi vì sao còn muốn phong ta vi hậu, không đi phong ngươi thích nhất nữ nhân kia. Tạ hoàng hậu châm trọc hỏi. Từ gả cho người nam nhân này bắt đầu, nàng duy nhất trông cậy vào đó là sinh đứa con trai, lại làm nhi tử làm thái tử, ngồi trên kia vốn nên thuộc về biểu ca vị trí nàng cũng không cùng tuyên hòa đế thêm cái gì phiền thoái vô luận hắn sủng ái cái nào nữ nhân nàng cũng không đi tranh giành tình cảm ngay cả hắn không tới chính mình trong phòng nàng cũng thờ ơ chính là hiện tại nàng rốt cuộc chờ đến hắn đương hoàng đế chính mình làm hoàng hậu tuyên hòa đế thế nhưng không cho nhi tử ứng có chữ quân danh phận tạ hoàng hậu vô pháp lại bảo trì chính mình bình tĩnh tuyên hòa đế cười cười ngẩng đầu xem nàng bởi vì ngươi ta là tiên đế tứ hôn ngươi không phạm sai chấm không lý do sửa lập người khác ngươi nếu thật sự không muốn làm hoàng hậu Chính mình đệ nhược điểm cho chấm, chấm sẽ tự thành toàn ngươi. Tạ hoàng hậu đột nhiên sắc mặt tuyết trắng. Nàng làm hoàng hậu, nhi tử ít nhất có trong đó cùng con vợ cả danh phận, tương lai còn có rất lớn khả năng tranh thủ cái kia vị trí, nàng nếu phạm sai lầm chính mình từ bỏ, nhi tử liền hoàn toàn cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Lại coi trọng tân phê duyệt tấu trương tuyên hoàng đế, tạ hoàng hậu hậu chi hậu giác mà ý thức được một sự kiện. Hắn cũng không phải gì đó quân tử vương gia nhiều năm như vậy hắn cũng không cưỡng bách nàng thị tẩm cũng không ý đồ bức nàng nhường ra chính cung vị trí không phải bởi vì hắn tôn trọng nàng trong lòng có người kính trọng nàng đem vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp mà là bởi vì hắn trong mắt căn bản không có nàng người này từ đầu đến cuối hắn đều đem chính mình trở thành tiên đế cô mâu đưa hắn một cái bài trí mà thôi tiên đế ban tặng hắn không thể dễ dàng hư hao cho nên hắn chỉ có thể chờ chờ nàng chính mình trước hỏng rồi lạ ở hắn trước mắt biến mất ta nếu đã chết thoái vị cho nàng ngươi sẽ phong huyễn nhi sao cả ngươi dép run tạ hoàng hậu quỳ đến trước mặt hắn chua xót hỏi tuyên hòa đế lạnh lùng nói tiền triều là tiền triều hậu cung là hậu cung chấm vẫn là câu nói kia ai hiền là ai huyễn nhi nếu hiền ngươi sống hay chết cũng chưa quan hệ tạ hoàng hậu minh bạch nàng lau nước mắt trở về phượng nghi cung qua mấy ngày hoàng trưởng tử ung vương tiến cung thịnh an tạ hoàng hậu bình lui ra người đơn độc giao đái nhi tử nhất định phải làm hiền vương làm tốt phụ hoàng giao cho hắn mỗi loại sai sự càng muốn xen vào hảo tự mình quản hảo bên người người đừng làm ngôn quan đại lý tự bắt được bất luận cái gì nhược điểm ung vương đã 27 tuổi tuổi này còn thực tuổi trẻ đáng tiếc ung vương trong mắt sớm đã không có tranh đoạt gì đói nhuệ khí nhìn núi hắn tràn ngập chờ mong mẫu hậu ung vương chết lặng hỏi mẫu hậu nếu ngóng trông ta ngồi trên cái kia vị trí vì sao không còn sớm sớm tranh thủ phụ hoàng sủng ái ngài cảm thấy tam đệ tứ đệ khả năng lớn hơn nữa còn không phải là bởi vì quý phi thâm chịu phụ hoàng sủng ái ngài liền không nghĩ tới nếu ngài sớm được phụ hoàng sủng ái, quý phi so ngài vãn vào phủ như vậy nhiều năm, khả năng căn bản không có nàng sinh hạ tam đệ tứ đệ cơ hội. Tạ hoàng hậu sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà nhìn đúng Vương ngươi là quái em mẫu hậu không có thể được đến ngươi phụ hoàng sủng ái. Đúng Vương lắc đầu, gục xuống bả vai quỷ gối nơi đó, thanh âm trầm thấp địa đạo mẫu hậu trong lòng có người lại bị bách gả cho không yêu người, cả đời vây ở này trong cung, nhi tử chỉ đau lòng mẫu hậu. Nhi tử không trách mẫu hậu không tranh chỉ là tưởng cầu mẫu hậu đừng lại bức nhi tử đi tranh ngài trong lòng đều không có phụ hoàng làm nhi tử như thế nào đúng lý hợp tình mà đi cùng nhị đệ tam đệ tứ đệ tranh Liên tính phụ hoàng chưa bao giờ bởi vì ngài thái độ vắng vẻ nhi thần nhưng nhi tử chính mình khó chịu nhi tử rõ ràng là phụ hoàng nhi tử ngài cùng hoàng tổ mẫu nhưng vẫn đem ta đương người nọ nhi tử dưỡng dục nhi tử nhi tử thật sự không mặt mũi đi tranh ông vương đau lòng mẫu thân cũng kính nể phụ thân nếu hắn vương phi trong lòng cha người khác Hắn căn bản làm không được phụ hoàng bình tĩnh, mẫu hậu không yêu phụ hoàng, cho nên không tranh sủng, phụ hoàng không yêu mẫu hậu, cho nên chuyên sủng người khác. Bọn họ ai cũng chưa sai, duy nhất sai chính là mẫu hậu không nên ngóng trông hắn đi làm người kia. Mẫu hậu, nhi tử ở ngoài cung hết thể đều hảo, ngài an tâm chiếu cố chính mình, không cần lại thế nhi tử nhọc lòng. Ung vương khai cái đầu, xoay người lui xuống. Trước kia hắn tiểu, hắn ở tại mẫu hậu bên người, vô pháp thoát đi cái loại này lồng giam giống nhau nhật tử. Hiện tại hắn dọn ra hoàng cung, có thể tùy tiện ở kinh thành đi lại, có thể bồi vương phi con cái du sơn ngoan thủy, ung vương thực thấy đủ, cái gì chữ quân không chữ quân, làm lão nhị đi cùng lao tam, lao tứ tranh đi, hắn không trộn lẫn. Bước ra cửa nháy mắt, phong nên diện thổi tới, ung vương tinh thần rung lên, hai vai đều so vừa mới đỉnh đến căng thẳng. Tạ hoàng hậu xem đến rõ ràng, tầm mắt mơ hồ, đột nhiên rơi lệ. Nàng muốn, mẫu thân không cho nàng. Buộc nàng gả cho nàng chưa từng có con mắt nhìn quá một cái gầy yếu hoàng tử. Nàng một bên đoán mẫu thân, một bên lại bắt đầu tự cho là đúng mà thế nhi tử đồ nàng cho rằng nhất thích hợp nhi tử vị trí. Trong bất chi bất giác, nàng biến thành cái thứ hai mẫu thân. Là tiếp tục cưỡng cầu nhi tử, vẫn là buông tay làm nhi tử chính mình đi lựa chọn. Nhưng chuyện lớn như vậy, lại há là nhất niệm chi gian có thể quyết định. Tạ hoàng hậu ghé vào trên bàn, ô ô mà khóc ra tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa trì phép. 162. trăm Tiên đế quốc tang giải trừ khi, lập tức cũng muốn ăn Tết. Dân gian hỉ khí dương dương, như suối ba tháng đông vũ rốt cuộc gặp được cấm dương. Các ba cánh sôi nổi ra cửa đặt mua hàng Tết. Trong cung, tuyên hòa đế vì nhớ lại tiên đế, năm nay liền không làm cung yến. Đại niên mùng một đại thần, mệnh phụ nhóm tiến cung bái cái năm chính là tiến cung cấp nữ nhi thỉnh an. Liễu thị mong một ngày này mong không biết nhiều ít năm, con rể vẫn là vương gia khi nàng không dám tưởng con rể làm thái tử nàng dám suy nghĩ chính là này một mong cũng mong lâu lắm lâu lắm ngay nay sáng sớm liêu thị thiên không lượng liền nổi lên thay khó được có thể xuyên một hồi ngự tứ tứ phẩm cáo mệnh triều phục lại làm nha hoàng cho nàng tỉ mỉ miêu mi trang điểm nhắc tới tinh thần trang điểm nửa canh giờ liêu thị mới tính vừa lòng đi phía trước cùng nhi tử con dâu hội hợp lại mang lên trong nhà ba cái hải tử cùng nhau tiến cung đi triệu yến bình vẫn là cưỡi ngựa a kiều mẹ chồng nàng dâu hai cùng ba cái hải tử ngồi xe ngựa Mỗi phùng ăn tết liền trường một tuổi, mạnh chiêu 14, chi lan ngọc thụ thiếu niên lang an tĩnh nội liễm, khí độ lại bình thản ôn luận, phảng phất hắn chỉ là hỷ tĩnh, đều không phải là cự người ngàn dạm. Sơ cẩm cũng biến thành 11 tuổi tiểu cô nương, ở nhà có lẽ có một ít tính tình, ra cửa bên ngoài nàng thực hiểu chuyện, vẫn chưa tự tiện đi chọn mảnh ra bên ngoài nhìn. Chỉ có hư 4 tuổi triệu tê, đối chưa bao giờ đi qua hoàng cung tràn ngập tò mò, luôn muốn dò ra đầu nhìn một cái tới rồi không có một khắc cũng không nghĩ ở ghế trên vững vàng mà ngồi a tiểu uy hiếp nhi tử lại lộn xộn ta nói cho cha ngươi triệu p đang muốn rời đi ghế dựa tiểu ngông liền lại ngồi ổn ngắm mắt bức màn nghe bên ngoài tiếng vó ngựa phụ thân lạnh lùng nghiêm khắc gương mặt đã xuất hiện ở hắn trong óc trong nhà này triệu p sợ nhất chính là phụ thân tiểu nam va rốt cuộc thành thật xuống dưới triệu yến bình cưỡi ngựa đi ở một bên bên trong thanh âm hắn tự nhiên nghe được đối lập vẫn luôn hiểu chuyện lao đại triệu yến bình đã đau đầu tiểu nhân cũng đau lòng đại hắn nhìn ra được tới lão đại hiểu chuyện là bởi vì hài tử biết hắn không phải dưỡng phụ dưỡng mẫu thân sinh tựa như a kiều ở cứu cứu ra thời điểm ở hắn bên người làm thiếp kia 2 năm bởi vì sợ bị vứt bỏ cho nên cũng không dám phạm sai lầm triệu yến bình đột nhiên gõ gõ cửa sổ sơ cẩm ngồi ở bên này nghe tiếng đẩy ra bức màn triệu yến bình quét mắt triệu tê nghiêm khắc ánh mắt trực tiếp dừng ở mạnh chiêu trên mặt trường huynh như cha đệ đệ bướng bỉnh ngươi vì sao mặc kệ vẫn luôn làm ngươi nương ngọc lòng đây là mạnh chiêu ký sự khởi phụ thân lần đầu tiên dặn dạy hắn thiếu niên lang sắc mặt đỏ bừng a kiều đau lòng hỏng rồi đang muốn ở trượng phu trước mặt giữ gìn nhi tử triệu yến bình chưa cho nàng mở miệng cơ hội lại huấn triệu t một đốn lại không tuân thủ quy củ về sau ngươi đều không cần ra cửa ở nhà đóng cửa ăn năn bãi nói xong triệu yến bình buông mảnh bài chính dáng ngồi nhìn về phía trước đánh xe trần kính trộm quay đầu lại liếc mắt liền gặp quan gia khỏe miệng mang theo một tia ý cười trần kính lập tức lùi về cổ bên trong xe triệu p gục xuống đầu bởi vì ca, ca bồi hắn cùng nhau ai huấn hai anh em cùng mệnh tương liên triệu p liền ba ba mà nhìn về phía ca, ca muốn nhìn một chút ca, ca có phải hay không giống hắn giống nhau sợ hai phụ thân mạnh chiêu cũng là có điểm sợ mà khi hắn nhìn đến đệ đệ thanh triệt đôi mắt lại ở cặp mắt kia nhìn đến như vậy rõ ràng sợ hãi mạnh chiêu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ khó có thể miêu tả dòng nước ấm Đệ đệ bướng bỉnh, phụ thân thường xuyên giáo huấn đệ đệ, hắn ở một bên nhìn, đã cảm thấy phụ thân quá mức nghiêm khắc, lại rất là hâm mộ, nếu ngày nào đó phụ thân cũng như vậy giáo huấn hắn, mới nói minh phụ thân chân chính đem hắn đương thân nhi tử nhìn, mà không phải chỉ có khen cùng khẳng định. Không nghĩ tới, hôm nay phụ thân liền huấn hắn một đốn, còn nói trưởng huynh như cha, làm hắn quản giáo đệ đệ. Ngắn ngủi sợ hai sau, mạnh chiêu cười, sờ sờ đệ đệ đầu, hắn thấp giọng nói, về sau muốn nghe nương nói, không được lại chọc nương sinh khí Triệu Tê chớp chấp đôi mắt, nhìn nhìn lại trừng mắt hắn mâu thân, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hoàng thanh tới rồi. Người một nhà xuống xe ngựa, ở cung nhân dẫn dắt hạ trực tiếp đi trước quý phi trường Xuân Cung. Liêu thị cảm thấy trường Xuân này điện danh thực hảo, bốn mùa như Xuân, tựa như trong hoa viên hoa giống nhau, vẫn luôn đều khai đến sán sán lạ lạ. Tới rồi trường Xuân Cung, triệu ra mọi người mới phát hiện tuyên hòa đế cũng ở, đế vương cùng quý phi một tả một hữu mà ngồi ở chủ vị ghế trên, đoan vương một nhà bốn người tứ ra cùng công chúa phân biệt bồi ở cha mẹ bên cạnh, hòa thuận vui vẻ. Liêu thị cũng rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình nữ nhi. Lần trước ly đến như vậy gần thời điểm, nữ nhi mới 25 tuổi, vẫn như cũ kiểu diễm như mười mấy tuổi tiểu cô nương, 12 năm nước chảy dốc rách chảy quá, hiện giờ nữ nhi cũng là đường bả bà, bà đường tổ mẫu người. Liêu thị chịu đựng nước mắt, quỳ xuống hướng đi đế vương, quý phi thỉnh an. Triệu hương vân trước kia ở cung yến thượng nhìn thấy mẫu thân, đều cười đến giống không hề tưởng niệm giống nhau Liền tính lúc này chỉ có người một nhà, nhưng bởi vì tuyên hòa đế ở, bình thường dưới tình huống triệu hương vân cũng có thể nhẫn. Nhưng mà ly đến gần, đem mẫu thân trên đầu đầu bạc, trên mặt nếp nhăn, phấn mặt cũng khó che giấu tiểu tụy xem đến như vậy rõ ràng, triệu hương vân lông mi mở rũ, hai hàng thanh lánh liền hạ xuống. Tuyên hòa đế bồi nàng thấy người nhà là tưởng biểu đạt chính mình đối nàng, đối triệu ra coi trọng, lúc này thấy nàng khóc cũng khóc đến khắc chế, rõ ràng vẫn là ở câu chính mình, hắn thở dài tìm cái lấy cớ đi trước rời đi hắn vừa đi triệu hương vân liền nhào qua đi đem mẫu thân đỡ lên ghé vào liêu thị trên vai khóc không thành tiếng các cung nhân sớm đều lui xuống a kiểu cùng tiết linh cùng nhau đem hai mẹ con đỡ đến nội điện sau đó lui ra tới làm hai mẹ con đơn độc câu chuyện đoàn viên đối người thường ra tới nói cũng không khó đó là xuất gia nữ nhi ngày lễ ngày tết cũng có thể về nhà mẹ đẻ tụ tụ chỉ có gả tiến hoàng cung nữ nhân cả đời có lẽ đều không thể lại về nhà mẹ đẻ trụ triệu yến bình a Kiều đám người ngồi ở bên ngoài, đều có thể nghe được bên trong Đức quang truyền ra tới tiếng khóc. A Kiều, Tiết Ninh, Sơ Cẩm, Vĩnh Gia Công Chúa đều hồng vành mắt, thường thường lau lau nước mắt. Triệu Yến Bình, Đoan Vương, Tứ Gia Tiêu Sĩ, sí, Mạnh chiêu cũng không biết có thể nói cái gì, chỉ có Triệu Tê cùng Đoan Vương trong nhà tiểu quận chúa hai mặt nhìn nhau. Tiểu quận chúa năm trước tháng tư sinh ra, hiện tại còn sẽ không đi, ngồi ở Đoan Vương cha trong lòng ngực ngây thơ mờ mịt mà quan sát mọi người. Triệu Bê thực mau liền đối tiểu quận chúa mất đi hứng thú, hỏi phụ thân: Cha, ta nương các nàng vì sao khóc? Triệu Yến Bình không lý nhi tử, mạnh chiêu triều đệ đệ lắc đầu, ý bảo hắn không cần hỏi. Đoan vương phân phó đệ đệ tiêu xí, muội muội vĩnh gia công chúa, biểu đệ biểu muội khó được tiến cung, các ngươi mang các nàng đi hoa viên đi dạo. Mấy tiểu bối nhóm liền đi ra ngoài, ngay cả trong vương phủ tiểu quận chúa cũng bị nhũ mâu ôm bồi ở một bên. Bọn nhỏ đi rồi, Đoan vương nhìn về phía chính mình cứu cứu bà ngoại bệnh hắn sớm biết rằng, nhưng cứu cứu không được hắn nói cho mẫu thân, không nghĩ làm mẫu thân lo lắng. nhưng bà ngoại mấy năm nay tiểu tụy nhanh như vậy, hôm nay tiến cùng, sợ là không thể gạt được mẫu thân đôi mắt. triệu yến bình Dũ con người, không nói lời nào. dấu diếm tốt nhất biện pháp chính là không cho mẫu thân tiến cùng, nhưng mẫu thân cùng muội muội mong một ngày này đều mong lâu như vậy, liền tính mẫu thân không tới, muội muội cũng sẽ đoán được mẫu thân xảy ra chuyện. không biết qua bao lâu, triệu hương vân đem mẫu thân lưu tại nội điện nàng đơn độc ra tới, trực tiếp hỏi huynh trưởng, đại ca, nương được bệnh gì? triệu yến bình nhấp môi, triệu hương vân nhìn hắn nói, ngươi không nói, ta đây liền truyền thái y lị. triệu yến bình không thể nới hạ, đành phải đúng sự thật nói, hai năm trước nương bị bệnh một hồi, thỉnh kinh y lị chẩn trị, nói là gan xảy ra vấn đề, mấy năm nay mẫu thân dược không đoạn quá, mỗi cách hai tháng cũng sẽ thỉnh danh y lị bắt mạch. năm đó danh y lị nói, nếu mẫu thân tĩnh dưỡng mà hảo, còn có thể sống thêm năm sáu năm, nếu không. Triệu Hương Vân nước mắt rơi như mưa, nếu không cái gì. Triệu Yến Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồng con mắt nói, nếu không một hai năm đều là vấn đề. Triệu Hương Vân thân hình nóng lên, một hai năm, hai năm đã qua đi, kia mẫu thân còn thừa bao lâu? Huynh trưởng không dám nhìn nàng, Triệu Hương Vân liền đi xem tẩu tử. A Tiểu nghĩ đến năm trước vị kia danh y gì nói, túi lâu khóc, vẫn chưa chú ý tới ánh mắt của nàng. Triệu Hương Vân đang muốn đi qua đi, tiêu luyện thần sắc trầm trọng mà đi tới, đỡ lấy mẫu thân nói, Nương bà ngoại trong lòng có kết không giải được khả năng chịu không nổi năm nay bất luận là kinh y ỉa vẫn là trong cung thái y hắn đều thỉnh đi thế bà ngoại trần trị quá nhưng các thái y cũng không có biện pháp chữa khỏi bà ngoại càng ngày càng nghiêm trọng bệnh chỉ có thể nghĩ cách giảm bớt bà ngoại thống khổ làm người sống được thoải mái một ít triệu hương vân không tin không tin chính mình mong lâu như vậy đoàn viên chỉ mong đến mâu thân bệnh nặng tin dữ. nàng đẩy ra nhi tử phân phó cung nhân đi truyền thái y sau đó một lần nữa đi nội điện ngoại điện một mảnh trầm mặc thái y kia tới đúng là thái y ghìa viện nhất am hiểu trị gan bệnh vị kia cũng là bị đoan vương thỉnh ra cung thế liêu thị chẩn trị quá vị kia vừa thấy liêu thị thái y kia đã đoán được bên này tình huống ở quý phi nương nương yêu cầu cùng mong đợi hạ thái y ghê tựa như lần đầu chẩn bệnh hỏi kỹ một lần liêu thị tình huống cuối cùng quỳ trên mặt đất trầm giọng nói ra hàn đoán trước liêu thị nhiều nhất còn có thể sống một năm nếu trung gian nhiễm các bệnh liền một năm đều khó không có việc gì không có việc gì nương đều 58, tính trường thọ có thể nhìn đến các ngươi huynh muội ba cái thành thân sinh con có thể ôm đến cháu trai cháu gái cháu ngoại nương đời này thấy đủ ôm lấy khóc giống không ngừng nữ nhi liếu thị một bên khóc một bên cười nói triệu hương vân cười không nổi trừ bỏ con cái cha mẹ đó là nàng ở trên đời thân nhất thân nhân phụ thân chết sớm mẫu thân cùng nàng thất lạc mau 20 năm tương nhận sau lại phân cách hai nơi hiện tại nàng rốt cuộc thành phi tử có tư cách triệu kiến mẫu thân tiến cung nói chuyện Vì sao ông trời muốn cho mẫu thân sinh loại này bệnh, không chịu cho nàng nhiều mấy năm thời gian hiếu kính mẫu thân? Nghe nói quý phi bên này truyền thái y ẻ, tuyên hòa đế vội vàng đuổi lại đây. Ác Kiểu tiết ninh ý đổ tách ra hai mẹ con, liễu thị cũng tưởng đẩy ra nữ nhi, triệu hương vân ôm nàng không chịu buông tay, liền hoàng đế trượng phu cũng không thể làm nàng nhớ tới những cái đó quy củ lễ pháp. Nàng không cần mẫu thân đi, không nghĩ này một mặt đó là cuối cùng một mặt. Tuyên hòa đế mới trải qua quá tang phụ chi đau. Hắn cùng phụ hoàng tốt xấu vẫn luôn sớm chiều ở chung, chính mình quý phi lại không có cái kia cơ hội. Ngày đó tuyên hòa đế liền hạ chiếu, xưng quý phi chi mẫu bệnh nặng đe dọa, quý phi không bao lâu không thể ở mẫu thân trước mặt Tân hiếu, hiện đặc biệt cho phép quý phi hồi chiều ra phụng dưỡng mẫu thân 19 tháng, lấy toàn hiếu đạo. Các đời lịch đại, đều không có cái nào hậu phi có thể có như vậy ban ân, nhưng cho dù có, chỉ sợ cũng không có cái nào hậu phi sẽ đem về nhà hiếu kính cha mẹ, cùng hoàng đế trượng phu tách ra một năm dưới thất sủng một năm rưỡi trở thành ban thưởng. Từ Quý phi nương nương tư tâm giảng, nàng tưởng bồi mẫu thân đi xong cuối cùng một đoạn đường, hoàng đế cho nàng, đây là lớn lao ban ân. Nhưng những cái đó bất mãn Quý phi người, ngược lại thấy vậy vui mừng nàng ra cung, sau đó hy vọng Tuyên Hòa đế sẽ tại đây 19 tháng sủng hạnh tân mỹ nhân. Cho nên, không có bất mãn Quý phi, triệu ra thần tử sai xử cùng phái ngôn quan đi phản đối Tuyên Hòa đế này chiếu, linh tinh một hai cái cho rằng này cử không hợp hoàng gia lễ pháp, bị Tuyên Hòa đế dùng hiếu đạo một áp Các nôn quan cũng nói, rốt cuộc bọn họ tuy rằng tìm không thấy tiền lệ, nhưng bọn họ cũng tìm không thấy cái thứ hai từ nhỏ cùng cha mẹ thất lạc, một phân chính là 19 năm số khổ hậu phi. Cứ như vậy, Triệu Hương Vân lấy Quý Phi chi danh, bố ý tố mặt mà trở về Triệu Gia. Nàng vẫn chưa ở Triệu Gia trụ mãn 19 tháng, bởi vì năm đó tháng 6, liễu thị vốn nhờ nhiều bệnh tế phát, ở nhi nữ tôn bối nhóm làm bạn hạ mỉm cười rồi biến mất. Quý Phi đại đống, tuyên hòa đế thân đến Triệu Gia phung viếng, bồi Quý Phi quỷ linh một đêm. 163. Thân là triều đình quan viên, mẫu thân chết bệnh sau, triệu yến bình liền viết một phong tử quan để tang sổ con. Triều đại võ tướng có thể miễn trừ để tang chỉ phóng trăm ngày tăng, giả quan văn không có cái này quy củ. Tuyên hòa đế chuẩn triệu yến bình để tang sổ con, cũng ban cho 500 lượng lo việc tang mang nghi kim. Triệu yến bình khấu tạ hoàng ân. Có một số việc sớm tại mẫu thân bệnh nặng thời điểm triệu yến bình đã kê hoạch hảo. Triệu gia căn ở giang nam võ an huyện thành, mẫu thân khẳng định muốn cùng phụ thân hậu táng chính vùng hệ nó bức, một đường nam hạ mang theo quan tài không có phương tiện cho nên triệu yến bình vì mẫu thân an bài chính là hỏa táng người sống cả đời vài thập niên sầu bi hỉ nhạc cuối cùng đều ở một phen lửa lớn trung biến thành cho tàn tang lễ kết thúc triệu yến bình mang lên mẫu thân cho cốt chính thức về người nhà lên thuyền nam hạ kinh thành nhà mới sinh ý đều đến có người xử lý chăm sóc a kiều đem quách hưng thúy nương đều để lại quách hưng phụ trách trông coi tòa nhà thúy nương tuy rằng không có gì sự nhưng nàng hiện tại là diệp gia tức phụ bọn nhỏ cũng đều ở kinh thành a Tiểu không nghĩ làm thúy nương cùng người nhà một phân chính là ba năm lần này hồi giang nam túc trực bên linh cứu a Tiểu liền chỉ dẫn theo trần kính xào nương xuân trúc cùng với nữ nhi bên người nhà hoàn sông đảo hành lý có rất nhiều chủ yếu chính là cả gia đình chủ tớ quần áo triệu yến bình ra ba muốn xem thư triệu yến bình triệu Tê còn hảo mạnh chiêu lại quá mấy năm cũng muốn kết cục thi khoa cử chậm trễ không được nay một hồi rối ren xuống dưới Chờ đến lên thuyền, trong lòng kích động bi thương cũng lắng động lại đi xuống, chỉ còn nhớ lại cùng tưởng niệm. Tháng 6 đế xuất phát, triệu ra một hàng đến Giang Nam khi đã là 8 tháng sơ, đầu đường cuối ngõ nơi trốn phiêu tán nhàn nhạt, nhạt quế hoa hương. Triệu Yến Bình quyết định về trước huyện thành tòa nhà. Mười mấy năm không chủ người, nhà cũ trong viện mọc đầy cỏ hoang, liền nóc nhà đầu tường đều có linh linh tinh tinh mấy thốc. A Kiều còn ở trên xe liền thấy được này cảnh tượng, không cấm tâm sinh cảm khái, nàng 18 tuổi đi theo cô mẫu vào kinh hiện tại đều 32, mươi nhoáng lên 14 năm qua đi không nghĩ tới còn có lại hồi giang nam ngày này cửa tới rồi mấy chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại triệu yến bình dẫn đầu nhảy xuống xe lúc này gần buổi trưa trên đường không có gì đại nhân chỉ có mấy cái hài tử sấn trong nhà đồ ăn chưa thuộc ở cửa chơi đùa triệu ra cách vách chu ra trước cửa cũng có hai đứa nhỏ hai cái nam đoa đại bảy tám tuổi tiểu nhân bốn năm tuổi bộ dáng mơ hồ có thể nhìn ra a kiểu cứu cứu chu xưởng bóng dáng Hai nhà đã sớm chặt đứt lui tới, lui tới kia hai năm cũng tràn ngập các loại không mau, triệu Yến Bình vẫn chưa nhiều xem kia hai đứa nhỏ, xoay người, trước sau đỡ Mạnh Triều, Sơ Cẩm, ác Kiều xuống xe, cuối cùng lại đem tiểu triệu T ôm xuống dưới. Mạnh Triều, Sơ Cẩm, triệu T không hẹn mà cùng mà nhìn quê quán cũ nát cửa gỗ, kia ván cửa đều trường rêu xanh, đồng khóa lại gì xét loang lộ, như vậy hình ảnh, làm ở sư tử hẻm trụ quá Mạnh Triều, Sơ Cẩm đều khiếp sợ không thôi càng không cần phải nói sinh ở cắt tường ngõ nhỏ tiên đế ngự tứ nhà mới Triệu Tê. Cha, nhà chúng ta trước kia nghèo như vậy sao? Triệu Tê không thể tin được hỏi. A Kiều nhanh chóng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, như thế nào như vậy sẽ không nói. Triệu Yến Bình cười một cái, sờ sờ nhi từ đầu, lại đối mạnh chiêu nói, sơ cẩm là cô nương, không cần làm việc nhi, các ngươi hai anh em hôm nay đều đến hỗ trợ làm cỏ. Bọn nhỏ đều lớn, là thời điểm dạy dỗ hai anh em chịu khổ miễn cho vẫn luôn đều lớn lên ở Phú Quý Hoa, tương lai hơi có không thuận tiện nhận không nổi. phụ thân có mệnh, Mạnh Chiêu lập tức gật đầu, Triệu Quê còn không có ăn qua khổ, nhìn đầu tường xanh mượt cỏ dại, còn cảm thấy này sai sự hẳn là đỉnh hảo ngoạn. liền ở ngay lúc này, Chu ra trong viện truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, khiêm ca nhi lệ ca nhi, tiến vào ăn cơm. Hai đứa nhỏ nhìn nhìn Triệu ra bên này, thấy ác Kiều nhìn bọn hắn chầm chằm xem, hai anh em thật ngượng ngùng bộ dáng quay đầu chạy đi vào. A Tiểu tâm tình phức tạp mà nhìn cứu cứu ra tòa nhà. Năm đó Thẩm Anh cùng bà mẫu vào kinh phía trước cấp triệu Yến Bình viết quá một phong thư nhà, nói biểu ca Chu Thời Dụ không chịu đựng kia chàng bệnh đã chết. Biểu ca trước khi chết sớm cùng Đồng Bích Thanh Hòa ly, kia hai đứa nhỏ tuyệt phi biểu ca cốt đục, chẳng lẽ là biểu muội Chu Song Song chiêu tê ở rể hậu sinh? Nhưng vừa mới trong viện kia nói giọng nữ, tựa hồ cũng không phải Chu Song Song thanh âm. A Tiểu không nghĩ mở biểu muội, lại muốn biết cứu cứu Chu Sưởng mấy năm nay quá đến thế nào. Ta bồi ngươi qua đi nhìn xem. Triệu Yến Bình thấy nàng nhìn chằm chằm Chu ra cửa, đi tới nói. A Kiều gật gật đầu. Bọn nhỏ đi vào trước tham quan nhà cũ, A Kiều cùng Triệu Yến Bình đi vào Triệu ra trước cửa, không đợi hai vợ chồng gõ cửa. Bên trong Chu xưởng nghe mấy đứa con trai nói Triệu ra trước cửa có xe ngựa, còn có một vị đặc biệt Mỹ lệ phu nhân. Chu xưởng kích động mà liền ra bên ngoài đuổi, chờ A Kiều hai vợ chồng lại đây thời điểm. Chu xưởng người đã ở trong sân. A Kiều nhớ rõ. Cứu cứu năm nay nên là 54 tuổi, đã trải qua năm đó tăng tử chi đau. Cứu cứu đại khái sẽ thực tiểu tụy, không nghĩ tới trước mắt cứu cứu một thân vải mị áo dài, y quan chỉnh tề, thoạt nhìn nho nhã khoang dùng, tuy rằng phát gian cũng có một chút sám trắng dấu vết, nhưng tinh thần thế nhưng thực không tồi. Ác tiểu ngoại ý muốn nhìn cứu cứu. Chu sưởng lại không quá dám nhận ngoài cửa cháu ngoại gái, kia trắng non kiểu nộn khuôn mặt, thanh triệt như tạc mắt hạnh, nhìn vẫn cứ là 17-18 tuổi bộ dáng. Nhưng cháu ngoại gái rõ ràng đều là 30 xuất đầu phụ nhân, kinh thành lại phú quý, sao có thể một chút cũng chưa biến. Đúng lúc này, Chu Xưởng thấy được Triệu Yến Bình. 40 tuổi Triệu Yến Bình so đương bộ đầu thời điểm gầy trắng, đồng dạng nhìn tuổi trẻ tuấn lãng, nhưng hắn trên mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm, lập tức khiến cho Chu Xưởng xác định thân phận của hắn. A Kiểu, thật là ngươi sao? Chu Xưởng kích động hỏi. A Kiều gật đầu, lại khóc lại cười, nhiều năm không thấy, cứu cứu ngài thân mình tốt không? Chu Xưởng cười nói: hào hảo hảo, cứu cứu thực hảo, không nhọc ngươi nhớ mong, đúng rồi, các ngươi không ở kinh thành, như thế nào đã trở lại? Vì sao trở về? Á Tiểu đau lòng mà nhìn về phía Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình đã có thể bình tĩnh mà đề cập mẫu thân tăng sự, rũ mắt giải thích nói, ra mẫu qua đời, chúng ta về quê túc trực bên Linh cứu. Chu sưởng tươi cười cứng đờ, hắn cùng liếu thị chưa thấy qua vài lần, không có gì giao tình, chỉ có thể nói chút nén bi thương khuyên giải an ủi nói. Ba người đứng ở trước cửa. Nhà chính một cái sáu bảy phụ nhân đi ra, nàng hệ tập rể, bên cạnh đi theo vừa mới kia hai đứa nhỏ. A Kiều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chu xưởng sắc mặt tướng đỏ, thấp giọng giải thích nói, năm đó, năm đó ngươi biểu ca chết bệnh, ngươi mợ thâm chịu đả kích, không mấy năm cũng đi, nàng là ta cho ngươi cưới tân mợ, kia hai hải tử cũng đều là ngươi biểu đệ, ta cho bọn hắn đặt tên khiêm, lễ, liền hy vọng bọn họ khiêm tốn thủ lễ, đừng lại trưởng thành ngươi biểu ca như vậy. A Kiều minh bạch chết không được cứu cứu khí sắc tốt như vậy nguyên lai like là lao phu cưới thiếu thê trước mợ kim thị như vậy đối nàng a kiều liền dối trá khách sáo một chút đều không có trực tiếp chúc mừng cứu cứu dưới gối lại có con nối roi xa xa mà chiều tân mợ hành lễ a kiều xuất phát từ tò mò hỏi thăm hạ biểu mọi chu song song chu xưởng thở dài song song a ta vốn là tưởng nàng chiêu cái người ở rể nhưng nàng không muốn nháo chết bực bội một hai phải gả đi ra ngoài ta cũng không có biện pháp Đành phải tùy nàng ý bởi vì ngươi mợ, huyện thành vùng không có người tưởng cưới nàng, ta lấy bà mối đi lại, mới ở ba mươi mà ngoại vì nàng kết một môn thân. Ngươi mợ sau khi chết, nàng liền rất thiếu đã trở lại, ta cũng không biết nàng quá đến thế nào. a Kiều gật gật đầu, không có hỏi lại. Chu sưởng tưởng thỉnh cháu ngoại gái một nhà tới trong nhà ăn cơm trưa, Á Kiều cười cự tuyệt, nhiều người như vậy, cứu cứu trong nhà đồ ăn khẳng định cũng không đủ ăn. Hai vợ chồng đã phái xảo nương đi mua chút ăn chín trở về buổi trưa chắp vá một đốn đơn giản mà tự cũ hai vợ chồng liền đi nhà mình bận việc một phen thu thập thêm nữa trí tân giường chăn trở vật vội đến buổi chiều này cũng trạch cuối cùng có thể một lần nữa trụ người tang phục trong lúc phu thê không thể ở chung một phòng triệu yến bình liền mang theo mạnh triều triệu bê trụ đông phòng á Kiều cùng sơ cẩm nương hai ngủ tây úc tổng cộng 4 cái hạ nhân trần kính ngủ một gian đảo tòa phòng xảo nương xuân trúc song đảo trụ một gian tể là Tết chút đảo cũng có thể chấp vá. Hôm sau, người một nhà đi triệu ra phần mộ tổ tiên an táng mẫu thân. Triệu Yến Bình mang theo mạch triều, tự mình ở phụ thân phần mộ bên nổi lên một tòa mộ mới. Triệu phụ, Triệu lao Thái Thái mộ có triệu gia nhị phòng hỗ trợ chăm sóc đều rất thể diện, nhưng mà người tồn tại thời điểm không chịu quá nhị phòng hảo. Hiện tại nhị phòng làm này đó mặt mũi việc, Triệu Yến Bình không chút nào cảm kích, nhị phòng người nghe tin tới rồi muốn hỗ trợ, cũng bị Triệu Yến Bình hất mặt đuổi đi. Sớm tại muội muội mất đi năm ấy. Triệu Yến Bình đã chặt đứt hai nhà quan hệ, mặt sau có thể huynh muội đoàn tụ là mội mội mạng lớn, cùng nhị phòng không hề quan hệ. Người rảnh rỗi nhóm đều đi rồi, Triệu Yến Bình an táng hảo mẫu thân, mang theo A Tiểu cùng bọn nhỏ cùng nhau cho cha mẹ, tổ mẫu dập đầu. Cha, nhi tử bất hiếu, nhiều năm như vậy mới trở về xem ngài, nương này vài thập niên quá đến không dễ dàng, ngài đừng trách nàng tái giá, ở bên kia hảo hảo đãi nàng đi. Nương, nhi tử biết ngài khả năng càng muốn táng ở thẩm bá bên người. Nhưng thẩm ra con cháu không thích ngài, nhi tử vẫn là đem ngài táng ở phụ thân bên người càng yên tâm, về sau nhi tử tận lực nhiều mang chiêu ca nhi bọn họ lại đây bồi ngài. Tổ mẫu, ngài đều thấy, sau này A Kiều chính là ngài đứng đứng đắn đắn cháu dâu, ngài xem con hành. Không được tôn tử cũng không có biện pháp, tôn tử trong lòng liền chứa được nàng một người, ngài muốn trách thì trách tôn tử, đừng oán A Kiều, nhiều thế A Kiều kỳ cầu phúc, phù hộ nàng so tôn tử càng trường thọ, đây là đối tôn tử hảo, bằng không nàng nếu đi trước. Tôn tử cũng sống không lâu Những cái đó sinh ly tử biệt chi khổ Triệu Yến Bình thật sự chịu đủ rồi Các trưởng bối qua đời hắn không có biện pháp Chỉ có đối xử tử tế còn bồi ở hắn bên người người Xem mắt ra kiểu cùng nàng bên cạnh bọn nhỏ Triệu Yến Bình theo thứ tự cấp cha mẹ tổ mẫu dập đầu lệ ba cái Mẫu thân đã xuống mồ vì an Từ nay về sau Hắn sẽ tiếp tục làm hảo trợ phu Hảo phụ thân Dốc hết sức lực phù hộ bọn họ bình an 164 Triệu Yến Bình tuy rằng để tang nhưng hắn mấy năm nay thật không hưởng thụ quá bao lâu thời gian thanh nhàn năm đó hắn vừa ly khai vợ an huyện thời điểm còn không có bao nhiêu người để ý chuyện này nghĩ hắn một cái nho nhỏ bộ đầu tra án lại lợi hại tới rồi kinh thành loại địa phương kia không hề căn cơ đều có bao nhiêu đại tiền đồ nhưng từng năm đi qua thông qua từ nam chí bắc khách thường mang về tới tin tức bản địa quan viên ba thánh liền nghe nói triệu yến bình kia một cọc lại một cọc đại sự cái gì trường hưng hầu phủ tú nước án tuyên vương Chắc phi thân thể án Hoành động toàn triều Kinh Châu đốt thi án, cùng với hắn các loại quan hệ thông gia quan hệ, tiên đế thịnh sủng. Mười mấy năm không ngắn nhưng đối với một cái bất nhập lưu bộ đầu tiểu lại tới nói, chỉ dùng mười mấy năm liền thăng vì chính tứ phẩm kinh quan, mười mấy năm đã có thể quá ngắn nhiều ít đứng đắn tiến sĩ liều mạng nửa đời người cũng không tất có này tạo hóa, võ an huyện triệu bộ đầu triệu Yến Bình liền làm được, không chỉ như thế, nhân gia muội mội còn thành trong cung nhất triệu tân đế sùng ái quý phi nương nương các quan viên để ta muốn lo lắng giữ đạo hiếu sau khi kết thúc có thể hay không quan phục nguyên chức hán triệu yến bình có quý phi nương nương chống lưng quan phục nguyên chức quả thực là chắc chắn sự cho nên đương triệu yến bình một nhà dọn về võ an huyện liền cùng bầu trời thần tiên hạ phàm dường như võ an huyện vùng dân chúng đều nghĩ đến triệu cổng lớn trước nhìn xem trong truyền thuyết tứ phẩm kinh quan triều đại quý phi nương nương thân ca ca chứ bỏ xem náo nhiệt còn có gặp được quan tỉnh cầu tố không cửa chạy tới hy vọng triệu đại nhân hỗ trợ quan tâm một chút Càng có lớn nhỏ bộ đầu thậm chí chung quanh chi huyện gặp được nghi án án treo chạy tới cầu triệu đại nhân hỗ trợ chỉ điểm bến mê. Ban đầu chỉ có các bá tánh tới, bọn quan viên càng chú ý lê nghĩa, không dám quay dày triệu Yến Bình tam phục Nhưng khi bọn hắn phát hiện triệu Yến Bình đối đại ba tánh rất khách khí, quăng ngồi ở trong nhà hiện trường cũng chưa đi liền hỗ trợ làm sáng tỏ mấy qua quan án. Chi huyện, bộ đầu nhóm liền cũng không khách khí, ba ngày hai đầu liền có người lại đây gõ cửa, lớn đến chi huyện mang đến giết người án nhỏ đến láng giềng gian ném gà ném vịt ném ngông án tử triệu yến bình có thể giúp để giúp vì thế triệu yến bình còn ở nhà đáp hai cái lều tiền viện lều cho hắn tiếp đai ba tánh, quan viên dùng hậu viện lều cấp mạnh chiêu triệu Tê đọc sách dùng chư bỏ không ràng buộc thay người phá án giải nạn triệu yến bình còn ở ngoài thành mua hai mẫu đất mỗi đến gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu hoặc trung gian nên làm cỏ thời điểm hắn liền mang theo mạnh chiêu triệu tê xuống ruộng làm việc mặc vào áo vải thô mang đan bằng cỏ mũ nghiễm nhiên thật sự nâm phu nhưng thật ra đem màu da phơi đen một ít đương bộ đầu khi những cái đó cường tráng cơ bắp cũng thông qua chồng trọn cấp loại trở về hắn thế ba cánh bài ưu giải nạn a kiều chủ yếu chính là chiếu cấu người một nhà cuộc sống hàng ngày sơ cẩm không nhỏ a kiều muốn rẻ nữ nhi tính sổ quảng gia nữ hồng nhân tình lui tới từ từ quang này đó liền chiếm a kiều hơn phân nửa thời gian triệu p liền hoàn toàn giao cho triệu yến Bình, mạnh chiêu là tôn bối thủ xong một năm tăng kỳ sau liền đi bản địa quan học đi theo bên này tiên sinh đọc sách giang nam đa tài tử tuy rằng tiểu huyện thành quan học khẳng định không bằng kinh thành nhưng theo mạnh chiêu nói bên này các tiên sinh các có phong thái hắn một bộ được lợi không ít bộ dáng A tiểu, triệu yến bình đối khoa cử đều không thế nào hiểu biết nếu mạnh chiêu cảm thấy không tồi kia hẳn là liền không có gì vấn đề thiếu niên lang tuy rằng tuổi nhẹ hiện tại lại là trong nhà danh xứng với thật nhất có học vấn người triệu yến bình cũng liền luật pháp tương quan thư đọc đến nhiều một ít trong bụng mực nước sớm bị nhi tử siêu qua đi tại đây loại bình đạm lại phong phú nhận tử 27 tháng đông nhiên gian liền đi qua triều đình triệu triệu yến bình hồi kinh nghiệm đại lý tự thiếu khanh khởi phục công văn đưa đến triệu gia khi đúng là khí hậu hợp lòng người chín tháng giang nam màu xanh ra trời thủy thanh quế hoa như cũ tản ra từng đợt từng đợt thanh hương nước chảy xuyên qua tiểu kiều lại từ trước cửa chạy qua tuổi trẻ công tử các tiểu thư ở du thuyền thượng hoan thanh thiếu ngữ tốt đẹp giống một quyển giang nam tranh phong cảnh a Tiểu đã tưởng hồi kinh đi xem nàng bạn bè thân thích nhóm lại có chút không tha này đó quen thuộc cảnh tượng trở về thành đảo cũng không nội, triệu yến bình trước mang người một nhà đi dương châu phủ bái tế nhạc phụ nhạc mẫu a Tiểu sớm đã nhớ không được cha mẹ bộ dáng nhìn đến kia hai tòa hoang vắng phân mộ nàng thế nhưng cũng không có gì rơi lệ liền mang theo nữ nhi đứng ở bên cạnh xem triệu yến bình thuần thục mà rút thảo tu chỉnh mộ địa thẳng đến triệu yến bình quỳ gối cha mẹ mộ bia trước tự chân ủy khuất nàng những cái đó địa phương a kiểu mới đột nhiên trong lòng đau xót túi đầu lao khởi nước mắt tới nàng không bao lâu mệnh khổ sau lại gặp được triệu yến bình, mới rốt cuộc minh bạch cái gì kêu ngọt cái gì kêu nhật tử quá đến có tư có vị cha nương nữ nhi muốn đi kinh thành không thể thường xuyên trở về thăm các ngươi nhưng các ngươi yên tâm nữ nhi quá rất khá về sau cũng sẽ càng tốt thu đông bắc thượng là ngược gió quan thuyền ở kinh đảo thượng phiêu phiêu phù phù mo hai tháng rốt cuộc ở tháng chạp mới tới đạt kinh thành tạ dĩnh Thẩm Anh hai vợ chồng mang theo một đôi nhi nữ tới đón bọn họ. Gió lạnh gào thét, bên bờ lạnh buốt, đại gia đơn giản tự cũ, liền nhanh chóng lên xe ngựa. Bọn nhỏ thượng một chiếc, Triệu Yến Bình, Tạ Dĩnh thượng một chiếc, A Kiều cùng Thẩm Anh ngồi ở cùng nhau. Thẩm Anh cùng A Kiều liêu chính là chuyện nhà, Tạ Dĩnh cùng Triệu Yến Bình liêu chính là kinh thành quan trường tình thế. Tạ Dĩnh cởi đối Triệu Yến Bình nói, đừng nhìn ngươi mới ly kinh 3 năm, này 3 năm quan trường chính là thay đổi một số lớn gương mặt. Tuyên Hòa Đế đang cơ phong xử sự, sự tất nhiên là cùng tiên đế bất đồng đảo cũng phân không ra loại nào lý chính phương thức càng tốt đơn giản tôi nói tiên đế tại vị thời gian quá dài tâm tính dưỡng đến càng bao dung chẳng sợ một cái thần tử không có gì bản lĩnh nhưng chỉ cần không có lớn hơn xem ở thần tử không có công lao cũng có khổ lao phân thượng thuần khánh đế cũng nguyện ý tiếp tục dùng loại này thần tử tuyên hòa đế liền không giống nhau tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa hoàng đế cũng giống nhau vội vã thực hiện chính mình khát vọng vội vã khai triển sớm có chủ tính một đám cải cách thủ cựu phái thần tử nhóm không nghĩ sửa chỉ nghĩ tiếp tục sống bằng tiền dành dụm một lòng cầu ổn kia tự nhiên thành tuyên hòa đế chướng ngại vật vì thế liền ở triệu yến bình rời đi kinh thành này ba năm tuyên hòa đế đao to bữa lớn mà diệt trừ một chuỗi dài chướng ngại vật nhiều lần để bạt tân quan tiền nhiệm con có người ta loại này tiểu bạch kiểm ở tiên đế nơi đó thực nổi tiếng đương kim thánh thượng lại là không ăn kia một bộ chiến tích là duy nhất khảo hạch tiêu chuẩn tạ dĩnh sở sờ, sờ chính mình mới lưu không lâu đoàn cần chế nhạo nói triệu yến bình nghiêm mặt nói vốn nên như thế hắn cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình lúc trước thâm chịu tiên đế thưởng thức là bởi vì gương mặt này tính thượng phía trước hắn thế mẹ cả giữ đạo hiếu tạ dĩnh đã có 5 năm tả hữu không cùng triệu yến bình ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, thấy triệu yến bình như vậy đứng đắn tạ dĩnh càng muốn khai nói giỡn, đoan trang triệu yến bình một lát hắn cô ý nói lần trước ngươi vào kinh là mặt đen biến thành mặt trắng lần này như thế nào lại biến đen hay là ngươi ở giang nam đều nghe nói hoàng thượng không thích tiểu bạch kiểm Liền cố ý phơi đen chính mình. Triệu Yến Bình xả hạ khoe miệng, bọn nhỏ đều mau bàn chuyện cưới hỏi, người còn. Tạ Dĩnh xen lời hắn, bọn nhỏ ở đây chúng ta là trưởng bối, hiện tại trong xe chỉ có người ta, ta tự nhiên muốn làm theo bản tính. Triệu Yến Bình lắc đầu, không lời nào để nói. Xe ngựa nhẹ nhàng sóc nảy một chút, Tạ Dĩnh chọn mảnh nhìn xem ngoài cửa sổ, thấy trên đường không có gì người đi đường. Hắn mới chiều Triệu Yến Bình tới gần một ít, cũng lấy ra một phen ngày mùa đông căn bản không dùng được quạt xếp mở ra ngăn trở mặt đối triệu yến bình nói ngươi lần này vào kinh thời cơ thật đúng là không khéo đại lý tự tiếp một cuộc khó giải quyết tán tử triệu yến bình nhúng mày chờ hắn tiếp tục tạ dĩnh không hề út út mở mở thấp giọng nói hoàng thượng đăng cơ khi truy phong mẹ đẻ phan quý nhân vì cung nhân thái hậu phong cung nhân thái hậu chi đệ phan hải vì tây đình bá ngươi khả năng không biết tự cung nhân thái hậu phụ thân sau khi qua đời phan gia nam đinh không còn có khảo trung tiến sĩ giả cũng liền không có viên trước hoàng thượng phong phan hải vì tây đình bá Hoàn toàn là tưởng cấp cung nhân thái hậu thể diện, là xem ở cậu cháu tình cảm thượng. Triệu Yến Bình gật đầu, kinh thành những cái đó quốc công gia hầu gia bá gia, có rất nhiều dựa tổ tiên công lao đến phong, có thuần túy là bởi vì cùng hoàng gia quan hệ thông gia quan hệ, hơn phân nửa đều là lịch đại thái hậu, hoàng hậu mẫu tộc, uổng có tước vị, có thể hay không làm quan còn muốn dựa trong nhà con cháu bản lĩnh. Hiện tại tuyên hòa đế đăng cơ, ban cái tước vị cấp mẫu tộc cứu cứu thực bình thường. Tạ Dĩnh tiếp tục nói, Tây Đình bá hơn năm tuổi. Dưới gối chỉ có thế tử Phan Duệ một cái nhi tử. Lúc trước Phan gia suy tàn, Phan Duệ thi cử nhiều lần không đậu dựa trong cung có cái hoàng tử biểu ca quan hệ có thể cưới ký châu danh môn nhà cái nữ làm vợ. kia trang thị cấp Phan gia mang đi một bút của hồi môn, dựa của hồi môn chống đỡ người một nhà sinh hoạt, còn cấp Phan gia sinh hai cái nhi tử. Hoàng thượng đăng cơ sau, Phan gia một nhà vào kinh hưởng phúc, trang thị vào kinh khi còn hảo hảo, năm nay 10 tháng lại đột nhiên nhiễm bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử mà chết Triệu Yến Bình như mày, việc này có kỳ quặc. Tạ Dĩnh gật đầu, trang thị nhà mẹ đẻ ở Ký Châu, Tây Đình Bá Phủ mới vừa chuyển ra tang tấn khi, kinh thành mọi người vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng, không quá mấy ngày, nhà cái người vào kinh phung viếng, trang thị phụ thân, huynh trưởng đột nhiên ở tăng lễ thượng chỉ ra và xác nhận phan ra sát thê, đi theo liền ngân quan đi thuận thiên phủ báo án, bởi vì quan hệ đến Hoàng thân quốc thích, việc này trực tiếp giao cho Đại Lý Tự. Đại Lý Tự quan viên Triệu Yến Bình thực hiểu biết, nhìn Tạ Dĩnh nói. Trang thị xác chết còn ở, là đột nhiên bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử vẫn là bị người mưu sát, an bài ngỗ tắc đều có thể điều tra ra, phong tới đại lý tự cũng là tiểu án, chẳng lẽ đến bây giờ còn không có định án. Tạ Dinh nói, ngỗ tác nói, trang thị là bị người dùng gối đầu che chết, định là hắn giết, nhưng hung thủ rốt cuộc là phan Duệ vẫn là trang thị bên người hạ nhân, hoặc là phan phủ những người khác, thái đại nhân mới thẩm đến một nửa, đột nhiên bệnh tim phát tác không thể không hồi phủ tĩnh dưỡng, nghe nói đều máu trong thời gian ngắn là không về được đại lý tự hữu thiếu khanh tàng Vĩnh thạc cũng chậm chạp thẩm không ra kết quả các ba cánh nghe nói ngươi muốn khởi phục đều ngóng trông ngươi vào kinh pha án đâu triệu yến bình trầm mặc hung thủ lựa chọn dùng chăn che chết loại này thế tất sẽ lưu lại chứng cư gây án thủ pháp đủ thấy đối phương cũng không có cẩn thận chuẩn bị lấy đại lý tự bản lĩnh không cần phái ra thái kỳ tàng Vĩnh thạc đều có thể pha án kết quả này hai người một cái bệnh tim phát tác về nhà một cái kéo mau hai tháng cũng chưa cha ra hung phạm trong đó tất có ẩn tình. Cái gì ẩn tình? hung thủ nếu là phan gia hạ nhân, nói ra vấn tội chính là, không có gì nhưng cố kỵ có thể làm thái, từng hai người một cái mượn cớ ốm một cái ca nguyện bị ba tánh mắng vô năng cũng không dám trực tiếp hỏi tội, toàn bộ phan phủ chỉ có Tây Đình ba phụ tử. Đại lý tự trầm chạp vô pháp phá án, Hoàng thượng nói như thế nào? Tạ dĩnh cười khổ, Hoàng thượng cái gì cũng chưa nói, chỉ làm đại lý tự tiếp tục tra. Triệu Yến Bình liền minh bạch Nếu tuyên hòa đế minh sắc bày ra hắn sẽ đại nghĩa diệt thân tư Thái, Thái, từng hai người sao lại xô đẩy kéo dài, định là nhìn ra tuyên hòa đế tưởng bảo phang ra, hai người mới đều tự tìm lấy cớ. Tạ dĩnh nặng nghề mà vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nên nói ta đều nói, chính ngươi châm trước đi. 165. Có Quách Hưng, Thúy Nương, Trần Khải Phu thê chăm sóc xử lý, các tưởng ngõi nhỏ tòa nhà vẫn như cũ sạch sẽ lịch sự tao nhã, tựa như chủ nhân chưa bao giờ rời đi giống nhau thúy nương mang theo trong phủ hạ nhân canh giữ ở trước cửa nhìn đến đoàn xe lại đây thúy nương liền cười khai xe ngựa còn không có đỉnh ổn nàng liền chạy qua đi phu nhân như thế nào một chút biến hóa đều không có vẫn là như vậy mỹ quan gia như thế nào phơi đen ai u đại thiếu gia trường như vậy cao a cô nương đây là cô nương đương lớn nhỏ các chủ tử một đám một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt thúy nương một trương miệng đều mau không đủ dùng khen xong cái này khen cái kia cuối cùng ở sơ cẩm nơi này đánh nói lắp. Nếu không nói như thế nào nữ đại 18 biến đâu, mới 3 năm qua đi, lúc trước vẻ mặt tính trẻ con tiểu cô nương đã biến thành duyên dáng yêu kiều đại gả đại cô nương, kia mắt hạnh tuyết ra, không khỏi làm thúy nương nhớ tới mười mấy năm trước tiểu nương tử. Thúy nương xem sơ cẩm xem đến nhập thần, liền cùng chưa thấy qua dường như. Triệu không cao hứng, hỏi nàng ngươi như thế nào không khen ta. Thúy nương ha ha cười, lập tức lại khen một đốn tiểu thiếu gia Tiên tính 3 năm triệu phủ Một ngày này rốt cuộc khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Người một nhà tàu xe mệt nhọc, khẳng định đều tưởng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tạ dĩnh một nhà bốn người ở bên này ăn xong cơm trưa liền cáo từ rời đi. Bọn nhỏ xác thật đều mệt đến không được, tắm nước nóng liền đi nghỉ trưa. Thượng phòng bên này cũng nấu nước nóng, Thủy nói hảo, A Kiều trước tẩy, tẩy xong đi vào đông thứ gian, liền thấy Triệu Yến Bình ngồi ở triều Nam ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì. A Kiều đi qua đi, thẳng đến nàng ngừng ở Triệu Yến Bình trước mặt, triệu yến bình mới hồi phục tinh thần lại hắn ngẩng đầu nhìn đến chỉ xuyên một thân tơ lụa trung ý ỉa a kiều mới ra tắm nàng mang theo một thân hoa lộ thanh hương kiều nộn gương mặt lộ ra tắm sau diễm lệ màu đỏ tia mắt hạnh hàm chứa vài tia ưu hoán tựa hồ đang trách hắn thất thần triệu yến bình cổ họng một lăn hắn cùng a kiều đã mau ba năm không cùng phòng mẫu thân mới vừa qua đời khi hắn tự nhiên không có cái kia tâm tư sau lại thương cảm phai nhạt có tâm tư lại bởi vì hai vợ chồng từng người mang theo con cái phân phòng ngủ Căn bản không có cơ hội, có cơ hội hắn cũng cần thiết chịu đựng. Hồi kinh một đường đều ở ngồi thuyền, phu thê vẫn là phân phòng, hiện giờ A Kiều thơm ngào ngạt mà đứng ở trước mặt hắn, cho dù có lại nhiều phiền lòng sự, Triệu Yến Bình cũng tưởng. A Kiều thấy hắn trong mắt rốt cuộc tràn đầy đều là chính mình, cắn môi cười khẽ, rời bước đi nội thất. Triệu Yến Bình bay nhanh tắm rửa một cái, trở lại nội thất đem cửa đóng lại, liền chui vào đầu giường đất ổ chăn, để nặng A Kiều hung hăng mà giải một hồi. Vừa mới tưởng cái gì đâu. Không biết qua bao lâu, một lần nữa Khôi Phục Thanh Minh A kiểu dựa vào nam nhân rộng lớn ngưỡng thượng, nhìn hắn kiên nghị cảm hỏi. Hồi kinh là hỷ sự, hai vợ chồng rốt cuộc có thể ngủ chung cũng là hỷ sự, tối hôm qua ở trên thuyền Triệu Yến Bình còn trộm mà nhéo nhéo tay nàng, một bộ cực lực nhẫn mại bộ dáng, hôm nay rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm hắn cư nhiên còn có rảnh thất thần. A kiểu càng cân nhắc càng cảm thấy hắn khả năng ẩn giấu tâm sự. Triệu Yến Bình một tay cho nàng đương gối đầu, một tay vuốt ve nàng sợi tóc, trầm mặc một lát, hắn đem tây đình bá thế tử phan duệ án tử nói cho á tiểu. ngày mai ta đi đại lý tự phúc trước, nay án tử tám phần sẽ chuyển giao cho ta chuyện lớn như vậy á tiểu không cấm ngồi dậy túi đầu xem hắn trong phòng tuy rằng thiêu địa long nhưng lộ bả vai cũng là lãnh triệu yến bình đem người kéo xuống dưới một bên kêu nàng chú ý đừng cảm lạnh một bên thê a kiều giấu hảo chăn a tiểu giúp vào hắn ấm áp trong lòng ngực đương triệu yến bình một lần nữa ôm lấy nàng nàng mặt dán hắn ngực là có thể nghe được hắn hữu lực tim đập thật giao cho ngươi ngươi sẽ như thế nào làm a kiều nhẹ giọng hỏi triệu yến bình nhìn đỉnh đầu xa nhà thanh âm tuy thấp lại không hề do dự thẩm án cha ra hung thủ còn người chết công đạo a kiều nếu hung thủ chính là phan duệ triệu yến bình ánh mắt thanh lánh giết người thì đền mạng hắn thật mưu sát thế tử ấn luật đương trảm. a kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng triệu yến bình đột nhiên thấp hèn tới nhìn nàng đôi mắt hỏi nếu ta bởi vì này án đắc tội hoàng thượng tương lai bị hoàng thượng tìm lấy cơ biếm chức quan ngươi sẽ trách ta sao a kiều đồng dạng nhìn thẳng hắn hỏi nếu ta trách ngươi ngươi còn sẽ kiên trì làm như vậy sao triệu yến bình sắc mặt khe biến a kiều ở hắn mở miệng phía trước để lại hắn môi cười nói mặc kệ ngươi đắc tội ai ta đều sẽ không trách ngươi ngươi theo lẽ công bằng phá án đó là mất thánh tâm kém cỏi nhất cũng chính là ném chức quan về quê tiếp tục trồng trọt trồng trọt cũng không có gì không tốt lại nói nhà chúng ta có hơn một ngàn lượng tồn bạc trồng trọt cũng có thể quá đến thoải mái dễ chịu ta mới sẽ không oán ngươi nàng thích triệu yến bình đó là sẽ săn sóc ba cánh theo lẽ công bằng vô tư triệu yến bình nếu hắn từ lúc bắt đầu liền không phải như vậy mà là tham luyến phú quý không dám đắc tội phía trên người kia hắn sớm tại triệu lao thái thái an bài hạ cưới nhà giàu tiểu thư làm vợ lại như thế nào sẽ có hai người kết duyên làm ngươi muốn làm không cần lo lắng cho ta cùng bọn nhỏ a kiều hôn hôn hắn nói nàng chuồn chuồn lướt nước triệu yến bình nâng lên nàng mặt dùng sức mà trở về nàng một ngụm a kiều làm bộ ghét bỏ mà xoa xoa mặt triệu yến bình liền cười sáng sớm hôm sau triệu yến bình một lần nữa mặc vào màu đỏ tứ phẩm quan bảo đi đại lý tự hôm nay cũng không chiều hội triệu yến bình tiến đại lý tự không lâu ngự thư phòng truyền đến khẩu dụ hoàng thượng kêu hắn qua đi triệu yến bình vùng trong tay trang thị án hồ sơ bước nhanh đi ngự thư phòng tuyên hòa đế đối triệu quý phi sùng ái cả triệu đều biết nhưng từ hắn vẫn là tuyên vương thời điểm khởi tuyên hòa đế chưa bao giờ cùng triệu yến bình từng có bất luận cái gì công vụ bên ngoài giao tình thậm chí ở trong cung gặp mặt đều mắt nhìn thẳng phảng phất hắn căn bản không đem triệu ra đương quan hệ thông ra giống nhau hiện giờ quân thần gặp mặt tuyên hòa đế phá lệ mà trước cùng triệu yến bình tự khởi cũ tới quan tâm một phen triệu yến bình nhắc lại để quý phi tình huống quý phi rất nhớ các ngươi đặc biệt là sơ cẩm quá hai ngày các ngươi chủ động đệ sổ con cầu kiến đừng chờ quý phi ba ba mà triệu kiến các ngươi tuyên hòa đế ngồi ở ấm trên giường nói chuyện phiếm việc nhà giường như nói triệu yến bình cung kính nói thần tuân chỉ Tuyên Hòa Đế uống một ngụm trà, liếc hắn một cái, rốt cuộc nhắc tới Phan Duệ án Thái Kỳ ra rồi, tăng vĩnh thạc tuổi cũng không nhỏ, phá án không bằng trước kia lưu loát. Kẻ hèn một cái nội quyến phụ nhân liêu sát án thời gian dài như vậy đều phá không được, ngươi trở về đúng là thời điểm. Sớn triều đình đại hưu trước đem án tử phá, đừng kéo dài tới sang năm. Triệu Yến Bình lĩnh mệnh, Tuyên Hòa Đế giống như tùy ý mà bổ sung một câu đúng rồi, châm cùng Phan Duệ đánh quá giao tế, hắn nhát như chuột, này án khẳng định cùng hắn không quan hệ. Ngươi nhiều thẩm thẩm phan phủ mặt khác hạ nhân không cần lãng phí thời gian ở trên người hắn triệu yến bình hàng mi dài khẽ nhúc ních phát hiện tuyên hòa đế ở nhìn chằm chằm chính mình triệu yến bình ngước mắt thẳng thắn thành khẩn nói hồi hoàng thượng phàm là trang thị trước khi chết tiếp xúc quá người đều cùng này án có quan hệ thần sẽ theo thứ tự thẩm vấn nếu xác thật có chứng cứ có thể bài trừ phan duệ hiểm nghi thần sẽ tức khắc thả người hắn tỉnh lược một nửa lời nói tuyên hòa đế nhìn hắn trong chốc lát cũng không hỏi ân thanh tiêu hắn lui ra triệu yến bình túi đầu cáo lui chờ hắn trở về đại lý tự đại lý tự hưu thiếu khanh tàng vĩnh thạc tiên triều hắn đổ một hồi nước đắng câu nói kia hoàng thượng cũng cùng bọn họ nói bảo phan duệ kỳ thật đơn giản khó ở bảo song phan duệ đại lý tự còn muốn lại giao ra một cái hung thủ nhưng căn bản không có chứng cứ chứng minh phan phủ cái nào hạ nhân giết người đại lý tự tổng không thể oan uổng vô tội đi thái kỳ không nghĩ oan uổng vô tội cáo ốm về nhà tính dưỡng chiêu này bị thái kỳ trước dùng Tăng vĩnh thạc không như vậy hậu ra mặt noi theo Hắn thừa nhận chính mình không dám đắc tội Hoàng thượng quá tàn nhẫn, nhưng hắn cũng làm không đến oan uổng vô tội người, cho nên lựa chọn kéo. Hoàng thượng không lại đổi người khác chủ thẩm này án, phỏng chừng chính là đang đợi ngươi trở về. Tăng Vinh Thạc ánh mắt phức tạp mà đối Triệu Yến Bình nói. Triệu Yến Bình nói ý của ngươi là, Hoàng thượng tin tưởng ta có thể từ phan phủ những cái đó hạ nhân giữa tìm ra hung thủ. Tăng Vinh Thạc lắc đầu, nói là bởi vì kinh thành bá tánh đều phục ngươi, ngươi nếu có thể chứng minh phan Duệ vô tội. Phan Duệ khả năng liền thật sự vô tội đi. Lời này liền thâm ý sâu sắc, thằng Vinh Thạc thẩm lâu như vậy án tử, trong lòng khẳng định sớm có kết quả, lúc này cư nhiên còn nói cái gì Phan Duệ khả năng thật sự vô tội, rõ ràng chính là ở nói cho Triệu Yến Bình, hung thủ chính là Phan Duệ. Triệu Yến Bình không cần này phân ám chỉ, nên là ai chính là ai, chính hắn cũng có thể điều tra ra. Như Triệu Yến Bình phía trước phòng đoán, này án cũng không khó phá. Trang thị chết đêm đó cùng Phan Duệ cùng Tẩm Mà cư theo trang thị bên người đại nha hoàn thải lăng hồi ức đêm đó phan duệ uống say rượu đi vào không lâu tựa hồ cùng trang thị đã xảy ra khoe miệng mặt sau liền không có động tĩnh thải lăng ở bên ngoài gác đêm ngủ rồi sau lại canh ba thiên thời điểm phan duệ đột nhiên chạy ra tới nói trang thị chết bất đắc kỳ tử thái kỳ thầm án khi phan duệ công đạo một phần khẩu cung nói hắn xác thật uống say rượu xác thật cũng cùng trang thị khắc khẩu ngủ ngủ đột nhiên bị nước tiểu nhẹ tỉnh, đi tiểu xong rồi nghĩ đến kia đốn khắc khẩu Hắn bực bội buồn bực vô pháp giải quyết, liền đi trong viện ngồi thật lâu, ngồi vào mệt nhọc trở về, liền phát hiện Trang Thị đã chết. Phan Duệ cho rằng Trang Thị là thải Lăng giết chết, động cơ là thải Lăng vẫn luôn tưởng cho hắn đương di nương, Trang Thị kiên quyết không đồng ý, thải Lăng càng nghĩ càng giận phẫn, liền sấn hắn rời đi khi hại chết Trang Thị, lại làm độ ngủ say hoàn toàn không biết gì cả. nay động cơ chợt vừa nghe rất có đạo lý, nhưng mà Trang Thị bên người mấy cái nha hoàn ma ma đều có thể làm chứng, thải Lăng đối Trang Thị trung thành và tận tâm căn bản không có khả năng lưu hại chủ nhân ngược lại là phan duệ bởi vì trong nhà phát đạt phú quý có tuổi trẻ kiều diệm mỹ nhân thông đồng bắt đầu ghét bỏ sớm đã nhìn chán nguyên phối phu nhân rồi lại hảo mặt mũi không đề cập tới hưu thê ngược lại yêu cầu trang thị chính mình cầu đi trang thị kiên quyết không ứng phan duệ liên diệu sau xúc động phẫn nộ động sát tâm triệu yến bình điều tra qua đi xác định trang thị bên người bọn nha hoàn lời khai nhất nhất là thật Người khẳng định là phan duệ giết thái Từng không nghĩ thâm tra mới không tìm được chứng cứ mà thôi. Triệu Yến Bình kiểm tra thực hư quá Trang Thị sát chết, bởi vì kinh thành mùa đông một mảnh giá lạnh, sát chết giữ lại hoàn hảo, liền làm Triệu Yến Bình ở Trang Thị hai cái đùi thượng tìm được hai điều áp ngân, hẳn là hung thủ hành hung khi. Lo lắng Trang Thị phản kháng quá mức kịch liệt kinh động bên ngoài nha hoàn, cấu ngồi ở Trang Thị trên người lại hạ độc thủ. Đem thải lăng, Phan Duệ mang lại đây so đối. Đầu tiên thải lăng có thể tạo thành áp ngân liền không thích hợp, hơn nữa nàng một gầy yếu nữ tử ngồi ở vị trí này đôi tay liền không có đủ sức lực che lao trang thị sắc mặt đổi thành phan duệ áp ngân động tác đều giải thích đến thông chứng cứ bại ở trước mắt phan duệ rốt cuộc vô pháp rào biện triệu yến bình bên này mới đưa kết án sổ con đệ trình đi lên toàn bộ kinh thành đã truyền khắp việc này biết trang thị loại chết vào phan duệ tay chết ở một cái gia cảnh suy tàn khi toàn dựa trang thị dưỡng một sớm phát đạt liền muốn sát thê khắc cưới tân nhân vô năng tiểu nhân trong tay vụ án chuyên khai đại lý tự cũng xác thật chứng cứ vô cùng xác thực Tuyên Hòa Đế chỉ có thể chuẩn số con, định rồi phan duệ tử hình. Chính văn kết thúc. Tây đỉnh Bá Thế tử sát thê án vừa vỡ, mới vừa khởi phục hồi kinh triệu Yến Bình lập tức lại ở kinh thành Đại Gia một hồi nổi bật. Các ba tánh nói chuyện say xưa triệu Yến Bình là một quan tốt, Lư Thái công không có thu sai đồ đệ, Trang Thị nhà mẹ đẻ người càng là chạy đến cắt tường ngõ nhỏ triệu phủ trước, đối với Đại môn hành lễ nói lời cảm tạ. Này thế đạo, có người ra không đem nữ nhi đương người, gả đi ra ngoài đổi phân lễ hỏi là được. Nhưng cũng có nhân ái nữ như mạng, thà rằng làm tức giận hoàng thân quốc thích cũng muốn thế oan chết nữ nhi lấy lại công đạo. Triệu Yến Bình cùng A Kiều cùng nhau đem nhà cái mọi người tiến đi. Hoàng thượng bên kia có ý tứ gì? Án tử đã phá, hay không hối hận không cần lại suy xét, A Kiều càng lo lắng tuyên hòa đế có thể hay không sinh Triệu Yến Bình khí. Tuy rằng nàng đã làm tốt tùy thời bồi Triệu Yến Bình về quê chồng chọn chuẩn bị, nhưng kinh thành tòa nhà tốt như vậy, nhất bang thân thích bạn tốt cũng đều ở kinh thành. Triệu Yến Bình có thể ngồi vào hôm nay vị trí càng là không dễ dàng, nếu có thể, A Kiều vẫn là hy vọng Tuyên Hòa Đế sẽ không giận chó đánh mèo chính mình trượng phu. Triệu Yến Bình lắc đầu, nói Hoàng thượng cái gì cũng chưa tỏ vẻ, nên Thượng Triều vẫn là Thượng Triều, nhìn không ra hỉ nộ. Khó phân biệt hỉ nộ, đây là Tuyên Hòa Đế để cho thần tử nhóm kính sợ địa phương, thậm chí sớm tại Tuyên Vương, Thái tử thời kỳ, Tuyên Hòa Đế chính là như vậy bộ dáng, trừ bỏ đối hương Vân Sùng Ái giữ gìn rõ như ban ngày. Ai cũng nhìn không ra tuyên hòa đế đối các đại thần có hay không cái gì tư tâm thiên vị, thăng quan biếm quan toàn xem chiến tích. Lần này Tây đỉnh bá thế tử án tử, tuyên hòa đế đối đại lý tự ám chỉ xem như cái thứ hai ngoại lệ. Hoàng thượng đối với ngươi thái độ như thế nào? A Kiều nghi hoặc hỏi. Triệu Yến Bình nói tạm thời còn nhìn không ra tới, ta còn không có đưa qua mặt khác sổ con. Vô luận thấy thế nào, hắn phà án đều là lập công, tuyên hòa đế lại không đành lòng định phan duệ tử hình. Đều không thể ở ngay lúc này tìm lý do biếm Triệu Yến Bình quan, trừ phi Tuyên Hòa Đế tưởng bị ba tánh khấu cái hôn quân, thiên vị tội thích đều danh. Cho nên, Tuyên Hòa Đế rốt cuộc có thể hay không giận chó đánh mèo Triệu Yến Bình, còn có lại chờ một đoạn thời gian mới có thể rốt cuộc, mà trong khoảng thời gian này sẽ là dài hơn, một tháng, nửa năm, một năm thậm chí 5 năm năm, tám năm, trừ bỏ Tuyên Hòa Đế, ai cũng nói không rõ. Thánh tâm khó rõ, đó là như thế. Triệu Yến Bình cao mày cũng không thích loại này, chờ một khác chỉ dạy có thể hay không rơi xuống cảm giác. hắn thả rằng tuyên hòa đế lập tức biếm hắn quan hoặc là cấp điểm mặt khác xử phạt, ít nhất người một nhà đều có thể an tâm. a tiểu thấy hắn như vậy, đống nhiên cười, qua đi trước đóng cửa lại, lại ngồi vào hắn trên đùi, một tay hoàng triệu yến bình cổ, một tay nhẹ nhàng mà sờ hắn đỉnh bạn đỉnh mày. triệu yến bình khó hiểu hỏi ngươi cười cái gì. a tiểu chính là cười cười ngươi ngốc gà, phá án trước đều quyết tâm cái gì đều không sợ, hiện tại án tử phá. Ngươi đảo lo lắng xuất ruột, này cần gì phải? Ngươi ở đại lý tự làm việc, đang ở này trước tấn trách nhiệm, đã không làm thất vọng oan chết ba tánh, lại không làm thất vọng hoàng thượng triều đình. Hoàng thượng thật giận cho đánh mèo người đó là hoàng thượng sự, dù sao chúng ta đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, lại kém cũng kém không đến nào đi, kế tiếp nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì, hà tất tưởng những cái đó có không. Nàng lún đồng tiền như hoa, mắt hạnh thanh triệt, triệu yến bình phiền não đã bị nàng như nước ôn nhu ánh mắt gột rửa không còn đúng vậy, hà tất tưởng những cái đó có không, trước mắt liền có một kiện vui sướng sự như vì. triệu yến bình đột nhiên bế lên a kiều, đi nhanh chiều nội thất đi đến. a kiều đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nghĩ đến lúc này tuy rằng là buổi sáng, bọn nhỏ lại phân biệt ở quan học, tiền viện dạy học tại nhà đọc sách, bọn hạ nhân cũng không đến mức không ánh mắt đến chạy tới quấy giày bọn họ, nàng liền cắn cắn môi, hoàn toàn giao cho triệu yến bình chủ đạo trận này vui sướng sự. án tử phá, đại lý tự khanh thái kỳ bệnh tim vẫn luôn không thấy khôi phục thả tuổi tác đã cao toại đệ từ quan dưỡng lao sổ con khẩn cầu tuyên hòa đế phê chuẩn tuyên hòa đế thống khoái mà phê còn thưởng thái kỳ một bút phong phú dưỡng lao bạc nhưng về tân đại lý tự khanh người được chọn tuyên hòa đế vẫn luôn đều không có định đến nỗi đại lý tự sự vụ tạm thời giao từ hai vị thiếu khanh cộng đồng xem xét quyết định dựa theo tiên đế đối triệu yến bình thưởng thức cùng với triệu yến bình làm quan năng lực hắn tới làm tân đại lý tự khanh trừ bỏ sẽ là một bộ phận quan viên ghen ghét hẳn là các ba cánh đại bộ phận quan viên đều tâm phục khẩu phục đặc biệt là hắn mới phá một cái thái kỳ tàng vĩnh thạc cũng chưa có thể phá án tử lúc này tuyên hòa đế lại không cho hắn thăng quan hiển nhiên là ở chú ý triệu yến bình định rồi phan duệ tử hình một chuyện triệu yến bình vốn định đệ sổ con tiến cung mang người nhà đi cấp quý phi mội mội thỉnh an gặp được loại sự tình này hắn ngược lại không thể đệ thỉnh an sổ con dễ dàng lệnh người hiểu lầm hắn tưởng thắc quý phi mội mội thế hắn cầu tình hắn không đệ sổ con quý phi nương, nương tưởng cháu trai cháu gái nhóm quá tưởng quá tưởng tuyên hòa đế tới thời điểm quý phi nương nương rốt cuộc nhịn không được thử hạ hoàng thượng ngài phía trước còn nói sẽ triệu ta huynh tẩu một nhà tiến cung làm ta thấy thấy bọn họ sao lại như thế nào không có tin tức tuyên hòa đế liếc nàng liếc mắt một cái thần xác lạnh lùng ngươi kia đại ca không biết điều chấm rõ ràng ám chỉ quá hắn vong khai một mặt tùy tiện tìm cái người chịu tội thay xong việc hắn khét ngược chấm liền kiêm một cái biểu đệ còn bị hắn tìm được rồi bằng chứng quý phi nương nương chưa bao giờ can thiệp chính sự cũng rất ít hướng tuyên hòa đế tắc cầu cái gì nhưng đề cập đến thân Kaka, ca ca, thân Kaka ca ca vẫn là nhất nên ủy khuất cái kia. Quý phi nương nương liền cúi đầu, nhỏ giọng thế thân Kaka ca ca biện giải nói Kaka ca ca là đại lý tự thiếu khanh, ngài đem án tử giao cho hắn, hắn chức trách chính là tìm ra hung phạm, nếu hắn phóng hung phạm không trảo, ngược lại hoan hường người tốt. Như vậy đại lý tự khanh, ngài thật sự muốn sao? Tuyên hòa đế lạnh giọng một tiếng, quay mặt đi nói nhưng đó là chấm biểu đệ, hắn vì chấm phá lệ một lần lại như thế nào? Đế vương bất mãn tử trong thanh âm là có thể nghe ra tới. Quý phi nương nương không dám ngừng đầu, chấm mặc một lát, lại vẫn là theo lý cố gắng nói hoàng thượng biểu đệ giết người, ngài muốn ca ca vì ngài phá lệ, nhưng kinh thành có như vậy nhiều hoàng thân quốc thích, hôm nay cái này phạm sai lầm muốn phá lệ, ngày mai cái kia phạm sai lầm muốn phá lệ, như thế phá lệ đi xuống, đại lý tử còn như thế nào thế ba cánh thần tử chủ trì công đạo. Tuyên hòa đế một lần nữa xem nàng, chất vấn nói chấm là thiên tử, nếu liền một người đều giữ không nổi, chấm làm kia thiên tử có tác dụng gì. Quý phi nương nương mặt đã trắng, lại run thanh trả lời nói ngài là thiên tử, ngài dùng đối một cái thần tử, có lẽ sẽ sát một ngài suy nghĩ bảo, lại có thể giữ được năm người, 10 người thậm chí ngàn vạn người, những người đó đều là ngài thần dân, ngài bảo ngàn ngàn vạn vạn thần dân, bất chính là minh quân việc làm sao. Tuyên hòa đến nghe vậy, ý vị không rõ mà cười cười chấm hôm nay mới biết, ngươi thì ra là thế biết ăn nói. Quý phi nương nương tức khắc quỳ xuống đi, sợ hai nói thần thiếp đi quá giới hạn, thỉnh hoàng thượng nàng chưa nói xong người đã bị quen thuộc đôi tay đỡ lên quý phi nương nương kinh ngạc mà ngầm đầu tuyên hòa đế tươi cười phức tạp vốt nàng mặt nói chấm sủng ngươi nhiều năm như vậy hôm nay là ngươi ở chấm trước mặt lớn nhất gan thời điểm quý phi nương nương sửng sốt tuyên hòa đế điểm điểm nàng cái mũi đem người đỡ đến trên giường cùng nhau ngồi sau đó mới nói hắn mới vào kinh chấm liền nhắc nhở quá hắn làm hắn đệ sổ con tình an chính hắn không thỉnh lại mới phất chấm mặt mũi chẳng lẽ muốn chấm chủ động cầu hắn tiến cung Quý phi nương nương lúc này mới ý thức được, Hoàng thượng căn bản không có giận cho đánh mèo ca ca y tứ. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng mà thế ca ca giải thích nói hắn là sợ ngài còn ở sinh khí, không dám tới. Tuyên hòa đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn quý phi nương nương nói hắn đều dám trảo chấm biểu đệ, còn có cái gì không dám, rõ ràng chính là trong lòng không ngươi, không nghĩ tiến cùng gặp ngươi, ngươi nhưng thật ra thế hắn mọi cách giải vây, cũng chính là chấm đối với ngươi hảo, không cùng ngươi so đo, bằng không ngươi sớm bị chính mình thân ca ca hố quý phi nương nương cúi đầu không biết còn có thể nói cái gì nữa tuyên hòa đế bất đắc dĩ mà cười cười hắn chỉ là muốn cho nàng minh bạch dưới bầu trời này hắn đối nàng mới là tốt nhất triều đình đại hưu trước cuối cùng một lần triều hội tuyên hòa đế đề ra triệu yến bình chức quan làm hắn làm tân đại lý tự khanh nay ý chỉ tới đột nhiên quân thân đều giật mình không nhỏ triệu yến bình càng là một phản ngày thường trầm ổn ngẩn ra trong chốc lát mới vội vàng quỳ xuống tạ ơn nhìn quý gối nơi đó triệu yến bình nhìn nhìn lại phía dưới mặt khắc thần tử tuyên hòa đế nhàn nhạt nói pháp không dung tình càng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn vô luận ai xúc phạm luật pháp mặc dù là thiên tử cũng đương cùng thần dân cùng tội tây đình bá phủ án tử triệu yến bình làm được thực hảo không làm thất vọng lư láo thái công tài bồi cũng không làm thất vọng tiên đế một đường để bạn Chấm phải làm hảo một cái minh quân không rời đi hiển thần năng thần phụ tá nguyện trung thành vọng chư vị ái khanh đều lấy này án vì dám làm gương tốt một lòng vì dân phụ tá chấm cộng sang khai sáng thịnh thế thảo một phen cảnh giác tri tử văn võ đại thần nhóm đồng thời quỳ xuống hô to tuân chỉ chiều hội tan đủ loại quan lại nhóm theo thứ tự bái triều triệu yến bình đi ra đại điện đông nhiên phát hiện trên bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết nay tuyết tới gần buổi chưa bắt đầu hạ mới đầu chỉ là vụn vật bông tuyết tới rồi đang lúc hoàng hôn đã biến thành lông ngống đại tuyết hoàng thành tầng tầng lớp lớp cung điện nóc nhà đều bao trùm một tầng tuyết trắng trên mặt đất cũng tất cả đều là thần tử nhóm rời đi khi dẫm bước ra tới loang lổ dấu chân Triệu Yến Bình mới vừa thăng lên đại lý tự khanh, có rất nhiều sự muốn xử lý, hạ giá trị so ngày thường chậm nửa canh giờ, đi ra đại lý tự khi trời đã tối rồi. Một cái tiểu thái dám đứng ở bên ngoài, nhìn thấy hắn, lập tức đuổi lại đây, đôi tay nâng một kiện đại mao nói bẩm đại nhân: hôm nay đột nhiên rơi xuống đại tuyết, quý phi nương nương lo lắng ngài xiêm y lìa đơn bạc, đặc kêu tạp ra tặng chống lạnh đại mao lại đây. Quý phi nương nương còn nói, hoàng thượng lòng dạ rộng lớn, vẫn chưa sinh đại nhân khí tiêu đại nhân mau chút tiến cung Thịnh an quý phi nương nương tưởng hai vị thiếu gia cùng cô nương triệu yến bình xem mắt trường xuân cung phương hướng trong lòng ấm áp lại hổ thẹn trước hành lễ tạ ơn lại cung kính mà tiếp nhận đại mao phủ thêm tiểu thái giám còn tặng hắn một phen rủ triệu yến bình cười nói tạ căng ra rủ một đường đi ra hoàn thành một chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài sa phu tay xúc tiến tay háo cuộn tròn run thoáng nhìn bên trong đi ra một vị ăn mặc đại mao quang ra rào rạc đông tuyết cũng mơ hồ nam nhân khuôn mặt Sa Phu liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục xúc, dựa run chân cho chính mình sửa ấm. Triệu Yến Bình cũng không có nhiều chú ý này xe ngựa, thẳng đến lướt qua xe ngựa, phát hiện xe ngựa mặt sau xuyên một con ngựa, rất giống hắn mỗi ngày đi tới đi lui hoàng thành kỵ kia thất. Triệu Yến Bình nhìn kỹ xem, lúc này mới lộn trở lại xe đầu vị trí. Hắn cử cao dù đi xem Sa Phu, Quách Hưng cũng túi đầu hướng dù phía dưới nhìn, này một đôi mắt, Quách Hưng vui vẻ qua hân ra. Ngài, ngài này đại mao từ đâu ra? Đột nhiên xuyên như vậy quý khí, hắn cũng chưa nhận ra được. Triệu Yến Bình trong mắt cũng lộ ra cười tới, hỏi hắn phu nhân làm người tới. Quách hưng nói cũng không phải là, một chút tuyết phu nhân liền nhắc mãi sợ ngài đông lạnh chứ, sớm đuổi rồi ta tới, ngài mau lên xe đi, phu nhân chờ ngài về nhà ăn cơm đâu. Hắn chưa nói xong, Triệu Yến Bình đã lên xe. Trên đường thiếu người đi đường, xe ngựa một đường thuận lợi mà đi tới Triệu Phủ trước cửa. Triệu Yến Bình xuống xe, vòng qua cửa Thủy Hoa liền thấy a kiều khoác áo choàng đứng ở thính đường trước dưới mái hiên bên cạnh treo cao đèn lồng ánh đến mặt nàng cũng phiếm hồng nhu nhu mị mỹ đã bao nhiêu năm vẫn là tiên nữ giống nhau triệu yến bình cầm ô đi nhanh đi tới nàng trước mặt hắn kia đại mau thật sự khí phái người tới trước mặt a kiều mới dám nhận cùng quách hưng giống nhau mà hiếm lạ nói này từ lâu ra triệu yến bình đứng ở dưới bậc thang tầm mắt vừa lúc cùng nàng ngang hàng cười nói quý phi nương nương thưởng tiêu ta trên đường chống lạnh a kiều ánh mắt sáng lên biết nàng suy nghĩ cái gì, triệu yến bình tiếp tục nói hôm nay triều hội hoàng thượng đề ra ta làm đại lý tự khanh chính tam phẩm lương tháng 20 lượng a tiểu kinh hỉ đã tràn ra đôi mắt kia bay là tả đại tuyết phảng phất cũng biến thành rực rỡ bạch đào hoa lê một chút đều không lạnh nàng rất cao hứng cao hứng mà nhảy xuống bậc thang bổ nhào vào nam nhân nhà mình trong lòng ngực triệu yến bình liền một tay bung dù một tay ôm lấy nàng trước cho nàng một cái dài dòng hôn sâu ăn cơm sao bọn nhỏ ăn ta chờ ngươi cùng nhau Nói qua bao nhiêu lần, nếu ta hồi vãn, không cần ngươi trở. Ta nguyện ý trở, ai cần ngươi lo. Qua đủng cùng dày theo dẫm đến tuyết động kéo kẹt mà vang, tiểu phụ nhân làm lũng thanh âm khó nén hỉ khí dương dương, đông tuyết tựa hồ cũng chịu này cảm nhiễm, nhẹ nhàng mà bay múa xoay tròn lên. Lời cuối sách 01. Triệu Yến Bình một hồi kinh liền tiếp cái khả năng sẽ đắc tội tuyên hòa đế án tử, tuyên hòa đế chính thức tỏ thái độ phía trước, A Kiều cùng Triệu Yến Bình đều không thể đoán trước kết quả, nhà mình dính sự. Vì tránh cho các bạn bè thân thích mang đi phiền thoái, người một nhà liền không đi bất luận cái gì bạn cũ trong phủ đi lại, ngược lại là thân thích nhóm chủ động tới cửa đến xem bọn họ. Hiện tại tuyên hòa đế thăng triệu Yến Bình quan, còn ở trên triều đỉnh khen triệu Yến Bình một đốn, mọi người hậu chi hậu giác mà hồi quá vị nhi tới. Nguyên lai tuyên hòa đế căn bản là không tưởng thiên vị cái gì biểu đệ biểu ca, chỉ là nương án này nhìn một cái đại lý tự liên can quan viên công bằng chi tâm thôi. Tự nhiên có người hối hận không có thể thủ vững bản tâm. Nhưng kết đều cùng triệu ra không quan hệ, nguy cơ giải trừ, người một nhà đều là hỷ khí dưng dương, chính thức dự bị nổi lên ăn tết. Đại tuyết hạ hai ngày, trong ngày, cũng là bọn quan viên phóng nghỉ đông ngày thứ nhất. Triệu Yến Bình cùng A Kiều quyết định trước mang theo bọn nhỏ đi cấp lư thái công Thình An. Đầu năm thời điểm lư thái công quá 80 đại thọ, người một nhà xa ở Giang Nam không có thể đổi kịp, lần này trừ bỏ đi thăm lao thái công, cũng là muốn bổ thượng thọ lễ. Không để cập tới thầy trò gian tình cảm liền nói lư thái công đối triệu yến bình trợ giúp nếu năm đó không phải lư thái công duy trì triệu yến bình phá tú nương một án lại như thế nào sẽ có sau lại triệu yến bình mới lộ đường kiếm a kiều triệu yến bình đều thực cảm kích lư thái công bọn nhỏ chính là đơn thuần kính yêu lư thái công gặp cha mẹ cũng đều chuẩn bị chính mình này phân thọ lễ triệu yến bình cùng a kiều ngồi một chiếc xe ngựa bọn nhỏ ngồi một chiếc tam huynh muội đều trưởng thành không ít năm khẩu người lại tễ một chiếc cũng quá keo kiệt triệu gia tốt xấu cũng là hoàng thân quốc thích nhiều mua một chiếc xe ngựa vẫn là mua nổi đại ca ngươi muốn đưa lão thái công cái gì 6 tuổi triệu tê hỏi trước minh trưởng mạnh chiêu cười cười từ trong tay háo lấy ra một phong thơ giải thích nói ta là một đầu mừng thọ thơ triệu tê đối thơ từ này đó không có hứng thú quay đầu hỏi tỷ tỷ sơ cẩm không nói cho đệ đệ triệu tê hừ hừ ưỡn ngực động tác rõ ràng mà vỗ vỗ hắn tiểu túi tiền sơ cẩm cố ý không hỏi mạnh chiêu phối hợp đệ đệ cười hỏi tê ca nhi chuẩn bị cái gì triệu Tê dương lên cằm, đắc ý nói không nói cho các ngươi mạnh chiêu liền sờ sờ nam hoa đầu dưa liêu xong lễ vật mạnh chiêu đối sơ cẩm nói ba năm không biết lương nghi có phải hay không còn giống khi còn nhỏ như vậy bướng mình đợi chút tới rồi quốc công phủ muội muội để phòng hắn điểm đầu tháng mai thị tới triệu ra làm khách ôn chuyện lư tuấn lương nghi hai anh em đều ở quan học đọc sách cũng không có đi cùng lương nghi cùng sơ cẩm cùng tuổi chỉ là nhỏ mấy tháng hai người cơ hồ là từ nhỏ đến lớn nháo lại đây sơ cẩm đối lương nghi xấu nhất ấn tượng là kia tiểu tử thích đoạt nàng trang sức còn thích chào châu chấu chuồn chuồn gì đó hù doa nàng rất là thảo người ghét nếu không phải xem ở lao thái công mai phu nhân mặt mũi thượng, chỉ bằng lương nghi sơ cẩm cũng không nghĩ đi quốc công phủ nàng trên mặt lộ ra kháng cự tới mạnh chiêu ôn thanh nói nam hải tử đều sẽ bướng bỉnh một ít trưởng thành liền hiểu chuyện tựa như lưu tuấn hắn khi còn nhỏ so lương nghi còn muốn ham chơi và quan học liền thu liễm tính tình sơ cẩm cũng nhớ rõ lưu tuấn người nọ lúc ban đầu là không quá thích phản ứng nàng chỉ nghĩ cùng ca ca chơi nàng chạy tới tìm ca ca lưu tuấn còn ghét bỏ nàng vướng bận luôn là khuyên ca ca ném ra nàng sau lại có lương nghi lưu tuấn quả nhiên có điểm đường ca ca bộ dáng sẽ ở lương nghi khi dễ nàng thời điểm lại đây hỗ trợ giao hấn lương nghi dù sao sơ cẩm đối Lưu gia huynh đệ cũng chưa cái gì ấn tượng tốt so tới so lui vẫn là nhà mình ca ca hảo ôn hỏa văn nhã săn sóc dễ thân ai nói nam hải tử đều bướng bỉnh ca ca liền vẫn luôn đều thực hảo sơ cẩm tiêu ngạo mà nói mạnh chiêu tươi cười không thay đổi đáy mắt lại xẹt qua một tia hổ thẹn hắn năm đó không phải không nghĩ ham chơi mà là không dám sợ cha mẹ sẽ không thích hắn chụp hắn ra cửa chờ sau lại hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này biết cha mẹ là thiệt tình đem hắn đương trưởng tử xem chỉ cần hắn không đáng đại sai cha mẹ liền sẽ không vứt bỏ hắn khi đó hắn đã qua phóng túng ham chơi tuổi tác hai chiếc xe ngựa ngừng ở lý quốc công phủ trước cửa hôm qua triệu yến bình phái quách hưng tới bên này để bái thiếp quốc công phủ mọi người đã biết được bọn họ muốn tới lư thái công lư đại nhân phu thê là trưởng bối liền ở noan cắt chờ mai thị cùng đương nhiệm lại bộ thị Lang trượng phu mang theo hai đứa nhỏ tại tiền viện thính đường chờ vừa nghe đến xe ngựa động tĩnh đoán được khách nhân tới liền cùng nhau đón ra tới lư tuấn cùng mạnh chiêu là bạn tốt khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa tiến quan học cùng nhau đọc sách tuy rằng mạnh chiêu tuyển văn khoa cử hắn tuyển võ khoa cử nhưng hai người hữu nghị không sửa thậm chí mạnh chiêu tùy cha mẹ nam hạ túc trực bên linh cứu lưu tuấn cũng cùng mạnh chiêu vẫn duy trì một năm hai phong thư từ lui tới triệu ra mọi người lưu tuấn nhất tưởng chính là mạnh chiêu nhưng mà đương hắn đi theo cha mẹ phía sau vòng qua ảnh bích hướng ngoài cửa vừa nhìn trước hết nhìn đến lại là chính từ mạnh chiêu đỡ xuống xe cái kia tiểu cô nương tuyết sau trong ngược lại càng thêm lạnh nàng bên trong xuyên một cái hải đường sắt váy bên ngoài khoác một cái mai sắc hồ mao áo choàng nơi xa nhân ra nóc nhà tuyết trắng xóa nàng liền thành vùng này duy nhất một mạt hương ảnh đương nàng đứng ở trên mặt đất mang cười ngầm đầu lộ ra một trương bạch thấu phấn kiểu mỹ khuôn mặt mắt hạnh đen bóng thủy nhuận tựa như ban đêm ngôi sao lư tuấn đột nhiên bị một loại xa lạ lại mãnh liệt rung động tập kích tâm bùm bùm nhảy bay nhanh tầm mắt rốt cuộc vô pháp từ trên mặt nàng rời đi lưu thị lang mai thị đều đã đi ra ngoài cùng triệu yến bình phu thê hàn huyên thượng chỉ có 13 tuổi lương nghi chú ý tới huynh trưởng đột nhiên ngừng bước chân định ở nơi đó như bị hàn tuyết đông cứng giống nhau lư nghi kỳ quái hô một tiếng đại ca lư tuấn bị hắn đánh thức đột nhiên phản ứng lại đây dường như không có việc gì mà tiếp tục đi ra ngoài mai thị đã gặp qua a kiều cùng bọn nhỏ lúc này cũng chỉ trêu chọc triệu yến bình một câu cười chúc mừng triệu đại nhân thắng quan lư thị lang liền đứng đắn một ít hướng triệu yến bình biểu đạt hắn khâm phục chi tình triệu yến bình không dám nhận nhìn ra triệu yến bình bị khen không được tự nhiên a kiều bắt đầu khen lư tuấn Lư Nghi hai anh em tới. Lư Nghi rốt cuộc còn nhỏ một ít, Lưu Tuấn là thật sự làm A tiểu thiếu chút nữa nhận không ra, lập tức liền phải 17 tuổi thiếu niên lang, bởi vì luyện võ vóc người lớn lên càng cao trọn, bả vai cũng càng rắn chắc một ít, xuyên một thân dáng hồng sắc viên lanh áo gấm đứng ở nơi đó, Ngọc thụ lâm phòng, tiêu sái chương dương, thật là ứng tuấn, cái này tên hay. Luyện võ chính là hảo a, nhìn xem Tuấn Ca Nhi, so Chiêu Ca Nhi cao nửa đầu. A tiểu hâm mộ địa đạo. Lưu Tuấn nhìn về phía Mạnh Chiêu khe miệng dơ lên lên, mạnh chiêu cũng cười, cũng không để ý chính mình so bạn tốt lùn một ít. mai thị nói, chỉ phát triển chiều cao có ích lợi gì, hắn có thể có chiêu ca nhi một nửa thông tuệ ta đều thấy đủ. lời này mai thị thường xuyên nói, trước kia lưu tuấn cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay không biết vì sao, mẫu thân kia lời nói hắn nghe xong chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, trộm chiều sơ cẩm bên kia liếc hai mắt, bởi vì các trưởng bối đề tài ở lưu tuấn trên người, sơ cẩm cũng liền đánh giá lưu tuấn một lát, kỳ quái chính là trước kia nàng cùng lưu tuấn cũng coi như thường xuyên gặp mặt lúc này lại cảm thấy cái này đĩnh bạn tuấn lãng lưu tuấn thập phần xa lạ trong trí nhớ lưu tuấn muốn béo một ít vẻ mặt tính trẻ con vẫn là đại hài tử bộ dáng trước mắt lưu tuấn đã dông cái đại nam nhân cho người ta một loại nguy hiểm cảm thật giống như nếu nàng cùng ca ca như vậy ôn nhã thiếu niên đại ở bên nhau nàng cái gì đều không cần lo lắng đổi thành lưu tuấn nàng liền sẽ lo lắng lưu tuấn khả năng muốn khi dễ người đã trưởng thành đậu khấu thiếu nữ sơ cẩm Lần đầu tiên minh bạch cái gì kêu ngoại nam. Kaka ca là người trong nhà, mặt khác vô luận hai nhà quan hệ thật tốt, chỉ cần không phải Kaka, ca, liền đều là ngoại nam. Ở Lưu Tuấn nhìn qua phía trước, sơ cẩm đã thu hồi tầm mắt, an tĩnh mà đứng ở ca ca mạnh chiêu bên người. Hàn huyên qua đi, mọi người rời bước đi non cát. Lưu Thái Công, Lưu Đại Nhân Phu Thê đều ở bên này. Lưu Thái Công tóc đã toàn trắng, hạc phát đồng nhan, khiếp mắt ngồi ở ghế trên, phảng phất ở ngủ gật lại phảng phất đối triệu yến bình cái này trở về kinh thành liền nổi danh đồ đệ không chút nào coi trọng lão nhân ra như vậy triệu yến bình cũng không dám mạo muội ra tiếng quấy rầy ân sư ngủ ngon đã 60 tuổi thọ vẫn là thế tử lưu đại nhân biết lão cha ở trang lão cha có thể trang hắn đến tấn lễ nghĩa cười tủm tỉm mà khen triệu yến bình một đốn cái gì tuổi trẻ tài cao thần tử mẫu mực linh tinh nói triệu yến bình cũng là 40 mươi xuất đầu người thế nhưng bị lưu đại nhân khen đến khuôn mặt từng đỏ Lưu Thái Công rốt cuộc nghe không nổi nữa, khụ hai tiếng, tỉnh lại. Triệu Yến Bình lập tức quỳ qua đi, cấp kiểu biệt tân sư dập đầu. Lưu Thái Công ghét bỏ nói, được rồi được rồi, hạt khách khí cái gì, đừng cho ta chỉnh này bộ. Triệu Yến Bình đành phải đứng lên, đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. A Tiểu cười vì Lưu Thái Công trúc thọ, đưa lên nàng ở Giang Nam Tân Cân nhắc ra tới Mỹ Vị Nhi bộ canh, phi thường thích hợp lao thọ tinh. Cái nắp mở ra, kia mùi hương nhi làm Lưu Đại Nhân đều nuốt nước miếng. Đáng tiếc lư lão thái công không có một chút muốn phân cho nhi tử ý tứ, một tay phủng canh chén một tay múc canh uống, ánh mắt liền phi Triệu Yến Bình đi nơi nào rồi, ngươi thọ lễ đâu. Nay ngữ khí, quả thực là đem Triệu Yến Bình đương nhà mình con cháu, một chút đều không mang theo khách khí. Triệu Yến Bình lấy ra chính mình biên một quyển phá án tập, tặng qua đi. hắn 20 xuất đầu liền ở võ an huyện Đương Bộ Đầu, đến hôm nay cũng coi như phá 20 năm sau án tử, túc trực bên linh cứu này 3 năm. Triệu Yến Bình liền đem hắn ấn tượng thâm một ít án tử nhớ xuống dưới, trong đó có kinh châu nốt thi án như vậy đại án, cũng có phổ phổ thông thông cũng không tử thương lại đề cập đến nhân luân tiểu án. Lư Thái công phiên hai chàng, thư nói, ngươi đây là học ta a, còn nghĩ ra thư. Triệu Yến Bình giải thích nói, đệ tử không có ra thư chi ý, biên này thư chỉ là vì cấp ân sư giải buồn. Triệu Yến Bình tưởng, ân sư tuổi lớn, cũng không thể ra cửa đi xa, cả ngày buồn ở trong nhà có chút tiểu án tử xem cũng có thể tống cổ một ít thời gian lưu thái công liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi đồ đệ hiếu tâm kế tiếp nên triệu ra ba cái tiểu bối dâng tặng lễ vật vẫn là từ nhỏ đến lớn chính tự triệu Tê cười đem chính mình túi tiền đưa cho lưu thái công lưu thái công mở ra vừa thấy bên trong là nơi đào mừng thọ trạng đá cội lưu thái công nheo nheo mắt này lễ vật như thế nào có điểm quen mắt lưu tuấn đông nhiên ở một bên nói ngài làm 70 đại thọ năm ấy sơ cẩm đưa cũng là loại này cục đá lư thái công nghĩ tới đi theo chừng mắt nhìn tằng tôn liếc mắt một cái muốn hắn lắm miệng lại xem tiểu triệu p đầu thấp hèn đi miệng đô lên một bộ rõ ràng thực ủy khuất còn muốn nhẫn mại bộ dáng lư thái công vội lống tiểu ra hỏa pk nhi nghe ta nói ta liền thích ăn đào tỷ tỉ, tỉ ngươi đưa quá một cái ngươi lại đưa một cái hai cái đào ghé vào cùng nhau kêu có đôi có cặp ta có các ngươi tỉ đệ hai đào mừng thọ khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi triệu Tê tâm tình hơi chút hảo chút lại vẫn là cười không nổi lui về mẫu thân bên người sơ cẩm thật không biết đệ đệ tỉ mỉ chuẩn bị chính là cái này hiện tại thấy đệ đệ như vậy khổ sở nàng nhịn không được chừng mắt nhìn lưu tuấn liếc mắt một cái lưu tuấn ngượng ngùng sơ cẩm biến sắc mặt rất nhanh cười đem nàng lễ vật hiến đi ra ngoài là nàng chính mình theo quải trượng bắt tay kẹp vỏ bóng tử vào đồng trời giá rét quải trượng ở bên cạnh phóng một lát liền lạnh Trong lên cái này ngài tuy thời dùng đều không sợ băng tay nay lễ vật cũng quá thực dụng lư thái công phi thường thích Đương trưởng liền chỉ huy Lưu Tuấn đi đem hắn quải trượng lấy lại đây. Lư Tuấn mang tới quải trượng, Hiếu Thuận mà giúp Tằng tổ phụ đem bao bộ tới rồi quải trượng đem trên tay. Lưu Thái Công hiếm lạ mà sờ tới sờ lui. Lư Tuấn nhìn, thế nhưng cũng cảm thấy này vỏ đông thực hảo, đi theo nghị đến hắn vào đông luyện kiếm tay cũng thực lãnh, trong lòng liền toát ra một ý niệm. Chờ mạnh chiêu niệm xong hắn chúc thọ thơ, một phòng người liền tách ra nói chuyện đi. Triệu Yến Bình đi bồi Lưu Thái Công, A Kiểu mang theo sơ cẩm cùng Mai Thị tránh ra. Lưu Tuấn làm lưu nghi buổi triệu kê chơi, hắn đem Mạnh Chiêu mang đi hắn sân. Hai cái bạn tốt hàn huyên thật lâu lẫn nhau sinh hoạt, nói khẩu đều làm. Lưu Tuấn cấp Mạnh Chiêu đổ chén trà, chính hắn cũng uống, tay mang trà lên chén, ấm áp, Lư Tuấn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đối Mạnh Chiêu nói, sơ cẩm kia vỏ đông làm không tồi, ngươi làm nàng cho ta làm một đôi tay bộ đi, ta luyện kiếm chơi thương thời điểm dùng. Mạnh Chiêu quét hắn liếc mắt một cái, xác định Lưu Tuấn chỉ là nói thẳng mau ngự không có ý khác mới nói kia đồ vật cũng không khó học, ngươi muốn, cho các ngươi trong phủ nhà hoàn tú nương đi làm. Lư Tuấn những mày, các nàng cũng chưa đã làm, nào có sơ cẩm làm hảo. Huyền truyền hắn nghe không hiểu, Mạnh Chiêu liền nói thẳng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, sơ cẩm đưa ngươi nữ hồng không thích hợp. Lưu Tuấn xứng sở ở nơi đó. Đều là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại đồng bọn, hắn đem Mạnh Chiêu đương huynh đệ, kia Mạnh Chiêu đệ đệ muội muội cũng chính là hắn đệ đệ muội muội, một đôi tay bộ mà thôi. Mạnh Chiêu cư nhiên cùng hắn xả cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta cái gì giao tình, ngươi cùng ta thấy ngoại. Lư Tuấn không cao hứng. Mạnh Chiêu nói, ta cùng ngươi không thấy ngoại, nhưng đối sơ cẩm mà nói, ngươi là ngoại nam, nên kiêng rẻ cần thiết kiêng rẻ. Lư Tuấn vừa định nói hắn cũng đem sơ cẩm đương muội muội, trong đầu đột nhiên hiện lên tiểu cô nương đào hoa dường như tiểu mị khuôn mặt, thượng hiện ngây ngô cổ họng một lần, Lư Tuấn yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Thôi thôi, ngươi nói kiêng rẻ liền kiêng rẻ đi ta không làm chính là lời cuối sách không hai lưu nhi văn học đầu phát an tết đã nhiều ngày kinh thành thời tiết khét ngược ấm dương hòa thuận vui vẻ phong cũng không lớn tới rồi tết thượng nguyên thời điểm các ba cánh liền sôi nổi ra cửa ngắm đèn đi a kiểu cùng triệu yến bình đã qua hảo này náo nhiệt tuổi tác làm mạnh chiêu mang theo đệ đệ muội muội đi lại an bài quách hưng cùng sơ cẩm bên người nha hoàn xong đào đi theo lấy kinh thành trị ăn đã là cũng đủ đừng đi người quá nhiều địa phương bọn nhỏ xuất phát phía trước triệu yến bình dặn dò nói mạnh chiêu sơ cẩm đều gật đầu triệu p mắt to nhanh như chấp loạn chuyển tám phần là không nghe đi vào triệu yến bình đối tiểu nhi tử nhất đau đầu rõ ràng lớn lên giống hắn tính tình như thế nào một chút đều không giống trước kia hắn còn không quá minh bạch dân sư lưu thái công cơ trí ổn trọng lưu đại nhân khiêm tốn khoan dung lưu thị lang học phú ngũ sa, tổ tôn tam đại như thế nào dưỡng ra một lòng học võ lưu tuấn thẳng đến nhà mình con út càng dài càng nhảy thoát triệu yến bình mới rốt cuộc minh bạch hai tử văn tĩnh vẫn là bất hảo cùng cha mẹ người nhà cũng không có trực tiếp quan hệ triệu yến bình đệ trưởng tử một ánh mắt mạnh chiêu minh bạch đêm nay ngắm đèn vì thứ chiếu cố hảo đệ đệ mội mội mới quan trọng nhất bọn nhỏ xuất phát a kiểu cùng triệu yến bình khó được thanh nhàn cũng không kêu hạ nhân đi theo hai vợ chồng rửa sắt vào nhau đi trong viện thưởng cảnh đêm thượng nguyên ngày hội chợ đêm tự nhiên phồn hoa sơ cẩm thích đường phố hai sườn kia một chản chản vầng sáng lưu chuyển hoa đăng triệu p lại càng thích chạy đến ăn vặt quán trước mua ăn quản nó sạch sẽ hay không, càng là trong nhà ngày thường rất ít làm, cái gì nướng thịt dê xuyến, nướng thịt heo xuyến, tác đậu hủ thúi linh tinh thức ăn, hắn càng thèm ăn. Hắn nhỏ nhất, sơ cẩm cùng Mạnh Chiêu đành phải trước cố đệ đệ. Huynh ngồi ba cái ở que nướng quán hàng phía trước đội, mau đến phiên bọn họ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hỷ thanh âm, thủ chính. Thủ chính, là triệu Yến Bình vì Mạnh Chiêu khởi tự. Lưu Thái Công vẫn luôn cảm thấy đồ đệ là ở noi theo hắn bằng không vì sao hắn cấp từng trưởng tôn lưu tuấn khởi tự thủ thận, hy vọng kia tiểu tử gặp chuyện nhiều động động đầu góc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, vạn không thể nóng nảy xúc động, Triệu Yến Bình quay đầu lại liền cấp mạnh chiêu nổi lên cái thủ chính. Như thế rõ ràng tham khảo, đổi cá nhân Lưu Thái Công khẳng định muốn giáo huấn một đốn, có thể hay không nhiều động điểm cân nào chính mình cân nhắc một cái. Nhưng mà suy xét đến Triệu Yến Bình trong bụng mực nước không nhiều lắm, Lưu Thái Công liền không cùng đồ đệ so đo, khởi tự chuyện này đồ đệ không chạy tới cầu hắn lại hỗ trợ tưởng. Lưu Thái Công đã thấy đủ, mạnh chiêu quá quen thuộc Lưu Tuấn thanh âm, không cần xem đều biết là hắn. Sơ Cẩm không như vậy thủ, nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Lưu Tuấn, Lưu nghi hai anh em đứng ở hơn 20 bước ở ngoài, các ba cánh ở hai anh em bên người tới tới lui lui, càng thêm sấn đến cẩm y y hay đai ngọc Lưu gia huynh đệ khí độ không tầm thường, đặc biệt là Lưu Tuấn, đừng nhìn hắn nói chuyện làm việc không như vậy chu toàn, mặt lại lớn lên cực kỳ xuất chúng, lưỡng đạo mày kiếm phi dương đỉnh bạn mắt đen sáng như hàn tinh, vóc dáng lại cao hạc trong bầy gà phát giác Lưu tuấn chiều nàng xem ra sơ cẩm thu hồi tầm mắt tiếp tục xem que nướng quán quán chủ lưu tuấn lưu nghi tự nhiên đã đi tới các ngươi cũng tới ngắm đèn mạnh chiêu chủ động cùng lưu tuấn nói lưu tuấn vô vỗ lưu nghi bả vai không phải không có ghét bỏ nói hắn muốn ra tới ta nương không yên tâm kêu ta đi theo lưu nghi lập tức vạch trần hắn nói bậy rõ ràng là ngươi hắn chưa nói xong lưu tuấn liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chỉ vào que nướng sạc hỏi muốn ăn sao que nướng như vậy hương không nhìn thấy cũng liền thôi nếu thấy lư nghi đương nhiên muốn ăn lư tuấn khiến cho đệ đệ trước hết nghĩ ăn ngon này đó đợi chút trực tiếp điểm các người mới từ giang nam trở về nay đốn ta mời khách xem như thế các người đón gió tẩy trần lư tuấn tươi cười sang sảng địa đạo nói xong ánh mắt lại ở sơ cẩm trên mặt lung lay một vòng đêm nay sơ cẩm buộc lại một cái anh sắc hồ mao áo choàng bạch bạch sinh sôi khuôn mặt nhỏ bị cổ lánh một vòng hồ mao sấn đắc sắc như mỹ ngọc nộn phải gọi người tưởng sờ một phen gặm hai khẩu trong óc mới vừa toát ra loại này thất lễ đường đột hình ảnh lưu tuấn liền chạy nhanh nhìn về phía nơi khác chúng ta chúng ta ngày thường hắn nhất chơi chén quan học nhưng cái đó văn võ mọi thứ không được chỉ biết thổi khoác lắc hoặc là đầy miệng lời nói thô tục ăn chơi chắc táng như thế nào vừa thấy đến sơ cẩm hắn cũng mãn não đều là một ít ăn chơi chắc táng ý niệm trong lúc nhất thời lưu tuấn cũng không dám lại xem sơ cẩm đây chính là sơ cẩm mạnh chiêu muội muội triệu đại nhân ai nữ hắn thế nhưng tưởng khinh bạc sơ cẩm quả thực là cầm thú lư tuấn chính mình đều xem thường chính mình không nghĩ đương cầm thú biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này nhưng que nướng bắt được tay lư tuấn lại luyến tiếc đi rồi quét mắt đơn bạc văn ngược mạnh chiêu lư tuấn bỗng nhiên cho chính mình tìm một cái lý do sơ cẩm qua mỹ khả năng sẽ gặp được ăn chơi chắc táng chỉ bằng vào mạnh chiêu nào bảo hộ nàng cần thiết có hắn thủ mới được như thế lư tuấn liền yên tâm thoải mái mà dẫn dắt đệ đệ đi theo triệu gia tam huynh muội kết bạn ngắm đèn sơ cẩm không yêu ăn que nướng sao sấn mạnh chiêu đi nhìn chằm chằm triệu về thời điểm lư tuấn tay phải cầm một phen que nướng tay trái sờ sờ cái mũi trộm tới gần sơ cẩm hai bước khẩn trương hỏi sơ cẩm vừa thấy trong tay hắn xuyến theo bản năng hướng bên cạnh rời đi hai bước lo lắng cho mình sạch sẽ phấn nộn áo choàng dính lên hắn que nướng với mỡ né tránh sơ cẩm mới nói thích ăn nhưng đây là trên đường nào có cô nương thân nghi lư tuấn vừa nghe lập tức dừng lại bước chân tả hữu nhìn nhìn Hắn chỉ vào phía trước một cái ngõ nhỏ nói, chúng ta qua bên kia, ta ở bên ngoài thủ, ngươi ăn xong trở ra. Nói, hắn còn đem trong tay que nướng toàn bộ đưa cho sơ cẩm. Kia từng cây que nướng ở ánh đèn hạ phía mê người du quang, sơ cẩm là thật sự muốn ăn. Nếu Lưu Tuấn là cái lần đầu gặp mặt ngoại nam, sơ cẩm vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu cái này đề nghị. Nhưng hắn là Lưu Tuấn A, đại gia hiểu tận gốc dễ, Lưu Tuấn chính mình lại không nặng quy củ lễ pháp, kia nàng hơi chút thất lễ một ít lư tuấn vừa không sẽ để ý cũng sẽ không đối người ngoài đề cập nhưng sơ cẩm vẫn là rụt rè một chút song đào nhìn ra cô nương tâm tư cười chỉ vào đầu ngõ bên cạnh đèn phô nói cô nương kia ra đèn phô treo hoa đang đều rất độc đáo chúng ta qua đi nhìn xem đi sơ cẩm nhẫn cười gật gật đầu lư tuấn cũng không nốc phân phó đệ đệ đi theo mạnh chiêu nói một tiếng hắn ngồi sơ cẩm chủ tớ hướng đèn phô bên kia đi quách lưng trước sau bảo trì mười bước tả hữu khoảng cách đi theo triệu Lư hai nhà quan hệ quá hảo, Quách Hưng cũng không cảm thấy Lư Tuấn chiếu cố nhà mình cô nương có cái gì không ổn địa phương. Tới rồi đèn phô bên này, Lư Tuấn dùng ánh mắt ý bảo sơ cẩm tiến ngõ nhỏ. Sơ cẩm một chút một chút mà dịch vào góc tường một bên, nơi này ánh sáng tối tăm, nàng có thể thấy rõ trên đường người, trên đường người hẳn là thấy không rõ nàng. Lư Tuấn cũng tưởng theo vào tới, sơ cẩm lắc đầu, tiêu hắn ở bên ngoài đứng, dùng hắn cao lớn thân ảnh cho nàng làm yểm hộ, sau đó nàng tiếp nhận Lư Tuấn đưa qua quen nướng đưa lưng về phía Lưu tuấn an lư tuấn nghiêng người mà chạm thấy nàng đôi tay méo que nương cái thẻ hai đầu trộm sờ sờ bong dáng giống một con thèm ăn tiểu miêu Lưu tuấn liền nghĩ tới nàng khi còn nhỏ cũng sẽ chạy đến núi giả thượng chơi đùa đều không phải là thật sự lúc nào cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lư tuấn liền càng thích mạnh chiêu không có ném xuống muội muội lâu lắm mang theo triệu tê đã tìm tới thấy lư tuấn đứng ở bên ngoài ánh đèn hạng muội muội xem động tác hẳn là ở ăn que nướng mạnh chiêu cười cười không có quấy dày muội muội đi đến đèn phố trước chọn một chản hoa đang mua sơ cẩm ăn năm căn xuyến tận hứng nàng lấy ra khăn lau lau miệng đây là một phương tầm thường khăn không có theo nàng khuê danh linh tinh bởi vì lau trên môi với mỡ lại dơ lại có dầu mỡ mùi vị sơ cẩm liền không nghĩ mớn trộm đem khăn tích cóp thành một đoàn ném tới rồi ngõ nhỏ chỗ sâu trong sau đó dường như không có việc gì mà đi tới ánh sáng có thể chiếu đến địa phương thấy lư tuấn nhìn chằm chằm nàng xem cắn người miệng mềm Sơ Cẩm lần đầu tiên chiều hắn lộ ra gương mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, "Đa Tạ Lư đại ca." Nàng cười đến giống Hoa Nhi giống nhau, Lư Tuấn xem ngây người, ăn nói vụng về còn đang giàu dĩ nên nói cái gì? Sơ Cẩm đã muốn chạy tới Mạnh Chiêu bên người. "Thích sao?" Mạnh Chiêu dẫn theo Hoa Sen trạng Hoa đang hỏi. Sơ Cẩm cười, "Thích, ca ca thật tốt." Nàng dẫn theo Hoa Đăng, hướng đường phố trung ương đi đến. Mạnh Chiêu cùng Lư Tuấn để cái ánh mắt, nắm triệu về theo đi lên. Lư Tuấn nghĩ nghĩ, đối đệ đệ lương nghi nói ngươi đi trước ta đi phương tiện một chút lương nghi ghét bỏ mà liếc hắn một cái quyết đoán mà tránh ra mạnh chiêu không nhìn thấy lưu tuấn nghi hoặc hỏi hắn lương nghi tới gần hắn lỗ thai, thấp giọng nói thầm một câu mạnh chiêu đã hiểu ngõ nhỏ lưu tuấn cong eo trên mặt đất tìm một vòng cũng không có tìm được sơ cầm khăn liền ở hắn hoài nghi sơ cẩm chẳng lẽ trời sinh thần lực khăn ném đến quá xa thời điểm hắn bỗng nhiên chú ý tới chân tường hạ dài quá một cây nửa người cao khô khốc cỏ dại Hắn trên dưới vừa thấy, phát hiện tạm ở một đoàn thảo chi trung gian khăn. Nhìn không ra cái gì nhan sắc, nhưng khẳng định là sơ cẩm. Lưu Tuấn cười, gỡ xuống khăn hướng trong lòng ngực một xùy, cảm thấy mị mãn mà chạy đi ra ngoài. Các người đi như thế nào đến như vậy chậm? Trở lại mạnh chiêu bên người, Lư Tuấn thói quen mà vỗ vô hắn bả vai. Mạnh chiêu liếc mắt hắn tay, không giấu vết mà tránh đi. Lưu Tuấn nơi nào có thể đoán được bạn tốt ở ghét bỏ hắn, bởi vì được sơ cẩm khăn, hắn tâm tình hảo. Chẳng sợ không có đi xem sơ cẩm, hắn khỏe miệng cũng vẫn luôn mang theo cười. Trải qua một nhà bộ vòng hàng vỉa hè, Lương Nghi, Triệu Tê đều phải chơi, Lư Tuấn lại lần nữa bỏ tiền, một hơi cho mỗi người đều mua 20 cái vòng, liền sơ cẩm nha hoàn song đào đều có. Mọi người ấn trường ấu trình tự bộ, Triệu Tê bài đệ nhất. Nam Ba Bộ tới rồi bên ngoài một cái khắc gỗ tiểu mã, rất là đắc ý. Lương Nghi cùng sơ cẩm cùng tuổi, Lương Nghi quân tử một phen, làm sơ cẩm trước. Đều là người quen. Sơ Cẩm liền không khách khí, cẩn thận đánh giá một lần trên mặt đất bày biện đồ vật, Sơ Cẩm coi trọng bãi ở đếm ngược đệ nhị bài tẢ giác một chi vào ngọc. A tiểu cùng Triệu Yến bình quá đến lại tiết kiệm, cũng không có khắc khe quá nữa nhi, càng không cần phải nói trấn Bắc hầu phủ Mạnh thị, Lý Quốc công phủ Mai thị, Vĩnh Bình hầu phủ Thẩm anh, trong cung quý phi nương nương đều thưởng quá Sơ Cẩm các loại thứ tốt. Nay đầu đường hàng vỉa hè có thể có bao nhiêu tốt mặt hàng, Sơ Cẩm coi trọng kia vào ngọc, là bởi vì đối mặt khác đồ vật càng không có hứng thú nàng tường chơi liền đành phải bộ cái này vòng tay đáng tiếc vòng tay lại tiểu lại bình nàng ném 20 cái vòng cũng chưa có thể làm vòng vững vàng mà dừng ở vòng ngọc thượng ném xong rồi sơ cẩm khó nén thất vọng nàng là đoàn người duy nhất cô nương lương nghi tuy rằng tuổi con nhỏ cũng hiểu được chiếu cố nữ tử liền cũng đi đến sơ cẩm vị trí muốn thay nàng bộ kết quả lương nghi cũng đều bộ không quan chủ xem đến cười không ngừng đến phiên mạnh chiêu mạnh chiêu tự nhiên cũng muốn giúp muội muội hán vóc dáng cao ánh mắt cũng chuẩn vài lần vòng đều đụng phải vòng ngọc rồi lại nhảy đánh lên lư tuấn ngoài miệng nhắc mãi đang tiếc lòng bàn tay tất cả đều là hãn may mắn mạnh chiêu không bộ trùng bằng không nào có hắn biểu hiện cơ hội rốt cuộc nên hắn ra tay lư tuấn xem mắt sơ cẩm cái thứ nhất vòng nhẹ nhàng ném đi ổn định vững chắc mà dừng ở vòng ngọc phía trên một chút cũng chưa động vừa lúc đem vòng ngọc vòng ở trung tâm quan chủ gặp quỷ dường như mở to hai mắt nhìn vây xem ba cánh sôi nổi reo hò trầm trồ khen ngợi lư tuấn tinh mắt mỉm cười nhìn về phía bên người sơ cẩm lúc đó ánh trăng sáng trong đèn hoa lưu chuyển thiếu niên lang thần thái phi dương rơi xuống sơ cẩm trong mắt liền như kia không trung hạ nguyện lệnh đầy sao thất quang tim đập đống dưng liền rối loạn một phách nhiệt ý bỏ lên trên tuyết má nàng dẫn đầu rũ lông mi lư tuấn thấy liền đi kêu quán chủ đem kia vòng ngọc lấy lại đây quan chủ tuy rằng luyến tiếp đám đông nhìn chăm chú vẫn là miễn cưỡng cười vui mà đem này chi vòng ngọc hai tay dâng lên lư tuấn trước tiếp lại đi cấp sơ cẩm Sơ cẩm quay đầu nói, ngươi bộ chung, ta không cần. Lư Tuấn đương nàng khách khí, cười nói, ta vốn dĩ chính là vì ngươi bộ, bằng không ta muốn cô nương này ra ngoạn ý làm cái gì. Hắn tùy tiện, sơ cẩm lại là có tâm sự, tránh đến ca ca phía sau, chính là không thu. Mạnh chiêu đương mội mội kiêng rẻ chính là nam nữ thụ thụ bất thân, thế muội mội chặt lại, làm Lư Tuấn chính mình thu hồi tới. Có hắn chống đỡ, Lư Tuấn chỉ có thể nhìn đến sơ cẩm châm cải một lòng đưa nàng nàng lại không muốn. Lưu Tuấn Hảo tâm tình nhất thời bay, ngực cũng từng đợt mà phát đổ. Nàng cũng đem hắn đương ngoại nam xem sao, từ đây mọi chuyện đều phải xa hắn. Đêm nay, Lưu Tuấn sủi trộm giấu đi cô nương khăn thề, mất ngủ. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Lời cuối sách 03, giấm lưu nhi văn học đầu phát. Sơ mười 14, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Người ngoài không biết nàng hay không mạng Mỹ, tính tình hay không ôn nu lại biết nàng có một cái thâm chịu tuyên hòa đế coi trọng phụ thân có một cái ở trong cung chịu đế vương chuyên sủng quý phi cô mẫu chỉ bằng này hai dạng đã có thể hấp dẫn kinh thành một ít đại quan tiểu quan thác bà mối tới cửa cầu hôn tất nhiên thời điểm mọi người đều vội vàng ăn tết tết thượng nguyên một quá bà mối nhóm liền lục tục tới cửa cầu hôn có thế gia danh môn cũng có triều đình tân quý trường mối tên tuổi a kiều có lẽ nghe nói qua nhưng những cái đó thiếu niên cầu ấm nhóm a kiều thấy cũng chưa gặp qua hơn nữa nữ nhi tuổi còn nhỏ nàng cùng triệu yến bình thương lượng qua đi quyết định mấy năm nay đều không tiếp thu bất luận cái gì bà mối cầu hôn một bên lưu trữ nữ nhi nhiều dưỡng hai năm một bên cẩn thận tìm kiếm thích hợp con rể người được chọn hai vợ chồng liền này một cái hòn ngọc quý trên tay chọn rể đương nhiên sơ sẩy không được thúy nương cũng thực quan tâm sơ cẩm cô nương hôn sự nói chuyện phiếm khi trộm giúp phu nhân ra chủ ý phu nhân tứ điện hạ không phải muốn tuyển vương phi sao chúng ta cô nương cùng với tứ điện hạ là thân biểu huynh muội thân càng thêm thân thật tốt ta Phu nhân quan gia hồi kinh sau, đoan vương cùng mới phong ninh vương tứ điện hạ đều tới trong phủ thăm quá, thúy nương xem tứ điện hạ liền rất hảo, lớn lên tuấn Mỹ, thân phận cũng cao. Sơ cẩm cô nương như vậy tốt dung mạo, nên gả hiển quý người. A tiểu trước nay không đem thúy nương đương người ngoài, cũng liền cùng nàng nói thật, quý phi nương nương cùng ta nhắc tới quá việc này, nương nương thực thích sơ cẩm, nhưng hoàng gia các loại quy củ một đống một đống, nương nương không nghĩ làm sơ cẩm chịu cái kia trói buộc, liền không tưởng lại thân càng thêm thân. Nương nương nói cái này là sợ ta có kia phương diện ý tứ, kỳ thật ta cùng nương nương tưởng giống nhau, tứ điện hạ thực hảo, nhưng cùng chúng ta không thích hợp. Quý phi nương nương này một đường là như thế nào chịu đựng tới, a kiểu quá rõ ràng, nàng không thể quên được bà mẫu chạy qua những cái đó nước mắt, không thể quên được mỗi năm cung yến thượng bà mẫu ba ba tìm kiếm nữ nhi ánh mắt, sau lại quý phi nương nương thành quý phi, mới cuối cùng có triệu kiến nhà mẹ đẻ người cơ hội. Tuy nói vương phủ so hoàng cung quy củ tùng chút, trung quy không bằng tầm thường quan hộ nhân gia tự tại còn có một tầng nàng biểu mội tiết ninh là đoan vương phi nữ nhi ngầm đều thực tiết ninh tiểu gì này nếu là nữ nhi gả cho tứ gia hai người thành chị em dâu chẳng phải là càng thêm lộn xộn cũng may biểu huynh mội hai gặp mặt cũng chưa cái kia ý tứ nàng cùng quý phi nương nương cũng nghĩ đến một chỗ a kiểu liền như vậy từ bỏ thúy nương cho rằng tốt đệ nhất nhân tuyển thúy nương còn có người thứ hai tuyển anh cô nương ra tử hành thiếu gia dáng vẻ đường đường phu nhân không suy xét quá sao a kiều cười nói trước kia anh cô nương cùng ta khai quá vui lùa ta cũng thích tử hành nhưng hầu phủ bên trong vài vị dòng chính thiếu gia mấy năm nay đều lục tục thành thân sơ cẩm nếu là gả qua đi phải cùng một phòng dòng chính trị em dâu giao tiếp vạn nhất ở chung không hảo liền sẽ nháo lên lúc trước anh cô nương vì trốn phiền toái đi theo tam gia ngoại phóng nhiều năm ta nhưng không nghĩ sơ cẩm cũng bị bức đến tùy phu ngoại phóng thúy nương vừa nghe tức khắc cảm thấy phu nhân nói thập phần có đạo lý nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ Lại nghĩ đến một cái hiểu tận gốc dễ thả phi thường đáng tin cậy, kia Lư Tuấn Thiếu gia đâu? Lư Tuấn Thiếu gia cùng chúng ta cô nương cũng coi như là thanh mai trúc mã, hán tướng mạo hảo, võ nghệ hảo, gia thế hảo, trong nhà chỉ có một thân huynh đệ, chúng ta cô nương nếu cùng hắn thành, vừa không dùng lo lắng chị em dâu phân tranh, lại có nhìn nàng lớn lên bà mẫu chiếu cố, ai, như vậy vừa nói, Lư Tuấn Thiếu gia thật sự nhất thích hợp. A tiểu cười xem Thúy Nương. Chờ Thúy Nương một cổ khí bày ra xong nữ nhi gả tiến lư ra sở hữu chỗ tốt, A tiểu mới nói, lư ra sắc thật thực thích hợp, nhưng việc này đã muốn xem nhân gia có hay không tưởng cùng chúng ta kết thân, cũng phải nhìn sơ cẩm cùng Tuấn Ca Nhi có hay không xem đôi mắt. Người ngắm lại hai người bọn họ khi còn nhỏ ở chung tình hình, thích hợp sao? Thúy Nương hồi ức một chút, trên mặt hưng phân kính nhi dần dần phai nhạt xuống dưới. Nàng có thể hồi ức đến. Tất cả đều là Lưu Tuấn Thiếu Gia ghét bỏ sơ cẩm cô nương gây trở ngại hắn cùng Chiêu Thiếu Gia chơi hình ảnh, có mấy lần hai người còn xào lên, bởi vì Lưu Tuấn Thiếu Gia ghét bỏ sơ cẩm cô nương khí đã khóc, bởi vì Chiêu Thiếu Gia không chịu ném xuống sơ cẩm cô nương đơn độc cùng Lưu Tuấn Thiếu Gia ra cửa, Lưu Tuấn Thiếu Gia cũng tức giận đến phất tay háo bỏ đi quá. Ai, các trưởng bối ở chung lại hảo, cũng không thể cường ấn bọn tiểu bối đầu tới a. Tính, chậm rãi chọn đi, dù sao chúng ta cô nương tuyệt không dùng sầu gà thúy nương tạm thời từ bỏ buổi tối a kiều đem này phiên đối thoại nói cho triệu yến bình nghe thuần túy là ngủ trước tán gấu triệu yến bình trước nay liền không có suy xét quá hai cái thân cháu ngoại trai không phải cháu ngoại trai không tốt mà là ra thế không thích hợp hắn cũng không suy xét quá lưu tuấn hoặc là nói nếu không phải bà mối nhóm tới cửa triệu yến bình trong mắt nữ nhi còn chỉ là cái tiểu cô nương khoảng cách xuất giá còn xa nhưng nhắc tới lưu tuấn triệu yến bình suy nghĩ một lát đối a kiều nói lư ra xác thật thích hợp cũng không biết hai đứa nhỏ nghĩ như thế nào. A tiểu cười nói, ngươi đi sớm về trễ, chưa thấy qua bọn họ ở chung, ta liền cùng ngươi nói đi, sơ cẩm thích ai đều sẽ không thích Tuấn Ca Nhi, Tuấn Ca Nhi cũng không sai biệt lắm. Nàng lời thề son sắt, còn cử vài lần hai người cãi nhau ví dụ, Triệu Yến Bình liền cũng đánh mất cùng ân sư một nhà kết thân ý niệm. Có người tưởng đem Triệu gia cô nương cưới hồi nhà mình làm con dâu, cũng có người tưởng đem nhà mình cô nương gả đến Lý Quốc công phủ cấp lư lão thái công đường tôn tức phụ. Lý quốc công phủ thật tốt ta, toàn gia thanh lưu ở dân gian danh vọng cực cao, có thanh danh, quốc công phủ cũng có mấy thế hệ người tích có xuống dưới hùng hậu của cải. Lưu Thái Công, Lưu đại nhân tuổi đều lớn, quá cái mấy năm hai cha con cùng nhau từ thế đều có khả năng. Hai cha con đi rồi, Lư Thị Lang liền sẽ tập tước, Lưu Tuấn cũng liền thành tân một thế hệ thế tử, tương lai quốc công gia. Lưu Tuấn tiểu tử này cũng có tiên đồ, công phu lợi hại, quá hai năm khảo cái võ tiến sĩ thậm chí võ trạng nguyên, hoặc là tiến cung đương thị vệ hoặc là đi cấm quân lanh trước, đều là bắt sát. Cho nên tới lý quốc công phủ bà mối cũng không ít. Mai Thị chủ yếu phụ trách tiếp đại, bà mối đi rồi, nàng lại đi cùng bà mẫu liêu thị thương lượng, có mẹ chồng nàng dâu hai đều cảm thấy không tồi, liền kêu tới Lưu Tuấn, hỏi Lưu Tuấn ý tứ. Không quan tâm nhà ai cô nương, Lưu Tuấn đều là ba chữ, không thích. Cái này kêu cái gì thái độ. Mai Thị cả giận, ngươi nhìn thấy chưa thấy qua nhân ra cô nương, như thế nào liền biết không thích. Lưu Tuấn liền nói. Không cần thấy ta cũng biết ta sẽ không thích các nàng, vì sao còn muốn gặp. Ban đầu Lưu Tuấn còn tới bồi mẫu thân, tổ mẫu tâm sự, sau lại đoán được mẫu thân tìm hắn là vì hôn sự, Lưu Tuấn dứt khoát không tới. Liêu thị kỳ quái nói, năm trước có người tới cầu hôn, chúng ta dẫn hắn đi tương xem, hắn đều ngoan ngoan đi, đã gặp mặt mới nói không hài lòng, năm nay đây là chọn phiền chán, người đến lan lộn. Mai thị cũng không biết ta, từ nhi tử 12-13 tuổi thời điểm khởi, tiểu tử thúi sẽ không chịu cùng nàng thổ lộ tình cảm. Ban đêm Mai thị cùng Trượng phu Lư thị lang nhắc tới việc này. Lư thị lang suy đoán nói, có phải hay không chính hắn coi trọng ai? Mai thị lập tức nói, sao có thể, hắn ngày thường đều ở quan học đọc sách, mỗi tháng 3 ngày giả hoặc là ở nhà luyện võ, hoặc là chính là bị Lao thái công mang đi ra ngoài đi bộ, hiện tại Chiêu Ca Nhi đã trở lại, hắn nhiều lắm lại đi tìm xem Chiêu Ca Nhi, nào có nhìn thấy nhà ai tiểu cô nương cơ hội. Lư thị lang cười nói, ta xem sơ cẩm kia nha đầu càng lớn càng xinh đẹp. Mai thị đột nhiên ngồi dậy, Kinh ngạc mà nhìn trợ phu, ngươi là nói, Tuấn ca nhi coi trọng sơ cẩm. Lư thị lang nói, là ngươi nói trước hắn không cơ hội nhìn thấy cô nương, ta mới nghĩ tới sơ cẩm, tùy tiện đoán xem, chưa chắc là như vậy hồi sự. Nhi tử mới 17, hôn sự cũng không nổi, lư thị lang tâm tình bình thản, mai thị kích động. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới sơ cẩm đâu, Thủy Linh Linh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cô nương, nàng chính mình nhìn lớn lên tiểu cô nương, cưới về nhà làm con dâu. Nàng một chút đều không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu ở chung không hảo lẫn nhau bị khinh bỉ. Đến nỗi nhi tử, nhi tử thích sơ cẩm tốt nhất, nhi tử nếu là không thích, nàng cũng sẽ nghĩ cách đánh bóng nhi tử đôi mắt, làm nhi tử chú ý tới bên người đại mỹ nhân. Ngày hôm sau buổi sáng, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong Lư Thị Làng, Lư Tuấn huynh đệ đều phải xuất phát, đại đi công sở tiểu nhân đi quan học, mai thị khụ khụ, gọi lại Lư Tuấn nói, Tuấn ca nhi tử tử, nương có chuyện hỏi ngươi. Lưu Tuấn tức khắc đau đầu, muốn chạy trốn, Lư Thị lang không chút để ý mà liếc mắt nhìn hắn. Lưu Tuấn đều không sợ tàng tổ phụ, nhưng hắn sợ cha, đành phải ngồi trở lại ghế trên. Lưu Nghi nhìn ra có náo nhiệt, tưởng lưu lại, bị Mai Thị trước đuổi rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mẫu tử hai người, Mai Thị thở dài, hỏi Nhi Tử, năm trước ngươi còn nguyện ý đi tương thân, năm nay như thế nào liền không muốn, cha ngươi nói ngươi khả năng có người trong lòng, phải không? Lư Tuấn trắng non khuôn mặt Tuấn Tú đông Dương đỏ lên hắn trạng nguyên cha thật đúng là lợi hại liên loại sự tình này đều có thể đoán được mai thị thấy nhi tử cư nhiên còn sẽ mặt đỏ liền biết chính mình đoán đúng rồi rèn sắc khi còn nóng truy vân nói thực sự có a vậy ngươi cùng nương nói nói nếu là thích hợp nương thế ngươi thu xếp lư tuấn trong lòng nóng lên nhưng ngược lại nghĩ đến sơ cẩm liền hắn bộ vòng ngọc cũng không chịu thu lại sao có thể đáp ứng gả cho hắn bực bội cùng nhau lư tuấn sụ mặt nói không cần ngươi thu xếp nhân ra không thích ta nói xong Thiếu niên lang bước chân bay nhanh mà rời đi, chưa cho Mai Thị bộ ra người nọ có phải hay không sơ cẩm cơ hội. Bất quá không quan hệ, buổi tối Nhi Tử còn sẽ trở về đâu? Mai Thị liền kiên nhẫn mà đợi một ngày, chạm vạng lư Tuấn đã trở lại, Mai Thị trực tiếp tới Nhi Tử Sân, gã sai vật ở bên ngoài đứng, Mai Thị xua xua tay, ý bảo hắn không cần thông truyền, liền như vậy một đường thông suốt mà vào thính đường. Thính đường không ai, thứ dân cũng không có người, lại hướng trong chính là nội thất, Mai Thị vừa muốn cứ gọi nhi tử liền nghe bên trong truyền đến một tiếng thiếu niên lang thở dài mai thị trong lòng kỳ quái lặng lẽ tiến đến cửa khơi mào một tia kẽ rèm hướng trong nhìn liền thấy nhi tử ngồi ở trên giường trong tay cầm một phương thảo màu xanh lơ khăn tay xưa nay động tay động chân nhi tử lúc này lại dùng một loại phá lệ cẩn thận mềm nhẹ động tắc một chút một chút mà vớt kia khăn tay phảng phất kia không phải một phương khăn mà là cái nào tiểu cô nương tiểu nộn gương mặt mai thị bưng mảnh nghĩ thầm nhi tử là thật sự trưởng thành a Nàng yên lặng lui về thính đường, lại kêu nhi tử. Nghe được mẫu thân thanh âm, Lưu Tuấn lập tức thu hồi khăn tay, thu liêm thần sắc ra tới. Nương, ta không nghĩ thành thần, các ngươi đừng ép ta có được hay không. Nghĩ đến những cái đó bà mối Lưu Tuấn liền thiền, trực tiếp cùng mẫu thân thương lượng nói. Mai thị cười nói, thành thành thành, chỉ là nương tân nghĩ đến một cái mạo mị ôn nhu hảo cô nương. Nương nói ra, ngươi nếu thích, nương liền thế ngươi thu xếp, ngươi nếu vẫn cư không mừng, kia nương không bao giờ tới phiền ngươi loại này điều kiện vì về sau thanh tĩnh Lưu tuấn đồng ý thất thần hỏi nhà ai cô nương mai thị nhìn chằm chằm nhi tử nói ngươi nhận thức sơ cẩm Lưu tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh kinh hỉ lời cuối sách không bốn dấm lưu nhi văn học đầu phát chứng thực nhi tử thật sự thích sơ cẩm nàng vô cùng vừa lòng con dâu người được chọn mai thị thật cao hứng nhưng mà đương nhi tử dò hỏi nàng muốn như thế nào thu xếp hôn sự này khi mai thị đột nhiên mày nhân lại lư tuấn thấy khẩn trương nói Như thế nào, ngài lại không bằng lòng ta cưới sơ cẩm. Mai thị trừng nhi tử, không phải ta không muốn, là ngươi khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ sơ cẩm, ta sợ sơ cẩm không thích ngươi. Lư Tuấn bị mẫu thân trừng đến chột dạ, chột dạ xong rồi bắt đầu bị khuất, nhỏ giọng nói thầm nói, ta nào có khi dễ nàng, đều là nhị đệ khi dễ nàng, ta còn thế nàng chống lương tới. Mai thị cười lạnh nói, ngươi mới 17 tuổi, trí nhớ liền bắt đầu không hảo. Trước kia là ai chỉ nghĩ cùng chiêu ca nhi chơi sơ cẩm đi theo liền ghét bỏ nhân ra liền bởi vì ngươi chọc khóc sơ cẩm chiêu ca nhi đều cùng ngươi trí quá nhiều ít khí ngươi còn ở trước mặt ta trang rốt cuộc còn có nghị cưới vợ lư tuấn tưởng hắn chịu thua nói trước kia là ta không hiểu chuyện hiện tại ta hiểu chuyện nương liền giúp giúp ta đi mai thị đương nhiên muốn giúp nhi tử tối hôm qua nàng đã cân nhắc quá muốn như thế nào tác hợp nhi tử cùng sơ cẩm a kiều bên kia lấy hai người hai nhà quan hệ mai thị cũng không lo lắng a kiều Triệu Yến Bình sẽ phản đối, mẫu chốt còn ở chỗ sơ cẩm thái độ A kiều hai vợ chồng đều là đau nữ nhi Chỉ cần sơ cẩm gật đầu, này hôn sự tám phần là có thể định ra tới Kia sơ cẩm vì sao phải thích chính mình nhi tử Mai thị ánh mắt dừng lại ở nhi tử trên người Từ trên xuống dưới mà đánh giá, càng xem càng ghét bỏ Lư tuấn bị mẫu thân xem đến cả người không được tự nhiên Ngồi vào mẫu thân hạ đầu hỏi, ngài xem cái gì Mai thị thở dài ta suy nghĩ ngươi có cái gì có thể làm sơ cẩm nhìn với con mắt khác sở trường, tính tình cũng không nhắc lại, sơ cẩm không chán ghét ngươi đều là nàng rộng lượng, ngâm thơ làm từ ngươi cũng không được, duy nhất có thể lấy ra tay chính là một thân hảo võ nghệ. Còn có một bộ kế thừa tướng công hảo tối ra, bất quá lời này nàng liền không nói, miễn cho nhi tử dương dương tự đắc. Võ nghệ Lư Tuấn đốn giác vô vọng, sơ cẩm cả ngày đãi tại nội trạch, hắn nào có cơ hội ở sơ cẩm trước mặt hiển lộ võ nghệ đêm đó bộ vòng cũng coi như là cái tiểu bản lĩnh kết quả sơ cẩm thần sắc nhàn nhạt, nhạt cũng không hiếm lạ mai thị nghĩ đến một kế đối nhi tử nói xuân về hoa nở cậu ấm nhóm đều thích đi cúc chàng đá cầu ngươi không phải nhất am hiểu đá cầu sao thu xếp hai chi đội ngũ so một hồi đến lúc đó ta mời ngươi mạnh ba mẫu sơ cẩm cùng đi xem tái ngươi hảo hảo biểu hiện sơ cẩm có lẽ sẽ xem ngươi thuận mắt chút lư tuấn nhữ mày nói đá cầu đã đến một thân xú hãn nàng như thế nào sẽ thích mai thị nói Ngươi nói à, ngươi ra lại nhiều hãn, sơ cẩm cách khá xa, nàng có thể thấy cái gì, nhưng thật ra ngươi đã đến hảo, đã ra cái phong lưu phong khoáng tiêu sái hơn người, sơ cẩm khả năng liền tâm động. Mai thị cũng từng có quá đầu khấu niên hoa, biết tiểu cô nương thời kỳ thích cái gì, nhi tử mặt đó là bẩm sinh chi lợi. Đối với mẫu thân kế hoạch, Lư Tuấn bán tín bán nghi. Tới rồi ba tháng trung tuần, thời tiết ấm áp, nghẹn một đông công tử ca nhóm quả nhiên sôi nổi đi cúc chàng hoạt động gân cốt đá cầu chi phong từ trước triều liền bắt đầu lưu hành bởi vì có thể cường thân kiên thể triều đại cũng cổ vũ nam nhi chơi cái này con cháu nhà nghèo chính mình thu thập một mảnh đất trống là có thể đá hai chân triều đình cũng chuyên môn tìm nơi địa phương kiến thành cúc tràng có cái gì triều đình tổ chức thi đấu đều ở chỗ này cử hành không có thi đấu thời điểm ai ngờ tới chơi chỉ cần ra tiền đặt bao hết liền nhưng đã kiệt thân còn cấp triều đình sáng tạo một sò thêm vào thu vào lư tuấn là đá cầu cao thủ không cần hắn thấu đi lên liền có đội ngũ tới mời hắn. Lư Tuấn vui vẻ đáp ứng, về nhà lập tức đem Nhật Tử nói cho Mẫu thân, liền ở buồn nguyện 20 ngày này. Mai thị nói, "Ân, ta sáng mai liền đi hỏi một chút ngươi bám mẫu." 20 là khó được nghỉ tắm gội Nhật Tử. A Kiều vốn dĩ muốn cùng Triệu Yến Bình cùng nhau mang theo bọn nhỏ đi vùng ngoại ô Đạp Thanh, Mai thị đột nhiên tới mời nàng đi xem đá cầu, chưa từng xem qua kia ngoạn ý A Kiều liền tới rồi hứng thú, biết được là một đám thiếu niên công tử thi đấu, A Kiều trong lòng vừa động. Nàng muốn thay nữ nhi tương xem tương lai hôn phu, cúc chàng đúng là một cái hảo địa phương A. Chúng ta có thể đi sao? A Kiều tương đối lo lắng cái này. Mai thị cười nói, đương nhiên có thể, tịch trường chung quanh thiết quan khán đài, nam khách nữ khách tách ra, có thiếu niên lang thi đấu, chuyên môn sẽ thỉnh trong nhà trường bối, tỉ mọi đi cổ động gieo họ. Nay liên cùng dạp hát dường như, cổ động người càng nhiều, trên đài con hát sướng đến càng hăng hái nhi. A Kiều đã hiểu, ứng thừa nói, ta đây mang chiêu ca nhi, sơ cẩm. Tê ca nhi một khối đi. Mai thị trêu gẹo nàng, chỉ mang bọn nhỏ, không cần nhà các ngươi quan ra. A tiểu giận nàng nói, bọn nhỏ đều mau thành thân, ngươi thiếu không đừng đắn quay đầu lại ta hỏi một chút hắn, hắn muốn đi liền cùng nhau, không đi chính hắn tìm sự tình làm. Mai thị nói, ơn, ta cũng hỏi một chút Tuấn ca nhi cha hắn, còn có Lao Thái Công. A Kiều kinh ngạc nói, Lão Thái Công còn thích xem cái này. Mai thị cười nói, trước kia không thích, này không tuổi đại không có việc gì làm. Nơi nào náo nhiệt hắn lao nhân ra liền thích đi nơi nào. A Kiều liền còn rất hâm mộ, chờ nàng già rồi cũng có nảy phân tinh thần nên thật tốt. Trạng bạn, A Kiều ở trên bàn cơm tuyên bố chuyện này. Sơ cẩm ánh mắt hơi đổi, không có rất cao hứng, nhưng cũng chưa nói không đi. Mạnh Chiêu, Triệu Tê đều nguyện ý, liền thừa Triệu Yến Bình không tỏ thái độ. A Kiều nhìn hắn. Triệu Yến Bình không thích náo nhiệt, hắn càng muốn người một nhà an an tĩnh tĩnh mà đi đặt thành, nhưng A Kiều cùng bọn nhỏ đều như vậy chờ mong đá cầu xem tái. Hắn đành phải gật đầu, cùng đi đi. Ban đêm, A Kiều dựa vào Triệu Yến Bình, hỏi hắn trước kia xem qua đá cầu tái không có. Triệu Yến Bình không thấy quá, sinh ở thôn giã, hắn rất nhỏ liền bắt đầu trên mặt đất làm việc, sau khi lớn lên có các loại trách nhiệm, nào có đá cầu nhàn hạ thoải mái. Tới rồi kinh thành, nhưng thật ra có thể tiếp xúc đến một ít gia đình giàu có đồ chơi, nhưng đại lý tự công vụ bận rộn, trong công việc lớn việc nhỏ cũng có thể liên lụy đến nhà mình, Triệu Yến Bình vẫn là không rảnh đi nhìn cái gì náo nhiệt. A Kiều xoa bóp hắn dăn chắc cánh tay, suy đoán nói, ngươi như vậy cao tráng, nếu là luyện qua, hẳn là cũng sẽ đá rất khá. Nàng cũng chưa nói cái gì, Triệu Yến Bình chính là bị méo lên một phen hỏa, nghiêng người, liền đem hắn vô cùng sức lực sử đến thê tử trên người. A Tiểu hơi thở không xong mà mắng hắn hai tiếng không đứng đắn, liền cũng ôm lấy hắn. Ba tháng 20 ngày này, người một nhà ngồi hai chiếc xe ngựa đi tới cúc tràng. Đặt bao hết đá cầu muốn đào bạc, đi vào xem diễn cũng muốn bỏ tiền, ghế còn phân ưu khuyết. Triệu Yến Bình cùng hai cái nhi tử không sao cả, chuẩn bị thế ác kiểu nương hai mua chỗ cần thiết quan gia nữ quyến mới có thể ngồi vị trí. Hắn còn không có bỏ tiền, Lý Quốc công phủ mọi người cũng tới rồi, phân biệt là Lư Thái Công, Lư Thị Lang, Mai Thị cùng với Lư Tuấn huynh đệ. Bởi vì tâm sự đã bị cha mẹ chọc phá, nhìn đến sơ cẩm, Lưu Tuấn liền bắt đầu mặt đỏ, cố ý tránh ở phụ thân phía sau, không dám làm triệu ra người nhìn thấy hắn khác thường. Sơ cẩm vốn định trộm nhìn hắn hai mắt, cái này khẽ ngược, xem đều nhìn không thấy. Càng không cần trộm. Ngươi nhưng thật ra có nhã hứng a?" Lư Thái công trước phúng đồ đệ một đốn, đại lý tự như vậy thanh nhàn. Triệu Yến Bình hổ thẹn mà du mắt. "Lão thái công trước mặt, A Kiểu cũng không dám thế trượng phu nói chuyện, Sơ Cẩm đau lòng thân cha, nguyễn thanh đối Lư Thái công nói, "Ngài đừng trách ta cha, là ta ương hắn tới, hắn mỗi ngày vội án tử, thật vất vả mới rảnh rỗi một ngày." Lư Thái công vừa nghe, liên lại giáo huấn Triệu Yến Bình chỉ vội sai sự sơ với làm bạn nhi nữ, không phải hảo cha. Tóm lại chính là một hai phải chọn đồ đệ mấy cây thứ. Đây cũng là Lưu Thái Công đối nhà mình con cháu tằng tôn nhất quán thái độ. Triệu Yến Bình mới vừa bái sư khi thầy trò tình cảm không thâm còn không có này đãi ngộ. Mấy năm nay Lưu Thái Công càng ngày càng đem hắn khi trong nhà con cháu nhìn Triệu Yến Bình chỉ có thể chịu. Lưu Thị Lang qua đi giao bạc, Triệu Yến Bình vội đi tranh. Hai người đều nghĩ ra tiền. Lưu Thái Công xem đến phiền lòng, mấy lượng bạc sự, đến mức này sao? Cuối cùng vẫn là Triệu Yến Bình phó bạc bởi vì Lư Thị lang không hắn sức lực đại, tranh bất quá hắn. A Kiều cùng Mai Thị đều nghẹn cười, sơ cẩm cũng cười, đột nhiên phát hiện một đạo tầm mắt, nàng đống chốc nghiêng đầu. Tránh ở mẫu thân phía sau Lư Tuấn Thấy, lập tức lùi về đầu, chỉ là hắn đã so Mai Thị cao, thon dài đĩnh bạt thiếu niên lang một hai phải co đầu rụt cổ, ngược lại thành nơi đây vô bạc. Sơ cẩm đoán không được hắn ở trốn cái gì, yên lặng mà đi theo các trưởng bối đi vào. Triệu Yến Bình đám người đi nam khách bên kia, A kiểu, Mai Thị. Sơ Cẩm cùng bên người nha hoàn ngồi ở nữ khách quan tái đài bên này, bởi vì hôm nay không có so các nàng thân phận càng cao quan phu nhân, các nàng liền ngồi vị trí tốt nhất. Giữa sân đã đứng hơn 20 cái tuổi trẻ công tử, một đội xuyên hồng y y, một đội xuyên bạch y y, cái chán cũng đều phân biệt buộc lại cùng sắc ngạch mang. Sơ Cẩm ngồi ở mẫu thân bên người, nghe mai thị giới thiệu nói Lưu Tuấn là bạch đội, nàng liền chiều xuyên bạch y y những cái đó công tử nhìn lại, chính tìm bên trong có người hô to Lưu Tuấn còn chịu một vị trí vây tay sơ cẩm theo bên kia nhìn lại liền thấy nơi xa chạy tới một cái bạch tiể thiếu niên mày kiếm mắt sáng thần thái sáng láng hắn đón gió chạy vội màu trắng và táo theo hắn mạnh mẽ thân ảnh phiên phi, cả người giống như ở phát ra quang sơ cẩm không cấm xem vào thần khi còn nhỏ như thế nào không phát hiện người này lớn lên như vậy đẹp đâu mai thị thường xuyên thấy nhi tử sớm sẽ không vì nhi tử sáng giỏi thất thần nàng thân mình hơi khom lặng lẽ đi xem sơ cẩm thấy tiểu cô nương nhìn không chớp mắt mà nhìn Nhi Tử Mai Thị một bên cười một bên một lần nữa ngồi thẳng Nhi Tử thân thủ còn không có hiển lộ ra tới bất quá chiêu này Mỹ Nam kế đã mới gặp hiệu quả Lưu Tuấn lẫn vào chính mình đã cầu đội ngũ cùng các đồng bạn chào hỏi qua mới giống như Lơ đãng mà nhìn về phía xem tái đài hắn trong mắt sơ cẩm xuyên một cái anh hồng nhà áo ngoài và áo hạ lộ ra màu trắng váy dài tựa như khai ở trên đài một đóa phấn nộn hoa anh đào chẳng sợ nàng mang khăn che mặt chặn nửa khuôn mặt lư tuấn vẫn cứ có thể tưởng tượng ra nàng mỹ mạo ỉ vào khoảng cách xa sơ cẩm đoán hắn nhìn không thấy chính mình liền không có trốn cái gì đã cầu tái thực mau liền bắt đầu sơ cẩm tầm mắt không còn có rời đi quá Lưu tuấn Lưu tuấn tuy rằng không hề phát hiện nhưng hắn biết người trong lòng liền ở chỗ này vì chính mình cưới vợ đại kế Lưu tuấn lấy ra toàn bộ giữ nhà bản lĩnh trong chốc lát cao cao lăng không nhảy lên trong chốc lát mang cầu nhanh nhẹn đột phá một khác đội vây công màu trắng thân ảnh giống như một cái du long toàn trường thuộc hắn nhất đoạt người trong mắt a kiều nhịn không được chiều mai thị tán thường nói ngày thường chỉ nghe chiêu ca nhi nói qua tuấn ca nhi võ nghệ siêu tuyệt hôm nay vừa thấy mới biết được tuấn ca nhi có bao nhiêu xuất chúng ngươi xem mặt khác cậu ấm tất cả đều bị tuấn ca nhi so đến ảm đạm thất xác mai thị khiêm tốn nói đã cầu tính cái gì bản lĩnh ta càng thích nhà các ngươi chiêu ca nhi ôn tồn lễ độ lại có trạng nguyên tri tài nhiều ít cô nương thích chúng ta tuấn ca nhi loại này tiểu cô nương đều phiền hắn sơ cẩm ngươi nói có phải hay không sơ cẩm trên mặt nóng lên nhất thời cũng không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu nàng sắc thật cũng phiền quá lưu tuấn hận không thể hắn rốt cuộc đừng tới trong nhà tìm ca ca nhưng trải qua tết thượng nguyên đêm đó sơ cẩm rồi lại trộm mà chờ mong lưu tuấn tới trong nhà cố tình 2 tháng đi qua lưu tuấn một lần cũng chưa tới a kiều đem nữ nhi trần chờ lý giải thành ngượng ngùng thừa nhận nàng phiền lưu tuấn cười hồi mai thì nói tuấn ca nhi là còn không có thông suốt đâu chờ hắn lại lớn hơn 2 tuổi thông suốt Liền biết lấy lòng ái mộ cô nương Mai thị cô ý thở dài Hy vọng sẽ có kia một ngày đi Sơ cẩm ở bên cạnh nghe Trong lòng liền loạn cả lên Lưu Tuấn sẽ thích cái dạng gì cô nương Hắn khi còn nhỏ thích khi dễ nàng Hiện tại tuy rằng hảo chút Nhưng hẳn là cũng tất cả đều là huynh muội chi tình Đem nàng đương muội mội chiếu cố thôi Chờ hắn gặp được chân chính thích cô nương Có thể hay không tựa như cha đối mẫu thân Một chút đều luyến tiếp nhân ra chịu vì khuất tưởng tượng lưu tuấn sẽ bởi vì cái nào cô nương hoàn toàn biến phó bộ dáng sơ cẩm xem tai hứng thú bỗng nhiên thắp xuống một hồi kết thúc lưu tuấn nơi bạch đội không hề trì hoãn mà thắng lợi mai thị triều nhi tử vây vây tay lưu tuấn do dự một lát đi nhanh chạy tới trải qua một phen kịch liệt vận động thiếu niên lang khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng sợ bị sơ cẩm nhìn thấy trên mặt hắn hãn lưu tuấn cố cô y đứng ở mẫu thân này một bên nương đều ta chuyện gì lưu tuấn hơi thở gấp nói mai thị chỉ là tưởng quan sát sơ cẩm phản ứng thôi làm cơ hiệu nàng hỏi nhi tử thắng lợi nhưng có điểm có tiền lư tuấn cười nói có 20 mươi lượng bạc đợi chút bọn họ lấy này tiền đi tiệm ăn uống rượu ta không đi a kiều nghi nói ngươi như thế nào không đi lư tuấn trộm nhìn mắt sơ cẩm vớt đầu nói say rượu thương thân đua thắng cũng không có gì ý tứ còn không bằng đổi tổ phụ chơi cờ mai thị hừ nói tính ngươi hiểu chuyện được rồi qua đi thay quần áo đi lư tuấn lại nhìn mắt sơ cẩm tiếc nuối mà chạy ra. A Kiều tốt xấu cũng là đại lý tự khanh phu nhân, Lưu Tuấn trộm ngắm Nữ Nhi ánh mắt quá rõ ràng, A Kiều muốn làm thành hiểu lầm đều là lừa mình dối người, ý thức được Lưu Tuấn thế nhưng đối Nữ Nhi tồn ái mộ chi tâm, A Kiều chứng thực mà nhìn về phía Mai thị. Mai thị xem đã hiểu ánh mắt của nàng, cười gật gật đầu, tiến đến A Kiều bên thai nói nhỏ nói, ta cũng là mới biết được, hôm nay không có phương tiện, ngày khác cùng ngươi nói tỉ mỉ. A Kiều hoàn toàn ngây dại, Lưu Tuấn này bao đầu tiểu tử Khi nào khai thiếu, Lời cuối sách không nằm. A Kiều trước đó không lâu mới tin thể mỗi ngày mà đối Triệu Yến Bình nói nữ nhi sẽ không thích Lưu Tuấn, Lưu Tuấn cũng sẽ không thích nữ nhi, ngày này phát hiện chính mình thế nhưng nhìn lầm rồi Lưu Tuấn, ở hoàn toàn làm rõ ràng tình huống phía trước, A Kiều liền trước giấu giếm Triệu Yến Bình, miễn cho hắn chê cười nàng ánh mắt không chuẩn. Hôm sau Triệu Yến Bình đi đại lý tự, hắn đi không lâu, mai thị liền tới rồi cắt tường ngõ nhỏ. Sơ cẩm không biết nàng ý đồ đến, cười chào hỏi. Sau đó liền đi phía trước dạy học tại nhà đọc sách. Mới 14 tuổi tiểu cô nương, thật nhiều công khóa muốn học đâu. Mai Thị ngồi ở ghế trên, cười nhìn theo chính mình ái mộ con dâu. a tiểu chờ nữ nhi đi xa, lập tức liền hỏi Mai Thị, Tuấn ca nhi khi còn nhỏ đều không nghĩ phản ứng sơ cẩm, như thế nào liền thích. Mai Thị quay đầu, nhìn nàng nói, thích việc này là đạo lý có thể nói đến thanh sao. Lúc trước ngươi mới đến kinh thành, ngươi cô mẫu cho ngươi giới thiệu như vậy thật tốt nam nhân, ngươi như thế nào không thích còn có các ngươi quan gia thăng quan thời điểm, nhiều ít quan gia khuê tú đều muốn gả hắn, hắn lại phi ngươi không thể, ngươi cùng ta nói nói, nơi này có cái gì đạo lý? a tiểu tức khắc không lời gì để nói. Cái gì đạo lý? Một hai phải giảng đạo lý, chính là nàng trong lòng trước có triệu yến bình, hắn ở nơi đó mọc dễ nảy mầm, những người khác lại hảo, nàng căn bản xem không đi vào. Mai Thị tiếp tục nói, ngươi cũng nói qua, trước kia Tuấn Ca Nhi là không thông suốt, hiện tại hắn cùng sơ cẩm đều trưởng thành. Sơ cẩm là người nữ nhi, nàng được không ngươi đương nương có thể không biết, lại mỹ lại ngoan ngoãn, nhiều làm cho người ta thích, tuân ca nhi sẽ động tâm thuyết Minh hắn không nốc, hắn nếu là liền sơ cẩm đều trứng mắt, ta mới muốn khóc, như thế nào liền sinh cái mắt ngủ nhi tử. Lời này nói, A Kiều theo bản năng mà khiêm tốn nói, sơ cẩm cũng không như ngươi khen đến như vậy hảo. Mai Thị hư nói, nếu ngươi không hiếm lạ, vậy đem nữ nhi cho ta đi, ta cưới về nhà làm con dâu, ta thế ngươi chiếu cố. A Kiều. Mai Thị thấy nàng ngây ngốc, cười, nói, hảo hảo, không nói những cái đó, nói điểm đứng đắn. Tuấn Ca Nhi thích sơ cẩm, ta cùng hắn cha cũng đều thấy vậy vui mừng, phụ thân mâu thân láo thái công bên kia không cần hỏi cũng khẳng định đều nguyện ý, cũng không biết các ngươi hai vợ chồng hay không nhìn chúng nhà của chúng ta Tuấn Ca Nhi. Có một nói một, Tuấn Ca Nhi khi còn nhỏ bất hảo, lớn sau còn rất hiểu chuyện, đã cầu, dạo chơi ngoại thành, phi ngựa, quăng ngã ke ngã hắn trộn lẫn, nhưng cũng không uống rượu dính nữ xác Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. A kiểu cùng Mai Thị giao hảo nhiều năm như vậy, liền không vòng vo, vò, nói, ta cùng quan gia tự nhiên là nguyện ý, chính là không biết sơ cẩm nghĩ như thế nào, ngươi chờ ta hỏi một chút nàng, nàng nếu là thích Tuấn Ca Nhi, chúng ta hai nhà liền thân càng thêm thân, sơ cẩm nếu là không muốn, chúng ta đây đương cha mẹ, cũng không hảo cường bách nàng. Mai Thị cười nói, hẳn là hẳn là, bất quá ngươi trước đừng có gấp hỏi, quá mấy ngày sơ cẩm sinh nhật, Ngươi cho chúng ta Tuấn Ca Nhi một lần lấy lòng sơ cẩm cơ hội, liền một lần, nếu sơ cẩm thật sự không thích Tuấn Ca Nhi lễ vật, cũng không thích Tuấn Ca Nhi người, kia chúng ta hai nhà liền tiếp tục làm tốt hữu, không miễn cưỡng bọn nhỏ. A Kiều ngạc nhiên nói, Tuấn Ca Nhi chuẩn bị cái gì lễ vật? Mai Thị Trưng Nàng, này ta nào biết đâu rằng, ta tuy rằng thích sơ cẩm, nhưng cảm tình là hai đứa nhỏ sự, ta chỉ lo nhắc nhở Tuấn Ca Nhi chuẩn bị lễ vật, hắn có thể nghĩ đến cái gì, liền xem chính hắn bản lĩnh, ta tuyệt không chỗ lẫn a Kiều nghĩ thầm, như vậy khá tốt, nếu Mai Thị hỗ trợ gian lận, nữ nhi biết sau liền phải thương tâm. Mai Thị cũng nhắc nhở nàng nói, ngươi trước đừng cùng các ngươi quan gia nói, bằng không ta sợ ngày đó hắn không được Tuấn Ca Nhi tới cửa. Đối với con rể, nhạc phụ, nhạc mẫu cái nhìn trước nay đều không giống nhau. A Kiều cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngày đó lại không phải nghỉ tắm gội, hắn đều không ở nhà. Mai Thị nói, kia cũng không cho ngươi nói, hắn một cái đại lý tự khanh. Thật muốn ngăn trở Tuấn Ca Nhi tiếp cận Sơ Cẩm, hắn có thể nghĩ ra 100 loại biện pháp. A Kiều đành phải đáp ứng tiếp tục gạt Triệu Yến Bình. Được đến nàng cho phép, chạng vạng mai thị mới đem Hạ Quan Học Nhi tử gọi tới, nhắc nhở hắn Sơ Cẩm muốn sinh nhật, muốn nhi tử nghĩ cách thảo Sơ Cẩm niềm vui. Lư Tuấn muốn Sơ Cẩm niềm vui, nhưng hắn không biết nên như thế nào thảo, nàng thích cái gì lễ vật. Mai thị hỏi ngược lại, là ngươi cưới vợ vẫn là ta cưới vợ. Cái gì đều làm ta hỗ trợ, chính ngươi liền không thể động động đầu góc. Lưu Tuấn gãi gai đầu, tâm sự nặng nề mà trở về chính mình sân. Ban đêm Lư Tuấn lại mất ngủ, trong tay che lại sơ cẩm khăn Đê, không ngừng hồi ức khi còn nhỏ sự, y đồ phân tích ra sơ cẩm sẽ thích cái gì. Nhưng mà Lư Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, có thể nhớ lại tới tất cả đều là hắn ghét bỏ sơ cẩm, ghét bỏ hắn cùng Mạnh Chiêu câu cá khi tiểu sơ cẩm ở một bên diễu rít nói chuyện, ghét bỏ hắn muốn mang Mạnh Chiêu đi bắt thiên yêu. Tiểu sơ cẩm khóc chít chít mà lôi kéo Mạnh Chiêu tay không được ca ca chơi hát sâu. Ghét bỏ hắn mời Mạnh Chiêu đi băng thượng chơi, đi theo tới tiểu sơ cẩm luôn là quăng ngã cái ngã, dẫn tới Mạnh Chiêu cần thiết thời thời khắc khắc mà bồi nàng, không thể bồi hắn chơi. Lưu Tuấn càng thêm ngủ không được, hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng, sơ cẩm có thể hay không cũng nhớ rõ. Đôi tay vào đầu, Lưu Tuấn hối hận đan sen mà ngồi dậy, nếu thời gian có thể đảo trở về, hắn thật muốn cấp khi còn nhỏ chính mình hai cái đại nắm tay. Lưu Tuấn thật sâu mà cảm thấy, dựa chính hắn lấy lòng sơ cẩm căn bản không có hy vọng, mẫu thân không chịu hỗ trợ cha hắn ngượng ngùng hỏi hôm sau chặt vạng lưu tuấn liền đi tìm tặng tổ phụ Tăng tổ phụ ngài nói 14 bốn tuổi tiểu cô nương sẽ thích cái gì sinh nhật lễ vật bồi lư lão thái công chơi cờ thời điểm Lư tuấn bất cứ giá nào ra mặt nói lưu thái công đầu cũng chưa nâng một bên quan sát tặng tôn bố cục một bên hỏi người là nói sơ cẩm Lư tuấn tay run lên đem bàn cờ lộng rối loạn lưu thái công thổi dâu, nhìn nguy điểm này tiên đồ lưu tuấn đỏ mặt nói lắp nói ngài Ngài làm sao thấy được?" Lư Thái Công hừ nói, "Ta nếu nhìn không ra tới, chẳng phải thành lao hồ đồ, bất quá việc này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, thích ai liền phải chính mình theo đuổi, chuyện khác đều có thể bố cục tính kế, duy độc tiểu cô nương tâm không thể tính, chỉ có thể lấy thiệt tính đuổi. Lư Tuấn ngơ ngẩn. Lư Thái Công yên lặng mà đem đánh tan bản cờ một lần nữa dọn xong, lại kêu hồi Thẳng Tôn bay đi linh hồn nhỏ bé, muốn Thẳng Tôn tiếp tục đùa hắn chơi cờ. 3 tháng 26, Sơ Cẩm sinh nhật. Buổi sáng Triệu Yến Bình xuất phát trước, ứng thừa nữ nhi, nếu buổi chiều không có gì đại sự, hắn sẽ sớm một chút trở về buổi nữ nhi khánh sinh. Sơ Cẩm hiểu chuyện nói, án tử quan trọng, sinh nhật có cái gì hiếm lạ, hàng năm đều quá. Triệu Yến Bình sờ sờ nữ nhi đầu, ra phủ đi. Mạnh chiêu muốn tham gia tháng Tư viên thí, gần nhất quan học ở tập trung cấp này một đám dự thi học sinh rằng đề, Mạnh chiêu cũng không hảo suy nghỉ. Sơ Cẩm cười gọi ca ca an tâm phụ lục, ca ca khảo trung tú tài chính là người năm nay đưa ta tốt nhất lễ vật Chờ ngươi khảo xong rồi, lại bồi chúng ta đi ra ngoài chơi. Mạnh Chiêu cười cười, nói tốt. Triệu Yến Bình, Mạnh Chiêu kỳ thật đều tưởng bồi sơ cẩm khánh sinh, lại đều không thể tùy tiện xin nghỉ. Bảy tuổi Triệu tê ôm tỉ tỉ cánh tay, thăm dò đối mâu thân nói, Nương, hôm nay tỉ tỉ sinh nhật, ta muốn lưu tại trong nhà bồi nàng, ngươi làm đại ca thay ta xin nghỉ một ngày được chưa? A tiểu bãi mặt nói, không cần, ngươi cô tổ mẫu, biểu mợ, nhị cô cô, đại cứu mẫu hai bá mẫu các nàng đều sẽ lại đây, nhà chúng ta náo nhiệt mà thực, không thiếu ngươi một cái, ngoan ngoan đi đọc sách đi, buổi tối trong nhà làm tốt ăn, có ngươi ăn. Triệu pê thịt đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức đô xuống dưới. a tiểu triều mạnh Chiêu đưa mắt ra hiệu. Mạnh Chiêu cười mang đi đệ đệ, cùng đi quan học. a tiểu đảo cũng không có lửa gạt tiểu nhi tử, trong nhà hôm nay xác thật náo nhiệt, nữ nhi càng lớn càng bất trung lưu, mỗi một lần có thể ở nhà mẹ đẻ quá sinh nhật đều đáng giá hảo hảo chúc mừng, cô mẫu Thẩm Anh các nàng cũng là thiệt tình tới thế nữ nhi khánh sinh, bao gồm Mai Thị, liền tính không tưởng kết thân, Mai Thị cũng tới. Ra ba cái xuất phát không lâu, các khách nhân liền lục tục tới cửa. Trước hết tới cửa chính là A Kiều Cô Mẫu Mạnh Thị, biểu đệ muội Tiết Diễm Chi Thê Đường Thị, còn có hai vợ chồng một đôi nhi nữ, ca ca 4 năm tuổi, muội muội mới 2 tuổi. Đi theo là thẩm anh mẹ con, tạ tử hành cũng đi quan học, muội muội tạ miên miên so sơ cẩm tiểu một ít, ngày thường chơi rất khá. Đoàn Vương Phi Tiết Ninh tới cũng thực mau mang theo hoạt bắt đáng yêu tiểu con chúa, trong bụng còn hoài một cái. Nàng chẳng những mang theo nữ nhi, còn đem trong cung vĩnh gia công chúa cũng mang đến. Lần này tử, đại hài tử tiểu hài tử đều có, nào còn thiếu triệu tê một cái. Mai thị tới nhất vãn, nàng mang người nhà cũng nhất đặc biệt, một cái là hạc phát đồng nhan lưu thái công, một cái là vốn nên ở quan học lưu tuấn. A tiểu trong lòng biết là chuyện như thế nào, thầm anh kỳ quái, hỏi lưu tuấn, tuấn ca nhi như thế nào không đi quan học. Này tất cả đều là sơ cẩm trưởng bối A, Lưu Tuấn một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Lưu Thái Công mở miệng thế thân tàng tôn giải vây, một tay chống phải trượng, một tay vướt dâu nói, ta kêu hắn tới, đợi chút ta đi dạo vườn, hắn sức lực đại, ta đi không đặng làm hắn đỡ ta. Mai Thị hỗ trợ giảng hòa nói, vốn dĩ không muốn kêu Tuấn ca nhi, thiên hắn muốn chạy trốn học bị Lao Thái Công gặp được, liền đem người kêu lại đây, miễn cho chính hắn đi ra ngoài hồi náo. Mọi người vừa nghe, lý giải lưu tuấn là bởi vì hổ thẹn mặt mới hồng thành như vậy ngày xuân nam viên phong cảnh vừa lúc khách nhân đến đông đủ mọi người đều rời bước đi vườn a kiểu chờ trưởng bối ngồi ở trong đình tán gâu bọn nhỏ khắp nơi chơi đùa đi lưu thái công làm lưu tuấn đỡ hắn ông cố tôn hai trầm gì gì mà dọc theo bên cạnh ao đi bộ một bộ thật sự ở thưởng cảnh bộ dáng kỳ thật hai người đôi mắt đều ở lưu ý sơ cẩm sơ cẩm đâu khó được có thể cùng vĩnh gia công chúa gặp mặt hơn nữa tạ miên miên ba cái tiểu cô nương cũng kêu kêu một cái như hình với bóng một khắc đều chưa từng lạc đơn Lưu tuấn cái chán ra một tầng tế tế mật mật hãn không dám đơn độc cùng sơ cẩm nói chuyện là một chuyện không cơ hội nói chuyện lại là một chuyện Lưu thái công đều thế tằng tôn sốt ruột không có biện pháp tiêu tới một cái tiểu nha hoàn phái nàng đi thỉnh sơ cẩm lại đây cũng cường điệu hắn có chuyện muốn đơn độc cùng sơ cẩm nói tiểu nha hoàn liền chạy tới ba cái tiểu cô nương trước mặt lao thái công kêu ta sơ cẩm chiều lao đối diện nhìn lại mơ hồ có thể thấy lưu thái công ngồi ở một chỗ thúy trúc bên bên người đứng lưu tuấn khuôn mặt cũng bị trúc diệp chặn vĩnh gia công chúa trên đầu mang một đoá hải đường mắt đẹp như nước mỉm cười hỏi tiểu nha hoàn chuyện gì còn muốn đơn độc cùng sơ cẩm nói lao thái công tố có thần thám chi danh ta cũng muốn thân cận hắn lao nhân ra tạ miên miên đi theo gật đầu tiểu nha hoàn là triệu gia tiểu nha hoàn nàng nào biết lưu thái công suy nghĩ cái gì khó xử mà nhìn nhà mình cô nương sơ cẩm liền đối vĩnh gia công chúa Tạ miên miên nói, ta đi trước nhìn xem, chờ lao thái giao thông công cộng đại xong rồi, nếu hắn lao nhân ra không chê chúng ta xảo, ta lại vây tay kêu các ngươi qua đi. Vĩnh gia công chúa dẫn đầu đồng ý, cùng tạ miên miên ngồi ở bàn đu dây giá thượng, một bên nhẹ nhàng lắc lư, một bên nhìn sơ cẩm bóng dáng, trong lòng chứa đầy tò mò. Lời cuối sách 06 Sơ cẩm đi theo nhà mình tiểu nha hoàn vòng tới rồi hồ nước này một bên. Nam vườn mới có hạ, này phiến nước chảy đưa tới ao hồ chiếm địa cũng không lớn nhưng bên hồ tiểu đạo cùng hoa viên đường mòn trung gian gieo trồng các loại hoa thụ trúc mộc, đừng nói đứng ở hồ nước bờ bên kia chính là đứng ở cùng sân bên hồ trên đường nhỏ cách tươi tốt đan sen một hàng hoa thụ có khi đều khó coi thanh hoa viên đường mòn thượng người đi đường đang làm cái gì Lưu Thái công cùng Lưu Tuấn liền đãi ở hoa viên đường mòn thượng phía sau là một mảnh thúy trúc trúc hạ thiết một trường ghế giải. sơ cẩm vòng qua một cái cong, liền thấy tổ tôn hai vẫn là vừa mới tư thế Lưu Thái công ngồi khít mắt tựa hồ ở ngủ gần Lưu Tuấn canh giữ ở bên cạnh, xuyên một thân màu ngọc bạch táo gấm, toàn thân thế gia công tử đẹp đẽ quý giá khí độ, như vậy trang điểm lại lớn lên sao Tuấn một khuôn mặt, cùng khi còn bé bất hảo nam đồng quả thực khác nhau như hai người. Sơ Cẩm áp xuống trong lòng nhẹ nhẹ gợn sóng, cười đi tới tổ tôn hai trước mặt. Lư Tuấn khẩn trương mà lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, không dám nhìn Sơ Cẩm, túi đầu gọi giả bộ ngủ lao thái công, tặng tổ phụ. Sơ Cẩm tới, Lưu Thái công mơ mơ màng màng mà mở to mắt nhìn chằm chằm cười khanh khách tiểu cô nương nhìn một lát lư thái công mới phản ứng lại đây dường như nói sơ cẩm tơi à lại đây ta có lời hỏi ngươi sơ cẩm liền dựa đến càng gần lư thái công vừa muốn mở miệng bỗng nhiên nhìn mắt vừa mới truyền lời tiểu nha hoàn tiểu nha hoàn rất có ánh mắt tự phát mà lui xuống tiếp tục đi làm khác sai sự người đi rồi lư thái công mới cười tủm tỉm mà đối sơ cẩm nói không phải ta tìm ngươi là tuấn ca nhi có chuyện hỏi ngươi ương ta lừa ngươi lại đây ai hai người các ngươi qua bên kia nói ngày này đầu phơi đến ta vây được hoảng ta ở chỗ này đánh cái ngủ gật nhi nói xong lưu thái công hướng lưng ghế thượng một rửa nheo lại đôi mắt mà bởi vì hắn một hồi lời nói lưu tuấn sơ cẩm đều đỏ mặt sơ cẩm tự nhiên biết lưu thái công không có khả năng nhanh như vậy liền ngủ nàng cắn cắn môi nghiêng lưu tuấn bên hông ngọc bội hỏi lưu đại ca muốn hỏi ta cái gì thời cơ khó được lưu tuấn bất chấp như vậy nhiều hướng hồ bờ bên kia nhìn một cái nơi này còn chưa đủ bí ẩn Nhiều ít đều có thể nhìn thấy bản đu dây thượng vĩnh gia công chúa cùng tạ gia tiểu cô nương, nghĩ đến bên kia cũng thấy được bọn họ. tầm mắt đảo qua, Lưu Tuấn phát hiện một chỗ thích hợp nói nhỏ địa phương, sợ sơ cẩm không muốn cùng hắn đi, lư Tuấn trong lòng nóng lên, đột nhiên bắt lấy sơ cẩm thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng ba trượng ngoại một khác chỗ càng rậm rạp hoa thụ sau chạy tới. Sơ cẩm cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị bách đi theo hắn chạy. Thiếu niên lang lòng bàn tay lại nhiệt lại chiều, nàng tưởng ném ra Lưu Tuấn Vừa nhắc đầu thấy hắn con eo sợ bị người nhìn thấy dường như, sơ cẩm khẩn trương, theo bản năng mà cũng học hắn như vậy lén lút mà che giấu chính mình, che giấu hảo thân hình, nàng mới bực bội hỏi phía trước thiếu niên lang, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào. Bà trượng không xa, khi nói chuyện lư Tuấn đã lôi kéo nàng đi tới mục đích địa, bởi vì hoa viên đường mòn đều không phải là thẳng tắp một cái thẳng tắp, loanh quanh lòng vòng, cho nên tuy rằng lư Thái Công liền ngồi ở cách đó không xa, lại bị hoa thụ chặn thân ảnh làm hai người ẩn thân địa phương trở nên tạm thời bí ẩn lên. đứng yên, Lưu Tuấn khắp nơi nhìn xem, còn đỡ sơ cẩm bả vai làm nàng đứng ở hắn cùng hoa thụ chi gian, miễn cho bại lộ thân hình. này không khác cô nam, quả nữ, Lưu Tuấn lại cao lớn đứng bạn, sơ cẩm mạc danh mà luôn cú lên, không phải sợ hắn hại người, mà là đơn thuần khẩn trương. người rốt cuộc muốn nói gì? tránh đi hắn tay, sơ cẩm nhìn dưới chân nói, đôi tay bất an mà nắm chắc khăn. Lưu Tuấn cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Vốn dĩ cũng rất khẩn trương. Phát hiện sơ cẩm không dám nhìn hắn, Lư Tuấn cổ họng một lần, nhìn chăm chú sơ cẩm, tiểu mỹ gương mặt nói, sơ cẩm, ta, ta chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật, bởi vì ta buồn, không nghĩ ra được ngươi sẽ thích cái gì. Suy nghĩ vải vãn, nhớ tới tất cả đều là ta khi dễ ngươi những cái đó sự. Sơ cẩm mặt là năng, giả vợ chấn định nói, không quan hệ, ta cũng không nghĩ tới muốn ngươi lễ vật. Lư Tuấn tâm chợt lạnh, đi theo là khổ sở, sợ nàng thật sự phiền chán chính mình. Nhưng ta tưởng đưa ngươi lễ vợ, nếu ngươi còn giống khi còn nhỏ như vậy thích câu cá, ta bồi ngươi câu. Nếu ngươi còn giống khi còn nhỏ như vậy sợ sâu, về sau lại có sâu, ta thế ngươi bắt đi. Nếu ngươi còn giống khi còn nhỏ như vậy thích ở băng thượng chơi ta có thể đỡ ngươi không cho ngươi té ngã. Nếu ngươi còn giống khi còn nhỏ như vậy thích đi dạo phố, ta bồi ngươi đi dạo, chỉ cần ngươi thích làm, vô luận cái. Gì, ta đều bồi ngươi. Sơ cẩm kinh ngạc mà ngẩng đầu. Lư tuấn mặt không đỏ. Một bộ lo lắng bị cự tuyệt thần sắc, nhìn tiểu cô nương thủy nhuận nhuận mắt hành hỏi, Sơ Cẩm, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi thành thân ngươi yên tâm, chờ chúng ta thành thân ta khẳng định sẽ đối với ngươi hảo, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy trên ngươi. Sơ Cẩm một lòng bùn bùm mà loạn nhảy, này trong chốc lát, nàng một chút đều nhớ không nổi khi còn nhỏ sự, trong đầu tất cả đều là tiết thượng nguyên ban đêm lưu tuấn canh dự ở đầu ngõ làm nàng an tâm mà nướng là hắn bộ vòng ngọc kiên trì đưa nàng là hắn ở cúc chàng tùy ý trương dương thân ảnh càng là trước mắt cái này xúc động hướng nàng cầu hôn lưu tuấn ngươi ngươi là thật sự như vậy tưởng vẫn là ở treo cả ta sơ cẩm rất muốn tin tưởng hắn nhưng lại sợ này chỉ là lưu tuấn trò đùa dai lưu tuấn nóng nảy hắn là cái loại này người sao sẽ lấy hôn nhân đại sự nói dỡn nóng lòng chứng minh chính mình càng nhanh lại càng tay buồn chân loạn lưu tuấn tại chỗ xoay hai vòng đột nhiên nghĩ tới tay hướng trong lòng ngược một sờ đem hắn chân quý hơn hai tháng khăn thêu đem ra đưa cho sơ cẩm nói còn nhận được sao đây là tết thượng nguyên đêm đó ngươi ném khăn ta ta lúc ấy liền thích ngươi cho nên trộm nhặt trở về chính mình đồ vật sơ cẩm đương nhiên nhận được nghĩ đến lưu tuấn nhặt được khăn khi mặt trên tất cả đều là nàng mạt miệng với mỡ sơ cẩm quẫn bách đến hai má đỏ bừng một tay đem khăn thêu đoạt trở về chừng mắt hắn nói ai cho ngươi đi nhặt tư tảng cô nương ra khăn ngươi cùng đăng đồ tử có cái gì hai dạng nàng dám ném khăn Là bởi vì không ai có thể chứng minh này khăn là của nàng, liền tính bị không liên quan người nhặt đi, nàng cũng có thể đương không có lần đó sự, dù sao sẽ nhặt một cái dơ khăn người, hơn phân nửa đều không có cùng nàng chạm mặt cơ hội. Nhưng khăn bị Lưu Tuấn nhặt đi, nàng, nàng nhưng thật ra không trách hắn, nhưng kia với mỡ. Sơ cẩm thật là hối hận đã chết, cái nào tiểu cô nương nguyện ý làm người trong lòng thấy chính mình không sáng rọi một mặt. Sơ cẩm nắm chặt khăn, túi đầu muốn đi khai. Lưu Tuấn quýnh lên. Nhảy ra đi gọi được nàng trước mặt, sơ cẩm ngươi nghe ta nói, ta không phải đang đồ tử, ta, ta chính là quá thích ngươi, ngày thường không thấy được ngươi, nhìn đến kia khăn liền cùng nhìn đến ngươi dường như, ngươi, ngươi nếu không thích, khăn còn cho ngươi, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng nóng giận được chưa. Sơ cẩm trước sau du mắt, chờ lưu tuấn nói xong, nàng mới nhỏ giọng nói, ta có thể không tức giận, nhưng ngươi không được nhắc lại khăn sự, không được cùng ta để, cũng không cho cùng những người khác để, bao gồm ca ca ta cũng bao gồm lao thái công lư tuấn lập tức thể hắn tuyệt không đối người ta nói sơ cẩm liền lại phải đi lư tuấn còn muốn ngăn chính là không dám nhiều kỳ quái khi còn nhỏ hắn ghét bỏ sơ cẩm vướng bận nhiều hung nói đều nói qua hiện tại hắn rõ ràng so sơ cẩm cao nhiều như vậy sức lực cũng lớn hơn nữa ở nàng trước mặt lá gan lại nhỏ sơ cẩm chỉ cần chừng hắn liếc mắt một cái hắn trong lòng liền run lên hắn này một do dự sơ cẩm đã đi ra vài bước lư tuấn khó chịu têu nàng Sơ cẩm. Sơ cẩm bước chân dừng lại, người không có chuyển qua tới. Lưu Tuấn ba ba hỏi, người còn chưa nói, có nguyện ý hay không gả cho ta? Sơ cẩm cắn môi, không có trả lời hắn, nhanh hơn bước chân tránh ra, đi ngang qua Lưu Thái Công nghỉ ngơi ghế dài khi. Sơ cẩm cũng không dám dừng lại, Lưu Thái Công lặng lẽ mở một cái mắt phùng, bắt giữ tới rồi một trương đỏ bừng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Một lát sau, Lưu Tuấn mất hồn mất vía mà lại đây. Lưu Thái Công cười hỏi, thế nào? Ngươi tặng sơ cẩm cái gì lễ vật? Lư Tuấn thở dài, nhìn sơ cẩm rời đi phương hướng nói, ta không tặng lễ vật, liền hỏi nàng có nguyện ý hay không gả ta. Lư Thái Công thấy thiếu niên lang một trương khổ qua mặt, kinh ngạc nói, sơ cẩm cự tuyệt ngươi, không giống a? Lư Tuấn lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, nàng chưa nói, xem như cự tuyệt sao? Lư Thái Công chính là kinh thành bá tánh công nhận thần thám, hiện giờ gặp được như vậy một cái ngốc tăng tôn, đem Lư Thái Công ghét bỏ, đều không nghĩ giải thích, che lại ngực thật dài thở dài. Lưu Tuấn thấy càng thêm không có trông cậy vào. Bên kia Sơ Cẩm cũng về tới Vĩnh Gia Công Chúa, Tạ Miên Miên bên người, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Vĩnh Gia Công Chúa cái thứ nhất đặt câu hỏi nói. Sơ Cẩm sờ sờ mặt, dường như không có việc gì nói. Hôm nay ánh mặt trời quá ấm, đi tới đi lui liền nhiệt. Vĩnh Gia Công Chúa không tin, chiều Lưu ra ông cố Tôn Phương hướng Dương Dương cảm, hầu nghi hỏi, ta như thế nào nhìn Lưu Lão Thái Công vẫn không núc ních, ngươi cùng Lư Tuấn nhưng thật ra không thấy. Tạ Miên Miên vóc dáng lùn cái gì cũng chưa nhìn thấy ngơ ngác mà nghe hai cái biểu tỷ nói chuyện sơ cẩm muốn tìm lấy cớ lửa gạt qua đi vĩnh gia công chúa lại không như vậy hảo lừa gạt còn muốn sơ cẩm mang các nàng đi gặp lư thái công nói càng nhiều sơ cẩm sơ hở liền càng nhiều cuối cùng không có biện pháp đành phải ném xuống tạ miên miên lôi kéo vĩnh gia công chúa đi xà chô nói nhỏ đều là đậu khấu thiếu nữ còn không có người trong lòng vĩnh gia công chúa đối nam nữ tình ái tràn ngập tò mò quấn lấy sơ cẩm hỏi đông hỏi tây lư tuấn thích ngươi vậy ngươi thích ăn sao? sơ cẩm nói rồi nói không biết, huống hồ ta hôn sự muốn ta cha mẹ làm chủ, ta nói không tính. vĩnh gia công chúa không đồng ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là ngươi phải gả người, đương nhiên phải gả một cái ngươi thích, như thế nào có thể ủy khuất chính mình đâu? sơ cẩm ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi thích lưu tuấn, cậu mợ nơi đó ta thế ngươi đi cầu tình, bọn họ nếu là không đồng ý, ta liền đi làm phụ hoàng thế các ngươi bàn. sơ cẩm sợ tới mức bưng kín nàng miệng, phía sau lưng đổ mồ hôi nói ngươi nhưng đừng làm vậy chuyện của ta ta chính mình hiểu rõ ngươi ngàn vạn đừng nói cho hoàng thượng cùng nương nương vĩnh gia công chúa vô pháp nói chuyện đành phải chấp chấp một đôi xinh đẹp mắt đào hoa sơ cẩm nhẹ nhàng thở ra sấn vĩnh gia công chúa không chú ý sơ cẩm trộm triển khai lưu tuấn còn nàng khăn thêu thấy kia thảo màu xanh lơ khăn thêu sạch sẽ với mở đã bị lưu tuấn rửa sạch sẽ tưởng tượng hắn sẽ đối với này khăn thêu nhìn vật nhớ người sơ cẩm đáy lòng liền dâng lên một tia tiểu ngọc nào cùng với một tia may mắn may mắn lưu tuấn còn biết tẩy tẩy không có cất giấu một cái dơ khăn mai thị chỉ cùng a kiều muốn một lần làm nhi tử lấy lòng sơ cẩm cơ hội cơ hội dùng xong rồi mai thị cũng dặn dò nhi tử an an phận phận mà đại ở lao thái công bên người không được thất lễ nữa hơn nữa sơ cẩm cố tình tránh hắn lưu tuấn liền rốt cuộc chưa thấy qua sơ cẩm thẳng đến yến hội tan sơ cẩm đi theo mẫu thân ra tới tiễn khách lưu tuấn mới lại nhìn thấy nàng sơ cẩm mắt nhìn thẳng phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau lư tuấn không dám nhìn chằm chằm vào nàng nhìn ngượng ngùng mà đứng ở tầng tổ phụ bên người phân biệt hết sức mai thị triều a kiều nháy mắt đừng quên ta thác ngươi kia sự kiện có tin tức mau chóng thông báo ta a kiều minh bạch quét mắt lư tuấn cười đưa người một nhà lên xe các khách nhân đều đi rồi a kiều lại quản quản ra mới đi tìm nữ nhi sơ cẩm nằm ở trên giường chính giờ kia khăn thêu hồi ức hôm nay phát sinh hết thảy nghe nói mâu thân tới nàng trột dạ mà đem khăn thêu nhét vào gối đầu hạ lại kéo hảo chăn làm bộ muốn nghỉ trưa bộ dáng, đương mẫu thân đi vào trước giường, sơ cẩm mê mang mà mở to mắt, buồn ngủ nói, nương như thế nào lúc này lại đây. A tiểu không tin nữ nhi không hề tâm sự, ngồi vào mép giường, nàng chế nhạo hỏi, hôm nay ngươi sinh nhật, Lưu Tuấn có hay không đưa ngươi lễ vật. Sơ cẩm hoàng hốt, chẳng lẽ Lưu Tuấn lôi kéo nàng trốn đi thời điểm, bị mẫu thân thấy, Chột dạ hơn nữa hoàng loạn, tiểu cô nương trên mặt liền hiện lên hai luồng đỏ ửng, tiểu diễm như hoa. Xem nữ nhi bộ dáng này. A Kiều trong lòng liền hiểu rõ, không đợi thẹn thùng nữ nhi trả lời, nàng thẳng suy đoán nói, nhìn ngươi mặt đỏ, xem ra Lưu Tuấn tuyển lễ vật thực hợp ngươi tâm ý, có phải hay không? Sơ Cẩm đống nhiên cảm thấy mẫu thân lời nói có ẩn ý, hỏi ngược lại, nương làm sao mà biết được? A Kiều liền đem nàng cùng Mai Thị ước định nói ra, Sơ Cẩm thế mới biết Lưu Tuấn đã cùng Mai phu nhân thông qua khí, thậm chí liền mẫu thân đều thấy vậy vui mừng. Thế nào, Sơ Cẩm nguyện ý gả qua đi sao? Sơ Cẩm da mặt nóng lên cuối cùng vẫn là hướng thân cận nhất mẫu thân biểu đạt có lòng e thẹn gật gật đầu lời cuối sách 07 sơ cẩm chính mình đều nguyện ý gả lưu tuấn Lưu ra cũng xác thật thích hợp nữ nhi triệu yến bình liền không có phản đối lý do hắn chỉ là không hiểu hai đứa nhỏ như thế nào lại đột nhiên thích đối phương a kiều đã từ nữ nhi trong miệng bộ ra lưu tuấn kia phiên nói hết cười nói cho triệu phu triệu yến bình tâm tình phức tạp không nghĩ tới lưu tuấn kia tiểu tử còn có thể nói ra như vậy một phen lời ngon tiếng ngọt a Kiều vui mừng nói đây là thanh mai chúc ma đi, khi còn nhỏ ở bên nhau chỉ biết tranh đoạt chơi đùa, trưởng thành thông suốt, lập tức cũng liền nhìn vừa mắt, ngươi xem lưu tuấn, nói đúng không biết sơ cẩm thích cái gì lễ vật, đối sơ cẩm thích làm cái gì lại hiểu rõ với tâm, đổi cái không quen thuộc, sao có thể như thế hiểu biết sơ cẩm. Triệu Yến Bình nói liền sợ hắn chỉ là xem sơ cẩm chỗ mã đến mạng Mỹ, nhất thời động sắc tâm, trở thành thân, nhiệt tình liền phai nhạt. A Tiểu không thích nghe. Trưng mắt hắn nói Tuấn ca nhi chính là chúng ta nhìn lớn lên, càng là ngươi ân sư ra con cháu, liền hắn ngươi đều phải hoài nghi, vậy ngươi cho ta chọn một cái tuyệt phi ham sơ cẩm mỹ mạo người tới. Triệu Yến Bình chọn không ra, hắn cũng không phải thật sự hoài nghi lư Tuấn, chính là, chính mình liền một cái nữ nhi, Triệu Yến Bình không tránh được các loại lo lắng. A Kiều rất yên tâm, liền mặc kệ hắn, phiên cái thân chính mình ngủ. Triệu Yến Bình đôi tay lót ở sau đầu, chậm dãi nghĩ thông suốt chọn cái nào hậu sinh đương con rể hắn đều không thể hoàn toàn yên tâm, lư Tuấn tốt xấu hiểu tận gốc dễ, nếu nữ nhi thích, vậy kết việc hôn nhân này, tương lai lư Tuấn nếu dám tam tâm hai ý làm nữ nhi chịu vì khuất, vậy hòa ly, hắn lại đem nữ nhi tiếp trở về, hoặc là một lần nữa tìm một cái, hoặc là liền chính mình dưỡng nữ nhi cả đời. Tóm lại nữ nhi có hắn có A Kiều có các ca ca che chở, xảy ra chuyện gì đều không sợ. Hai vợ chồng thương lượng hảo, A Kiều liền cấp mai thị đệ tin tức. Mai Thị lại cười đem cái này tin vui nói cho nhi tử. lư Tuấn đương trường liền choáng váng, sơ cẩm thế nhưng đồng ý. Nương, đây là thật vậy chăng? Là sơ cẩm chính mình nguyện ý, vẫn là triệu đại nhân bọn họ không màng sơ cẩm ý tưởng thế nàng đồng ý. Hồi tưởng sơ cẩm phản ứng, lư Tuấn mày kiếm trói chặt, tuy rằng hắn thích sơ cẩm, nhưng nếu sơ cẩm là bị bắt, kia hắn cũng không nghĩ bước nàng. Mai Thị cảm thấy đứa con trai này là thật không cứu, thở dài phân tích nói ngươi như thế nào liền không thể nhiều động động cân não sơ cẩm là triệu gia bà bối liền ngươi tằng tổ phụ đều đau nàng đau đến cùng trong mắt dường như ngươi bá phụ bá mẫu có thể ủy khuất chính mình nữ nhi khẳng định là sơ cẩm gật đầu a ngươi cái tiểu tử nốc. lư tuấn vẫn là không thể tin được nàng thật thích ta vì sao ta bộ vòng ngọc đưa nàng nàng không cần ta hỏi nàng muốn hay không gả ta nàng cũng không trả lời mai thị càng ngày càng ghét bỏ thân nhi tử đó là bởi vì nhân ra sơ cẩm so ngươi hiểu chuyện tiểu cô nương ra mặt mỏng sao có thể dễ dàng thu ngoại nam lễ vật càng không cần phải nói giáp mặt nhận lời ngươi, ai, ta không nói chuyện với ngươi nữa. ngươi tặng tổ phụ anh danh hiển hách, cha ngươi cũng là trạng nguyên tri tài, như thế nào liền sinh ngươi cái này khờ hóa? Lư Tuấn cào cào đầu, vì chính mình Tê oan nói khả năng ta tùy ngài đi, hoặc là chính là tùy ta tổ phụ. Mai Thị đôi mắt trừng lớn mật, cũng dám bố trí ngươi tổ phụ? Lư Tuấn nhết miệng cười không phải ta bố trí tổ phụ, ngài vừa mới chỉ khen tặng tổ phụ cùng cha ta, ý tứ còn không phải là tổ phụ không đủ thông minh sao? Mai Thị không nói, trực tiếp đứng lên muốn đánh nhi tử, lời này như thế nào có thể nói bậy, truyền tới cha chồng trong thai còn không khí hô máu. Lư Tuấn sao lại ngoan ngoãn bị đánh, cười lớn chạy đi ra ngoài. Thiếu niên lang chân trường, chạy trốn bay nhanh, đảo mắt liền đem mẫu thân bỏ rơi, một hơi chạy ra viện môn trước, thiếu chút nữa đụng vào lại đây cho mẫu thân thỉnh an đệ đệ lương y. Lư Tuấn cao hưng a, ôm lấy đệ đệ dùng sức mà xoa đệ đệ đầu. lương Nghi tức điên, hắn đều bao lớn rồi, ca ca còn đem hắn đưa tiểu hải tử. Ngươi phát cái gì điên? Lương Nghi cố sức mà đẩy ra huynh trưởng. Lư Tuấn cười nói cho xem, ngươi sắp có tẩu tử. Nói xong, Lư Tuấn tiêu sái mà xoay người rời đi. Lư Nghi phi ca ca một ngụm, còn tẩu tử, nhà ai cô nương gả cho ca ca, đều tính nàng xui xẻo. Ghét bỏ về ghét bỏ, sau đó nhìn thấy mẫu thân, Lư Nghi vẫn là tò mò mà dò hỏi chuẩn tẩu tử là ai. Mai thị cười nói sơ cầm A, hai ngày này nương liền thác bà muối đi triệu ra cầu hôn. Sau này sơ cẩm chính là ngươi chuẩn tấu tử, ngươi nhưng không cho lại đối nàng vô lễ, bằng không ca ca ngươi tấu ngươi nương đều không thế ngươi nói chuyện. Lương nghi. Ca ca cưới sơ cẩm, rốt cuộc tính ca ca quá có phúc khí, vẫn là sơ cẩm quá xui xẻo. Hai từ nguyện ý, hai nhà trưởng bối cũng nguyện ý, hôn sự này thuận thuận lợi lợi mà định rồi xuống dưới, chỉ là sơ cẩm con nhỏ, hiện tại chỉ là đính hôn, chờ sơ cẩm cập kê lại suy xét hôn kỳ. Ba mối ở hai nhà lui tới thời điểm. Mạnh Chiêu tham gia năm nay viện thí, tháng 4 khảo thí, tháng 5 xếp bảng, 17 tuổi Mạnh Chiêu cao trung án đầu, thành kinh thành vùng sở hữu tú tài bên trong đầu danh. Triệu Yến Bình, A Kiều đều thật cao hứng, mở tiệc thỉnh bạn bè thân thích tới trong nhà an tịch. A Kiều cô mẫu Mạnh thị cũng thực vui mừng, tuy rằng Mạnh Chiêu không phải chân chính Mạnh gia cốt nhục, nhưng A Kiều vẫn luôn đem Mạnh Chiêu đương thân sinh hài tử, Mạnh Chiêu đã thượng Mạnh gia gia phả, là đứng đứng đắn đắn Mạnh gia người. Mạnh gia thế đại thư hương, ca ca vốn dĩ có thể có đại tiền đồ bởi vì chịu nàng liên lụy mới anh tài mất sớm hiện giờ mạnh chiêu cũng đi lên khoa cử tri lộ thả rất có tiền đồ mạnh ra cuối cùng có người kế tủ. lưu tuấn cùng mạnh chiêu cùng năm ở mạnh chiêu tang phục trong lúc lưu tuấn đã khảo võ tu tài chỉ là hắn tuổi tác nhẹ sức lực không bằng một ít hơn 20 tuổi thanh trắng năm cũng không có lấy được án đầu hảo thành tích hắn còn tuổi nhỏ khảo trung võ tu tài lúc sau lưu thái công khiến cho tằng tôn tiếp tục cần luyện võ nghệ nhiều đọc đọc sách chờ tuổi lớn lại tham gia đương giới kỳ thi mùa thu Văn võ kỳ thi mùa thu đồng thời cử hành, năm thứ hai mùa thu, hai cái 18 tuổi thiếu niên đồng thời vào trường thi. Thành tích ra tới, Mạnh Chiêu vẫn là cử nhân giữa đầu danh giải nguyên, Lưu Tuấn tuy rằng không thể thắng được thứ nhất, lại cũng cầm cờ đi trước. Lúc này Mai Thị cùng A Kiều Thương Lượng, làm Lưu Tuấn trước chuyên tâm chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân, chờ kỳ thi mùa xuân thành tích xuống dưới, quốc công phủ lại đến các tường ngõi nhỏ đón, đón dâu, bằng không năm nay liền thành hôn, liền sợ thiếu niên tham hoan, sơ sót luyện võ a kiều đã đem lưu tuấn đương con rể nhìn tự nhiên hy vọng lưu tuấn kỳ thi mùa xuân khảo cái hảo thành tích hơn nữa có thể ở lâu lưu nữ nhi nàng cùng triệu yến bình đều cao hứng lưu tuấn vẫn luôn nóng trông nhanh lên thành hôn bởi vì từ hôn ước định ra tới hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua sơ cẩm biết được hai bên trưởng bối vì hắn võ khoa cử kỳ thi mùa xuân lại đem hôn kỳ chậm lại nửa năm lưu tuấn một bên thất vọng một bên âm thầm thề, kỳ thi mùa xuân khi nhất định phải khảo cái hảo thành tích đến lúc đó xong hỉ lâm môn sơ cẩm trên mặt cũng có quang từ đây mạnh chiêu ở nhà thủ can tâm đọc sách lưu tuấn cũng ở quốc công phủ luyện võ trưởng chăm chỉ luyện võ lưu thái công vẫn là không nghĩ tằng tôn chỉ có thể đương cái lô mãng vũ phu mỗi ngày tất sẽ chịu hai cái canh giờ cấp tằng tôn giảng bài buổi sáng hắn giáo giáo tằng tôn thấy rõ tư biện buổi chiều lưu đại nhân giáo giáo tằng tôn binh pháp chiến thuật lưu thái công lưu đại nhân đều là hai bảng tiến sĩ danh xứng với thật địa học phú năm xe Lư tuấn cũng sớm phi khi còn bé ngon đồng Biết này đó bản lĩnh có thể làm hắn ở trong quan trường rừng chân càng ổn, học cũng là cực kỳ dụng tâm. Đông đi xuân tới, hai tháng đế, vô số các học sinh đưa mắt kỳ thi mùa xuân đúng hạn cử hành. Nay một năm, Mạnh Triêu, Lư Tuấn 19 tuổi, một cái Tuấn nhã như Tu Trúc, một cái anh Tư tác sản đã không thích hợp lại dùng thiếu niên lang xương hô bọn họ. Ở hai nhà các trưởng bối chờ mong chung, một đôi nhi bạn tốt cười vào trường thi.